Lương Điền Điền nghe động tĩnh chính là mày nhăn lại, như thế nào còn mang theo khóc nước nở đầu. Cũng nghe không ra là ai, Lương Điền Điền liền hướng đại môn bên kia đi, vừa đi vừa nói, ai à. Nhà bọn họ hiện tại ban ngày cũng cắm đại môn, tiến vào đều đến trước kêu cửa, nếu không có nguyên bảo cùng đồng tiền ở trong sân chạy, có đôi khi đại môn bên này thanh âm gõ nhỏ đều nghe không được. Sân thật sự là quá lớn. Điền Điền, là ta. Bên ngoài thanh âm nghẹn ngào. Lương Điền Điền cũng không nghe rõ là ai. Mở cửa vừa thấy, "Gì? Không ai." "Nháo quỷ." Lương Điền Điền chớp chớp mắt, "Có người không a?" "Ai a?" Nhà bọn họ trước cửa chính là một cái đại lộ, thông ra thôn lộ. "Ô ô." "Sau đại môn đầu có người khóc." Lương Điền Điền chuyển qua đi vừa thấy. "Tiểu Tam tử, người sao tại đây đâu?" Nguyên lai là Trần gia Tam thúc nhà bọn họ tiểu Tam tử, ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất khóc đâu. Ô ô, Điền Điền Tiểu Tam Tử nhất chịu nhất chịu, chính là khóc. Đây là làm sao vậy? Lương Điền Điền không hiểu ra sao, vội tún hắn tiến viện, Mau, tiến viện lại nói, sao khóc thành như vậy đâu? Lương Điền Điền có chút buồn cười, tiểu tử này so với chính mình còn đại đâu, như thế nào khóc thành hoa miêu? Tiểu Tam Tử hai tay xoa đôi mắt, bị Lương Điền Điền tún vào sân. Câu Câu nghe được động tĩnh cũng chạy ra tới, Tiểu Tam Tử ca ca ngươi sao khóc? Ai khi dễ ngươi? Từ lần trước tiểu tam tử đem cầu cầu từ đại bảo tử cứu ra, hai người liền kết không giống bình thường hữu nghị, kém 4 năm tuổi, cũng coi như là bạn vong niên. Cầu cầu thích một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, tiểu tam tử đứa nhỏ này tính tình hảo, với ai đều có thể chơi, cũng không khi dễ cầu cầu. Hai người nhưng thật ra chơi khá tốt. Kết quả cầu cầu như vậy vừa hỏi tiểu tam tử nước mắt lưu càng hung. Lương điền điền thẳng như mày, mau đừng khóc. Đến trong phòng ngồi, Lương Điền Điền đem người lui qua đông phòng, Lương Mãn Độn nhìn lại là một trận hỏi. Tiểu Tam Tử cũng không nói lời nào. Lương Điền Điền đánh thủy cho hắn sắt đem mặt, lúc này mới phát hiện Tiểu Tam Tử gương mặt sưng lên. Đây là ai đánh? Đánh còn rất trọng. Trách không được phía trước vẫn luôn túi lầu đâu. Đừng! Chạm vào, đau! Tiểu Tam Tử bụng mặt nước nở nói. Đây là ai đem ngươi đánh thành như vậy a? Lương Điền Điền nhìn lại tức lại bực, đánh người không vào mặt. Lại nói một cái hài tử, sao hạ như vậy trọng tay. Cha mẹ đánh. Nhắc tới chuyện này tiểu tam tử tựa hồ thực thương tâm, lại ố ố khóc lên. Lương Điền Điền ngây ngẩn cả người. Cha mẹ đánh. Trần gia tam thúc, tam thẩm cũng không phải là kia càn quấy người. Này tiểu tam tử bị đánh, không phải là làm gì thiên nộ nhân đoán chuyện này đi. Lương Điền Điền há miệng thở dốc, xem tiểu tam tử khóc thương tâm. Lại không biết lời này sao hỏi. Vẫn là cầu cầu bên kia thiên chân nói, có phải hay không tiểu tam tử ca ca không ngoan, cầu cầu không ngoan đại ca cũng đẹp ngông. Tiểu gia hỏa nhỏ giọng nói, bất quá không đau, đại ca đều không để kính. Tiểu tam tử khóc nhân tâm phiền. Lương mãn đột nhiên không được. Liền nói, khóc, khóc, khóc, liền biết khóc. Khóc hữu dụng sao. Ngữ khí không sao hảo, làm sai chuyện này phải thừa nhận. Tiểu tam tử. Không phải ta nói ngươi à, là nam nhân cũng đừng không có việc gì học nữ nhân lao khóc nhẹ, mất mặt. Lương Điền Điền chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền hắn đàn ông, làm người đánh đầu heo giống nhau, làm hại đại gia hỏa lo lắng. Lương Mãn Độn tựa hồ minh bạch tiểu mộ y tứ, ngượng ngùng cười một chút, ta này không phải sợ đại trời nóng, tiểu tam tử lại khóc hỏng rồi sao. Đối với Lương Điền Điền, Lương Mãn Độn cũng nói không tốt, thật là lại đau lại sợ có đôi khi nói chuyện so đại ca còn hảo xử, còn đừng nói. nghe xong lời này tiểu tam tử thật đúng là không khóc, chỉ là tinh thần không được tốt. lương điền điền cũng biết hắn bị đánh, khẳng định là có nguyên nhân, bất quá cũng không nóng nảy hỏi. mau giữa trưa, ta hạ điểm nhi mì sợi, chúng ta ăn quà mặt nước, lại mát mẻ lại ăn với cơm. tỷ, đánh cái trứng gà làm lỗ tử. câu câu vội đuổi theo ra tới, ta đi cấp tỷ tỷ trích dưa chuột. Ngắm lại lại chạy về trong phòng, tung tiểu tam tử, đi, chúng ta đi trích dưa chuột, nhà của chúng ta quả hồng ăn rất ngon. Nhìn hai người đi ra ngoài, Lương Mãn Độn cười mắng một câu, còn chưa đủ ngươi bận việc đâu. Chỉ chốc lát sau hai người hái được dưa chuột cùng quả hồng trở về, tiểu tam tử trong miệng còn gặm một cái quả hồng, lúc này cũng không khóc, còn rất ngượng ngùng nhìn Lương Điền Điền. Điền Điền ta cho ngươi nhóm lửa. Tiểu tam tử chủ động tung tủi. Lương Điền Điền cũng không ngăn đón hắn, chờ nước nấu sôi, mì sợi cũng hạ nổi. Lương Điền Điền lúc này mới nói, chuyện gì vậy a? Ngươi có phải hay không gặp rắc rối, bằng không sao bị đánh? Nhắc tới chuyện này Tiểu Tam Tử rõ ràng cảm xúc không cao, túi đầu một bên nhóm lửa một bên nói, nói sai lời nói, liền bị đánh. Liên bởi vì một câu bị quăng hai cái miệng rộng. Lương Điền Điền có chút không tin. Ngươi nói gì lời nói? Tiểu Tam Tử nhấp miệng không hề răng. Liên ở lương điền điền cho rằng tiểu tử này làm ra vẻ sẽ không nói thời điểm, hắn mở miệng. Ta liền nói hàn đại bảo hắn nương đi nhà ta thời điểm đều lộ ra hồng nhạt yếm, nói làm ta nương cũng mua một cái, cha ấy xem. Sau đó cha liền cho ta một cái tát, sau lại nương cũng cho ta một cái tát. Cha cùng nương xảo đi lên, đại bá nương tới khuyên giá, kết quả càng đánh càng lợi hại. Cha còn đạp ta hai chân. Tiểu tam tử thực bị khuất, ta gì cũng chưa nói. Rõ ràng cha lần trước liền nhìn đại bảo nương. Tiểu tử này còn cảm thấy rất uỷ khuất. Lương Điền Điền nghe mơ mơ màng màng, từ từ, ngươi nói cha ngươi nhìn Hàn đại bảo con mẹ nó hiếm. Chuyện gì vậy? Lương Điền Điền mí mắt thằng nhẹ, nghĩ mà, sẽ không nháo ra cái gì đâu, sắp tin tức đi. Hiếm a, nữ nhân bên người nội y, đi ngươi đừng nói cổ đại, chính là hiện đại xã hội. Hào đi, nhân tính mở ra chuyện gì đều có khả năng xả xa, xa, rốt cuộc chuyện gì vậy a? người mau nói rõ ràng. lương điền điền có chút gấp không chờ nổi. ra như vậy chuyện này cũng khó trách anh cha mẹ đánh đâu. trần gia tam thúc khẳng định muôn dâu dím a. đến nỗi trần gia tam thầm phỏng chừng đó là ở nồi nóng. cũng là nam nhân nhà mình nhìn nữ nhân khác kiếm, chuyện này gác ở ai trên người đều đến nghĩ nhiều. cũng không gì à, chính là ngày đó hàn đại bảo hắn nương bị người trong thôn truy. Nàng đi nhà của chúng ta tìm ra ra, kết quả ra ra ở nhà các người, nàng liền đại trong chốc lát, sau đó ta cùng cha đều nhìn đến nàng ăn mặc phấn nội yếm, cũng không gì a tuổi hải tử, căn bản không hiểu đến loại sự tình này cỡ nào nghiêm trọng. Lương Điền Điền nghe minh bạch, nàng cũng nghĩ tới, lần trước Lưu Điền Thị lại đây thời điểm cũng không phải là quần áo bất chỉnh, hình như là bị trảo thời điểm lôi kéo. Bất quá chuyện này lại nói tiếp trách không được trần Gia tam thúc. Hắn cũng không phải cố ý chuyện này nhi Trần Gia Tam Thẩm là sao biết đến đâu. Lúc ấy đã có thể hai người ở, chẳng lẽ? Ngươi cùng ngươi nương nói chuyện này. Bằng không Trần Gia Tam Thúc khẳng định sẽ không nói a Tiểu Tam tử đầu riêu đến chống bỏi giống nhau, cha không cho ta nói, ta liền chưa nói. Vậy ngươi nương sao biết đến? Trần Gia Tam Thúc sẽ không thành thật cùng tức phụ nói đi. Lương Điền Điền có chút quái gì? Là ta cùng đại gia gia đại ca nói. Làm đại nương nghe được, liền hỏi ta chuyện gì vậy? Cha chỉ là không cho cùng nương nói, lại chưa nói không cùng đại nương nói, kết quả đại nương liền đi tìm nương, sau đó nương hỏi ta, ta nói, nương nói ta gạt hắn, khí khóc, liền cho ta một cái tác, đánh nhưng đau, nương cũng chưa đánh quá miệng tử, ô ô tiểu tam tử lại khóc, làm trong nhà nhỏ nhất nhi tử hắn ngày thường nhất được sủng ái, lần này là bị đả thương tâm. Lương Điền Điền nghe được giữa mày thẳng nhảy, Đó là ngươi đại bá nương tìm ngươi nương nói chuyện này nhi. Quả nhiên, không sợ không chuyện tốt nhi liền sợ không người tốt, ra ngày đó Trảo Lưu Điền thị Trần gia mấy cái tức phụ đều ở. Theo lý thuyết Trần gia lão đại tức phụ cũng nên minh bạch chuyện này, sao còn châm ngòi nhân gia phu thê cãi nhau đâu? Chuyện này không cần tưởng đều có thể đoán được là chuyện như thế nào, Lương Điền Điền nghe liền không được lắc đầu. Người a, khó nhất đoán chính là nhân tâm. Minh bạch chuyện gì vậy? Lương Điền Điền thật là có điểm nhi lo lắng, vì lưu gia này đó lạn chuyện này, vô luận là nhà bọn họ vẫn là trần gia, kỳ thật đều là hảo tâm hỗ trợ, kết quả lưu gia chuyện này còn không có xử lý đâu, này nhà mình liền làm cho một thân tao, này thật đúng là mất nhiều hơn được. Lương Điền Điền nghĩ đến lưu điền thị gả lại đây cái kia ban đêm trong thôn liền không ngừng nghỉ, nữ nhân này a, thật đúng là cái gậy thọc cất tử. Lương Điền Điền cho rằng sự tình tới rồi nơi này liền tố cáo một đoạn lạc, liền khuyên nhủ: Ngươi yên tâm, chờ cha ngươi cho ngươi nương giải thích rõ ràng thì tốt rồi. Chuyện này không trách ngươi cha, là cái kia Lưu Điền thị chính mình vấn đề. Lương Điền Điền sợ hãi tử tâm lý rơi xuống bóng ma, liền khuyên nhủ: Cha mẹ ngươi đánh ngươi cũng là nổi nóng, lại nói ngươi cũng không biết chuyện gì vậy liền cùng người ngoài nói bậy, làm hại trong nhà cãi nhau, bị đánh cũng là hẳn là chính là trong nhà đều đánh nghiêng thiên. Tiểu Tam Tử lại nói, chuyện gì vậy? Lương Điền Điền đều ngốc, cha mẹ ngươi còn đánh lên tới không để yên. Ngươi ra ra nãi nãi đâu? Còn có đại bá, nhị bá bọn họ đâu? Tiểu Tam Tử vội nói, cha tưởng ta nói, cũng cho ta một cái tác, sau lại cha cùng nương liền xảo lên, cha bị nương đem mặt đều cào phá, nương xảo muốn hòa ly đâu, ra ra cùng nãi nãi đều không ở nhà, đại bá nương ở căn ngăn, bị nương mắng. Đại bá ra tới, đánh cha, trong nhà đều xảo phiên thiên, ta sợ hãi liền chạy ra. Lương Điền Điền nghe minh bạch, cảm tình là Trần Gia tam thẩm hồi quá vị nhi tới, liền biết là đại tẩu cố ý chơi xấu, lại nhìn đến nam nhân vẻ mặt hoàn khí, nàng này trên mặt không nhịn được, liền cùng đại tẩu xảo lên. Trần Gia lão đại tức phụ cũng không chịu an người ta, liền giả bộ hồ đồ. Nhà mình đánh cấp la la lạ, Trần Gia tam thẩm nơi nào sẽ làm nàng được hảo. Lập tức liền nói vài câu khó nghe, cuối cùng dứt khoát động thượng thủ chơi toàn vai võ phụ. Trần gia lão đại tức phụ đối lý cũng không dám hạ tử thủ, trái lại trần gia tam thẩm liền mặc kệ kia cho, xuống tay kia kêu, kêu một cái tàn nhận A, kết quả đánh ra chuyện này. Kinh động trần gia đại ca, huynh đệ hai cái lại đánh nhau rồi. Một cái lưu điền thị, cư nhiên khiến cho một hồi bên trong gia tộc mâu thuẫn. Lương điền điền đột nhiên có chút bội phục nàng, này đàn bà. Ở nông thôn thật là đáng tiếc hiểu rõ, nên đưa đến trong cung thai hỏa những cái đó không có việc gì không thấy được nam nhân, nháo tâm ruột gan cồn cào các nữ nhân. Ngươi nói ngươi không có việc gì thai hỏa lão lang động cái này nghèo địa phương tính gì bản lĩnh nhi a Hảo, ngươi cũng đừng khóc, chạy nhanh nhìn xem ngươi ra ra, mãi mãi ở đâu đâu. Lương điền điền cơm cũng làm không nổi nữa, trần gia nháo thành như vậy, nàng không biết còn chưa tính, chạy nhanh nghĩ cách ra đừng đến lúc đó nháo ra đại sự nhi tới đi ta đi theo ngươi tìm Trần Mãi Mãi nàng hiện tại sợ là ở Kim Bảo gia đâu mấy ngày nay Trần Mãi Mãi đều qua đi chiếu cô Kim Bảo Mãi Mãi chuyện này nàng biết Trần gia gia đi đâu Lương Điền Điền tay chân lanh lẹ đem nấu tốt mì sợi thịnh ra tới sợ đống liền ngặt ở nước lạnh ngấm lại rứt khoát nói các ngươi ở nhà an một ngụm ta đi tìm Trần Mãi Mãi cũng không có lỗ tử Dứt khoát liền đem cúc hoa thím yếm cái nấm nhỏ dưa muối lấy ra tới, thứ này thừa nhưng không nhiều lắm, lương điền điền vẫn là đặt ở trong không gian giữ tươi, ngày thường có người ngoài cũng không lấy ra tới. Ra ra sáng sớm liền ra cửa, tiểu tam tử có chút do dự, hắn thật là đói bụng, lại nói bạch diện điều, nhà bọn họ cũng rất ít ăn. Lương điền điền nhìn ra hắn thèm vội cho hắn thịnh một chén, lại cấp lương mãn đột cùng cầu cầu đều thịnh, các ngươi từ từ ăn ta đi tìm xem Trần Mãi Mãi. Biết Trần Trùng thường xuyên hướng mấy cái đọc sách bằng hữu nơi đó đi. Lương Điền Điền biết tìm không thấy người, liền dặn dò bọn họ ở nhà ăn cơm, chính mình tắc chạy nhanh hướng Kim Bảo ra đi. Kết quả mới ra viện môn liền nhìn đến Trần Mãi Mãi chính hướng lại đây đâu. Trần Mãi Mãi, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Lương Điền Điền vội đón nhận đi. Sao mà lạ? Trần Mãi Mãi vừa thấy nàng sốt ruột, chính mình cũng sốt ruột. Điền Điền a. Ta đang muốn cùng ngươi nói đi, Kim bảo nhà bọn họ. Ai nhà Trần ngãi mãi, còn để gì Kim bảo ra a về trước nhà ngươi đi. Lương Điền Điền lôi kéo lao nhân liền đi, mệt Trần mãi mãi thân thể hảo, bằng không còn theo không kịp nàng đâu. Nhà của chúng ta sao? Điền Điền ngươi nhưng đừng làm ta sợ a. Trần mãi mãi cũng phát giác không thích hợp. Lương Điền Điền ở trên đường liền đem chuyện này cấp nói, cuối cùng nói, đều là tiểu tam tử học. Ta cũng không rõ ràng lắm. Trần Mãi Ngoại người vẫn là về nhà nhìn xem đi, đừng bởi vì một ngoại nhân đại gia hỏa nháo không thoải mái, làm người ngoài chê cười. Lương Điền Điền cố ý nói hàng hồ, nhân ra ra sự nhi, nàng vẫn là đừng quá tham dự. Lại nói loại này chị em dâu chi gian chuyện này, ai có thể nói được rõ ràng đâu. Mau cùng ta đi xem. Vừa nghe ra chuyện này, Trần Mãi Ngoại ám đạo không tốt. Khẳng định là Lao Đại tức phụ mân mê, đừng tưởng rằng nàng Lao hồ đồ không biết bọn họ ấn gì tâm tư cái này đến phiên lương điền điền bị túng chạy nàng vốn dĩ tưởng nói rõ ràng liền trở về hiện tại hảo xem ra bất đắc dĩ còn phải đi này một chuyến trần gia trong viện trần gia lão đại ngạnh cổ túm trần gia lão tam cổ cổ áo lao tam ngươi nói các ngươi trong mắt còn có hay không ta cái này đại ca nhìn nhìn đem ngươi đại tổ đánh các ngươi muốn làm sao trần gia tam thúc không hề răng Hắn cũng bị cào một cái đầy mặt hoa. Theo lý thuyết chuyện này hắn nên cùng tức phụ sinh khí, cần phải lại nói tiếp chuyện này vẫn là đại tẩu khơi mào tới, hắn không đi tìm đại tẩu nói nói liền không tồi. Hiện tại đại tẩu bị tức phụ cào, đại ca liền phải nói rõ lý lẽ, bọn họ hai vợ chồng tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Trần gia tam thẩm tuy rằng sinh nam nhân khí, nhưng chuyện này xét đến cùng cũng là nàng trước cào người không đúng. Nói nữa, Bọn họ hai vợ chồng sao đánh đó là nhà mình chuyện này, bằng gì người khác còn muốn đánh nàng nam nhân. Đại ca ngươi đây là làm gì? Mau buông ra nhà của chúng ta lão tam, có gì lời nói ngươi cùng ta nói, ngươi là ta cào. Trần gia tam thẩm không đi túm trần gia lão đại, kết quả ưỡn ngược liền đứng ở nam nhân nhà mình trước mặt, cái này làm cho trần gia đại ca không thể không bông tay. lão tam, ngươi cứ như vậy làm ngươi tức phụ hồ nháo. Trần gia đại bá mặt mũi thượng không qua được, liền hét lên. Đại ca nói lời này ý gì? Tại sao hồi náo? Trần gia tam thẩm ngày thường cười tùng tịm, kia cũng là cái lợi hại, lập tức phản kích nói. Đại tẩu tới nhà của chúng ta nói nhà ta lao tam nhìn nhân gia nữ nhân yếm, ta còn muốn hỏi một chút đâu. Đại ca trong nhà ngày thường chính là như vậy quảng đại tẩu, đại bá tẩu tử không có việc gì liền bố trí chú em thị phi, đây là đại bá tẩu tử nên làm chuyện này. Sự tình nào đến nước này, Trần Gia Tam Thẩm cũng không sợ. Tả hưu chính mình nam nhân cũng cào, đại bá tẩu tử cũng cào, làm cho trong ngoài không phải người, hiện tại không bằng đem sự tình làm rõ, dù sao chính mình cũng là thụ hại. Quả nhiên, nghe xong lời này Trần Gia Tam Thúc nhìn thoáng qua đại ca, ánh mắt rất là phức tạp, lại đem tức phụ tốn tới rồi phía sau, nhẹ giọng nói, ngươi trên mặt có thương tích, đừng thổi phong. Đại tẩu đều về phòng. Băng Di hắn tức phụ còn trung gió, ai không đau lòng chính mình tức phụ? Lão Tam, ngươi nhìn xem, ngươi tức phụ nói đây là gì lời nói? Trần Gia Lão đại mặt mũi thượng không qua được, đành phải lấy ra đại ca cái giá. Di lời nói, Trần Gia Tam thúc hừ một tiếng, ôm ôm nói, lời nói thật. Ngay sau đó lại nói, nếu không phải đại tẩu lại đây nói như vậy một hồi, ta này mặt có thể bị cào thành như vậy sao? Trần Gia Tam thẩm không qua được, vội nói. Chính là, ta chính là bị đại tẩu châm ngòi, chờ cha mẹ trở về ta liền phải tìm cha mẹ hảo hảo bình phân xử nhìn xem có hay không đại bá tẩu tử như vậy châm ngòi chú em thị phi, không biết đây là có gì thâm cựu đại hận đâu. Trần gia lão đại vừa nghe muốn kinh động cha mẹ, cũng hoảng sợ. Lao tam, ngươi chính là như vậy quản giáo tức phụ. Trần gia đại tẩu ở trong phòng nghe động tĩnh phía trước động thủ thời điểm nàng trột dạ không dám sao xuống tay bất quá cũng đem lão tam tức phụ cào quá sức, vừa nghe bọn họ lời này là thật luôn uống. nàng về điểm này nhi tiểu tâm tư cũng không dám đặt tới người trước nói. trần gia đại tẩu cũng nóng nảy, vội đẩy cửa ra hết lên, ngươi đi nói cho cha mẹ a, ngươi hiện tại liền đi a, ta nói gì? ta liền nói khả năng là chính ngươi trong lòng có quỷ cào người, cùng ta có gì quan hệ? người này a, thường thường càng là trột dạ thanh âm càng lớn, lòng ta có quỷ. Trần gia tam thẩm không giận phản cười, ta nếu là không bị ngươi châm ngòi ta có thể sao? Liên ngưỡi như vậy vẫn là người đọc sách ra khuê nữ đâu, ta xem đều không bằng ta này không biết chữ. Ngươi thành âm lớn liền có lý sao mà, ta nói cho ngươi, chuyện này nhi còn không thể liền như vậy tính. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, tủ tài gia chính là như vậy giáo khuê nữ, không có việc gì đương đại bá tẩu tử đi châm ngòi chú em ra nhật tử, còn cấp chú em bố trí thị phi, ta nhưng thật ra muốn nhìn. Đại gia hỏa sao phân xử. Đây là tưởng đem chuyện này nháo đại A. Trần gia đại tẩu vừa nghe liền luôn cuống, một phen túm chặt nam nhân cánh tay, Hắn cha lúc này biết sợ. Nàng cha chính là tú tài lão gia, cùng trần trùng năm đó cùng nhau khảo đồng sinh hai nhà mới kết thân. Ở trần gia trần gia lão đại tức phụ từ trước đến nay là bị xem trọng liếc mắt một cái, liền bởi vì là người đọc sách gia khuê nữ, gả đến trần gia còn thuộc về thấp gả cho này nếu là đem chuyện này nháo đi ra ngoài, nàng đã có thể xong rồi. Không nói cha mẹ chồng sao xem nàng, lộng không hảo đều liên lụy cha mẹ thanh danh. Hiện tại sợ, sớm suy nghĩ gì đi. Trần gia lão đại đoán hận nhìn nàng một cái, được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, không kia bản lĩnh nhi cũng đừng đi treo chọc nhân gia. Chuyện này nếu là thật nháo lớn, bọn họ làm đại phòng, kia khẳng định là nhất không mặt mũi. Lao Tam. Ngươi khiến cho ngươi tức phụ như vậy hồ nháo. Không có biện pháp, trần gia đại ca hiện tại chỉ còn lại có như vậy lấy đại ca thân phận áp người. Trần gia tam thúc vừa muốn mở miệng, trần gia tam thẩm ngăn cản hắn. Đại ca gia không phải cũng là làm đại tẩu gia tới châm ngòi chú em ra sao. Chúng ta đây gia tự nhiên cũng là đi theo đại ca gia đi, ai cho các ngươi là đại phòng đâu. Lời này đã có thể không dễ nghe, đừng nói trần gia lão đại, trần gia đại tẩu đều nghe không nổi nữa. Lão tam tức phụ, ngươi tưởng sao, còn muốn đánh nhau như thế nào? Liên tính là tú tài khuê nữ, kia cũng là nông hộ nhân gia khuê nữ, chấn gia đại tẩu cũng không phải cấp thiện tra. Đánh nhau liền đánh, Lão nương còn không có sợ quá ai đâu. Chấn gia tam thẩm này bảo tính tình cũng lên đây. Mắt thấy một hồi gia tộc nội chiến lại muốn bắt đầu, chấn mãi mãi cùng lương điền Điền kịp thời xuất hiện ở cổng lớn, đều cho ta dừng tay, các ngươi không chê mất mặt. Chúng ta lão Trần Gia còn ngại mất mặt đâu. May mắn này đại dưa chưa đều ở nhà ăn cơm, không ai lại đây xem náo nhiệt, bằng không Trần Gia hôm nay liền mất mặt. Đây cũng là Trần Gia sân Đại, tường viện cao, trong lúc nhất thời không gì người thò qua tới. Mắt thấy nhi tử, tức phụ bị cào rách tung tué, trần mãi lại cái này, khí á bọn họ Trần Gia tốt xấu cũng coi như là người đọc sách ra, kết quả nháo không thành bộ dáng, này muốn truyền ra đi. Thật là mất mặt. Lão đại tức phụ, Lão tam tức phụ, các ngươi ở trong sân quỷ. Trần mãi mãi lập tức liền lấy ra đương gia bà bà khí thế, Lão đại, Lão tam các ngươi cùng ta tới. Nương, chuyện này nhưng không oán ta. Vừa nghe làm nàng quỷ, trần gia đại tẩu vội nói, ta cũng là hảo tâm, ta chính là. Làm ngươi quỷ liền quỷ, nào như vậy nhiều vô nghĩa. Trần mãi mãi động khí, lúc này còn cho chính mình giải vây, còn biết tranh luận. Thật là nhìn lầm rồi cái này tức phụ. Vốn tưởng rằng là cái hiểu biết chữ nghĩa có thể minh lý lẽ đâu, xem ra cũng không thể so kia nông hộ nhân già khuê nữ cường gì. Trần gia đại tẩu vẻ mặt không hài lòng, lại cũng chỉ hảo quỳ. Nhưng thật ra trần gia tam thẩm, thẳng tắp quỳ xuống đi, còn nhận sai nói, ta có sai, nương phạt đối. Ta tin tưởng nương là công bằng, nhà của chúng ta láo tam buồn miệng vụn lưỡi, nương cũng sẽ không bởi vậy liền đoan buồn hắn. Đây là sợ nam nhân nhà mình có hại đâu. Cũng không trách nàng nghĩ như vậy, đại phòng kia hai vợ chồng nhưng đều là biết tắn nói. Trần mãi mãi nhìn nàng một cái, mày nhữ lại, bất quá cũng chưa nói gì. Lương Điền Điền đứng ở trong viện, đi cũng không được, lưu liền càng không phải. Nhân ra việc nhà nhi, hiện tại nháo thành như vậy nhưng khó coi. gì kỳ quái, trần gia đại phòng cùng tam phòng đánh thành như vậy, trần gia nhị phòng cư nhiên một chút động tĩnh đều không có liền cửa phòng cũng chưa khai. Đây là trong nhà không ai. Lương Điền Điền cẩn thận hướng nhị phòng bên kia xem, đột nhiên trong phòng có rất nhỏ động tĩnh, như là cái gì ngã xuống đất. Lương Điền Điền hơi hơi mỉm cười, bò bò giữ mình sao? Nay trần gia, thâm tư nhiều thật đúng là không ít đâu. Điền Điền ngươi lại đây. Trần Mại ẩn mại phát hiện Lương Điền Điền không có đợi kịp, liền tiếp đón nàng qua đi. Lại đối hai cái nhi tử nói, miễn cho các ngươi nói ta bất công. Các ngươi nói nói, rốt cuộc chuyện gì vậy, làm Điền Điền cấp bình phân xử. Lương Điền Điền nghe đầu đều lớn, trần mãi mãi, chuyện này không hảo đi. Nhà các ngươi chuyện này, ta một ngoại nhân tính chuyện gì vậy a, mặt khác nàng vẫn là một cái hài tử. Lương Điền Điền trong mắt chuyển động, kia gì, trần mãi mãi, nhà ta trong nổi còn nấu mì sợi đâu, đường đống, ta về trước. Nói muốn đi, Điền Điền ngươi không nổi đi. Không nghĩ tới trần mãi mãi lại quyết tâm muốn lưu lại nàng. Đều đã mất mặt quăng ra ngoài, hiện tại còn sợ ai xem. Cùng với làm người đoan vùng, còn không bằng thoải mái hảo phong nói khai. Đây cũng là trần mãi mãi làm người học vấn. Cứ như vậy liền tính là tương lai truyền ra đi gì không dễ nghe, còn có người cấp làm chứng không phải. Không gì không tốt, chuyện này nháo thành như vậy, ta cũng không sợ mất mặt, đừng đến lúc đó bọn họ lại nói chúng ta làm lao nhân bất công. Điên điên, ngươi là cái thông minh hài tử, ngươi cung cấp trần mãi nãi nhìn, nhìn xem trần mãi nãi có phải hay không láo hồ đồ, liền nhi tử đều quản không được. Nương a, ngài láo nói lời này chính là chiếc sát nhi tử. Trần gia láo đại thình thịch liền quỳ xuống, vô cùng đau đớn nói, đều là ta này đương đại ca không có làm tốt à, mới làm trong nhà ra loại này mất mặt chuyện này, nương a, ta có sai à, ngươi muốn phạt liền phạt ta đi, ngàn vạn đừng tức giận hư thân mình a. Này đây nhịp điệu, hát tuồng đâu sao mà. Lương Điền Điền xem khóe miệng run rẩy, ai có thể nghĩ đến, một cái hơn 40 tuổi đại hán ở ngay trước mặt tới này vừa ra, mà, đây là không làm giận cách tướng người đâu à. Được rồi, Khóc Thiên thường địa cũng không sợ mất mặt. Trần mãi mãi đừng nhìn là cái nữ nhân, thật là có điểm nhi trưởng gia chủ người Phạm Nhi. Nay một giọng nói thật đúng là làm Trần gia lão đại ngừng nghỉ. Trần Mãn Mãn liền nhìn về phía Trần gia lão tam. Lão Tam, ngươi nói một chút chuyện gì vậy? Đều là chính mình sinh nhi tử, ai là gì dạng người trần mãi mãi tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng. Trần gia lão đại vừa thấy làm lão tam trước nói liền nóng nảy, nương a kỳ thật chuyện này là cái dạng này. Ta, ngươi câm miệng cho ta. Trần mãi mãi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái quỷ gối dưới chân đại nhi tử, đối tiểu nhi tử nói, lão tam ngươi nói, trần gia tam thúc cũng không quỳ. Liền như vậy đứng ở nhà ở chung gian, thực sự cầu thị nói, ta cũng không biết rốt cuộc chuyện gì vậy. Đại tàu buổi sáng lại đây cùng ta tức phụ nói chuyện, còn đem cửa đóng lại không cho người nghe, sau lại kêu tiểu tam tử đi vào hỏi chuyện, sau đó liền nghe được tiểu tam tử tiếng khóc, ta vào nhà hỏi chuyện gì vậy, tiểu tam tử bị tức phụ đánh, tức phụ nói ta. Nói ta trần gia tam thúc tưởng tượng đến không thể hiểu được bị văn uổng, lời này liền khó có thể mở miệng, đốn dừng chân. Ai một tiếng, ngồi sổm trên mặt đất không hẽ răng. Dù sao tức phụ đem ta cào, ta cũng không biết đại tẩu nói gì. Trần mãi mãi mặt trầm hạ tới, trần gia lão đại vội nói, nương a bọn họ hai vợ chồng đánh nhau quan ta tức phụ chuyện gì a? sao chuyện gì đều hướng chúng ta trên người đấy đâu. Nào có chú em hai vợ chồng đánh đại tẩu, nhìn nhìn ta tức phụ bị bọn họ hai vợ chồng cào, không có như vậy a. Lời này lương điền điền đều nghe không nổi nữa liền ra vẻ thiên trần nói tam thúc còn đánh nữ nhân à thật không nên nàng nhưng nghe tiểu tam tử nói như vậy bị hoan uổng trần ra tam thúc chính mình tức phụ cũng chưa đánh trả sao có thể đi đánh đại tẩu đâu này truyền ra đi còn có xấu hổ hay không mặt đâu lương điền điền nói làm trần gia lão đại trên mặt một trận xấu hổ trần gia tam thúc nhấp môi nhìn hắn ta gì thời điểm chạm vào đại tẩu hoan uổng hắn không quan trọng đây là nói hắn không bị kiềm chế a ta Trần gia lão đại ngượng ngùng, Trần Mã Én Mãi liền hừ một tiếng, nói chuyện ngoài miệng không có cấp giữ cửa, là chuyện gì đều có thể nói bậy sao? Lão Tam chính mình tức phụ cũng chưa chạm qua một đầu ngón tay, đánh ngươi tức phụ. Lời này cũng mệnh ngươi này Đường Đại Ca nói ra tới, ta còn không có gặp qua hướng chính mình huynh đệ trên đầu khấu trổ phân đâu. Trần Mã Én Mãi tâm đột nhiên liền lạnh, nàng cũng không nghĩ hỏi, lão đại ngươi liền tại đây quỳ đi, chờ cha ngươi trở về lại nói. Lại đối Trần Gia lão tam nói: "Đem ngươi tức phụ mang phòng đi, mặt điểm như dược, mặt cào thành như vậy tính cái gì?" "Ai?" Trần Gia tam thúc gì cũng chưa nói, xoay người liền đi. Trong viện truyền đến Trần Gia đại tẩu thanh âm: "Lão tam tức phụ ngươi sao không quỷ chứ?" "Ta đây đâu? Ngươi cho ta ngừng nghỉ quỷ." Trần Mãi Mãi lập tức cả giận nói: "Nương a, ta Trần Gia lão đại đốn rác không tốt, liền tưởng nói điểm như gì?" "Lão đại a, ngươi như vậy" Làm nương thất vọng buồn lòng a. Mắt thấy Trần gia lão tam hai vợ chồng vào nhà, Trần Mãi Án lại nước mắt tức khắc trào ra tới, Lương Điền Điền vừa thấy liền biết lão nhân đây là Thương Tâm. Nương a, ngươi đừng khóc a, ta gì cũng chưa nói a ta, ta. Trần gia lão đại còn tưởng nói gì, Trần Mãi Án lại đứng dậy nói, các ngươi liền quỷ đi, ta đi Điền Điền kia xem ta tôn tử, đáng thương ta tôn tử bị các ngươi liên lụy ăn đánh. Lão thái thái một bên gạt lệ một bên lôi kéo lương điền điền tay, làm khó ngươi hài tử, còn làm ngươi nhìn nhiều như vậy suốt ruột chuyện này. Sớm biết rằng đại nhi tử hai vợ chồng có tư tâm, lại không nghĩ rằng hiện tại làm ra loại sự tình này tới, bọn họ hai vợ chồng gia này thân thể còn rắn chắc đâu cứ như vậy, này nếu là chờ bọn họ tương lai. Vạn nhất có như vậy một ngày, sợ là nháo ra việc xấu trong nhà lớn hơn nữa đi. Chân mãi mãi, đừng khổ sở. Ta làm tốt ăn cho ngươi ăn. Lương Điền Điền đúng lúc biểu hiện ra tuổi này hài tử ứng có thiên chân, ôm nàng cánh tay làm núng nói, vừa lúc ta có cái dày bộ dáng sẽ không lộn, trần mãi mãi đi nhà ta ở vài ngày đi, ta nhưng hy vọng có người như vậy một cái hảo nãi mãi. Xinh đẹp lại hiểu chuyện nhi hài tử ai không thích ta, trần mãi mãi nín khóc mỉm cười, nhéo một phen nàng khuôn mặt, ngươi đứa nhỏ này, cảm tình lấy ăn ngon lửa dối ta cho ngươi làm việc. Ngoài miệng nói. Trong lòng lại đau lòng nàng còn tuổi nhỏ liền phải làm sống. Làm giày kia cũng không phải là cấp đơn giản việc, nhất khiến người mệt mỏi. Ai, nếu là hài tử nương còn ở, hài tử nơi nào dùng ăn loại này khổ. Về sau trần mãi mãi cho các ngươi huynh muội làm giày, ngươi này tay nhỏ a đều mệt tháo, nhưng đừng gì đều làm. Lão nhân sinh ba cái nhi tử, một cái khuê nữ đều không có, trần gia liền cái cháu gái đều không có, nhìn đến như vậy hiểu chuyện nhi tiểu nha đầu. Trần mãn mãi liền hy vọng chính mình nếu là có cái như vậy cháu gái thì tốt rồi. Không có việc gì, ta có thể làm, cúc hoa thím cũng thường xuyên cho chúng ta huynh muội làm dạy. Lương Điền Điền cười tủm tỉm thật cao hưng thành công rời đi lão nhân đề tài. Trở về nhà, Trần mãn mãi nhìn đến tôn tử gương mặt xương đỏ, lại là một trận đau lòng. Phía trước liền nhìn đến tiểu tam tử tới, Lương Điền Điền nấu không ít mị sợi, mấy cái hài tử cũng không ăn nhiều ít, liền chờ nàng. Lương Điền Điền lại đánh hai cái trứng gà làm lỗ tử, cắt dưa chuột ti cùng cà chua, bạn màu xanh lục rau dưa mặt, này đại mùa hè, lại thoải mái thanh tân lại ăn ngon, ngay cả tâm sự nặng nghề Trần Mãi Nãi đều ăn hai chén. Trần Mãi Nãi kiên trì giúp Lương Điền Điền thu thập cái bàn, chén đũa. Lương Điền Điền biết nàng có tâm sự nhi, cũng không ngăn đón. Ăn qua cơm trưa, Trần Mãi Nãi cũng không đi, ngồi ở trên giường đất phát ngốc. Lương Điền Điền cảm thấy như vậy không tốt lão nhân tử hồ lập tức giả nùa không ít. Này phía trước Trần Mãi Mãi là nhiều lưu loát một người a. Nhà ai đều có vài món không vui chuyện này, Trần Mãi Mãi ngươi đã thấy ra điểm nhi, kỳ thật này đều không tính cái gì. Lương Điền Điền nghĩ chính mình tìm tử, có lẽ tương lai sẽ càng tốt đâu. Ngươi xem chúng ta huynh muội, ở nhà cũng lão bị khi dễ, rời đi ra, kỳ thật liền càng tốt. Hiện tại ta hai cái ca ca đều đọc sách, chúng ta huynh muội cũng có thể ăn no. Chân mãi mãi sửng sốt, rời đi ra, liền càng tốt. Đúng vậy, chính mình như thế nào không nghĩ tới đâu. Trước kia luôn cùng lão nhân nghĩ, phân ra xong việc nhi liền ít đi, nhưng đại gia ở tại một cái trong viện, thường xuyên có thể nhìn thấy huynh đệ gian cảm tình cũng sẽ sử hảo, kỳ thật bọn họ vẫn là sai rồi. Nay thượng môi còn có đụng tới hạ môi thời điểm đâu, nào có không đánh nhau. Có lẽ, làm cho bọn họ đi ra ngoài đơn trụ cũng là không tồi chủ ý là chúng ta hồ đồ. Trần mãi mãi đột nhiên cảm thán một câu, Điền Điền, ta còn không bằng người đứa nhỏ này xem minh bạch. Lương Điền Điền cười làm nũng, Trần mãi mãi thế nhưng khen ta, nhìn xem ta này dày hình dáng, đây là đại ca phía trước, hiện tại đều nhỏ, Trần mãi mãi giúp ta nhìn xem, như thế nào sửa cái đại. Vẫn là cấp lao nhân tìm điểm nhi chuyện này làm đi. Cái này dễ dàng, ngươi đi bếp hố tìm cái con nhi, ta cho ngươi hòa tuyến. Trần Mại Mại làm việc là đem hảo thủ. Lương Điền Điền tìm một cái không thiêu xong than côn nhi cho nàng. Lao Thái Thái vài cái liền họa ra một cái hình dáng. Ta cấp bổ thêm một chút. Mãn thương lớn như vậy tiểu tử chân lớn lên đều mau. Ngươi cái này làm tốt hắn có thể xuyên một đoạn thời gian. Ngươi đánh cánh tay không? Ta cho ngươi trực tiếp cắt một cái. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lao Thái Thái liền chuẩn bị giúp Lương Điền Điền làm dạy. Lương Điền Điền cũng không ngăn cản. Cười lấy ra mấy ngày trước dính tốt một đại trương ngạch bố, cái này chính là từ nhiều tầng cũ bố dính lên, tục xưng đánh cánh tay, kỳ thật chính là làm cái loại này cùng loại với đế giày đồ vật, ăn mặc thực thoải mái, bất quá thứ này không hảo lộng, lương điển điển cũng là dùng mấy ngày mới dính tốt. Ơn, này cánh tay đánh không tổi. Chân mãi mại khen này một câu chính là thiệt tình thực lòng, con nhà người ta, 8 tuổi còn nơi nơi vui vẻ chơi đâu. Lương Điền Điền cũng đã bắt đầu cấp các huynh đệ làm giày, làm xiêm y thìe, ngẫm lại đều làm người đau lòng. Cúc Hoa Thím tay cầm tay giáo, ta đều học nửa năm. Lương Điền Điền cười tủm tỉm ở bên cạnh nhìn, trấn mãi mãi lưu loát cắt ra một đôi giày tới, nói, còn có thể lại cắt ra một đôi, dư lại đều đủ cấp cầu cầu làm một đôi giày. Cầu cầu mơ mơ màng màng mới vừa nằm xuống, nghe được động tĩnh liền lẩm bẩm nói, ta không cần giày, cầu cầu có giày xuyên tỉ tỉ tay đều chắt phá, cầu cầu không cần tân giải, Mơ hồ không rõ, hiển nhiên không thanh tỉnh. Ai, hiểu chuyện nhi hài tử a? trần mãi mãi nhìn xem lương gia này mấy cái, nhìn nhìn lại bên người ngủ chính mình tiểu tôn tử. Vốn đang cảm thấy tiểu tam tử rất thông minh hiểu chuyện nhi, này một tương đối liền ra tới. Lương điền điền tựa hồ minh bạch nàng suy nghĩ gì, nhẹ giọng nói, đều là sinh hoạt cấp bức, nếu chúng ta cha mẹ đều ở ai cũng không cần ăn nhiều như vậy khổ. Trần mãi mãi gật gật đầu, gì cũng chưa nói, chỉ là trên tay động tác bay nhanh. Xem nàng xe chỉ luồn kim, hơn 60 tuổi người, này trên tay sức lực nhưng không giảm, Lương Điền Điền cảm thấy cái này tốc độ đi xuống, một đôi giày một buổi trưa liền làm tốt. Đương nhiên, đây cũng là nàng trước tiên làm tốt chuẩn bị công tác. Bất quá như vậy cũng rất nhanh, này nếu là nàng, ít nhất đến 2 ngày, rốt cuộc sức lực ở kia đâu. Quả nhiên một canh giờ sau Trần Mãi Mãi dậy liền làm tốt, lao thái thái rốt cuộc tuổi lớn, này cổ liền có chút nhạy, Lương Điền Điền làm nàng nằm xuống giúp đỡ hơn ấn. Trần Mãi Mãi bên này mới vừa nằm xuống, Lương Gia liền tới người. Nương, cha đã trở lại, làm ngươi trở về. Người đến là Trần Gia lão nhị. Trần Mãi Mãi về nhà, Lương Điền Điền lần này nhưng không đi theo. Xem Trần Gia như vậy chỉ sợ là có đại sự nhi muốn thương lượng. Trần mãi mãi thậm chí đem tiểu tam tử lưu tại Lưu ra, lương điền điền tự nhiên sẽ không đi hỏi thăm nhân gia nhàn sự nhi. Bất quá nàng cũng không rảnh rỗi là được. Tiến đi trần mãi mãi, trong nhà lại nên đón một vị khách nhân, xác thực nói là một đám khách nhân. Canh gác đại bá, đây là. Lương điền điền mở ra viện môn, liền nhìn đến lương canh gác mang đội, một đám người vội vàng một chiếc xe ngựa vào viện. Điền điền, cũng chưa kịp cho ngươi nói một tiếng. Đánh giếng vừa lúc buổi chiều có rảnh, ba ngày sau bọn họ còn phải đi Linh Sơn huyện thành bên kia đánh giếng, sợ là muốn mấy tháng, ta cộng lại chạy nhanh sấn nhân ra có rảnh lại đây. Nay tiên đặt cọc đều giao, hắn liền muốn cho chuyện này thống khói định ra tới. Lương Điền Điền vừa nghe là đánh giếng vội hướng trong nhà làm, canh gác đại bá, chính là vất vả người, mấy ngày nay nhưng nhìn chầm chầm vào chuyện này nhi. Lương canh gác vì đêm này đám người mau chóng thỉnh trở về chính là mỗi ngày hướng chấn trên chạy, giày đều phải ma phá. Vất vả gì, lão với cũng là cùng ta nhận thức nhiều năm, nay một chuyến đem hắn mời đến cho các ngươi tìm mớ nước, nhưng đến chọn cái hảo địa phương. Lương canh gác lau một phen hãn, liền chỉ vào một vị hơn 50 tuổi lão nhân cấp lương điền điển giới thiệu nói, đây là lão với, ngươi kêu một tiếng với đại bá, với đại gia đều thành. Bên kia kia bốn cái tiểu tử đều là lão với đồ đệ. Lương Điền Điền vội cười tủm tỉm kêu một tiếng với Đại Bá, lại nói: đuổi nửa ngày lộ, là trước nghỉ một lát nhi a. Nhìn đến bên kia với Đại Bá bốn cái tiểu đồ đệ ở giữa hàng, xem như vậy tựa hồ là chuẩn bị liền động thủ. Với Đại Bá xua xua tay, liền ở trong sân bắt đầu đi bộ. Không được, trước xem mưa nước. Nhà các ngươi này địa thế cao, đến sớm một chút nhi động thủ. Lão nhân lại là cái nhanh nhẹn tính tình. Lương Điền Điền cảm thấy người như vậy hảo, làm việc thật sự. Bên kia bốn cái tiểu đồ đệ ta xe, một cái tiểu đồ đệ liền nói, sư phó. Ta đây đi về trước. Trở về đi, đem xe chạy trở về, ngày mai ngươi dậy sớm lại đây đi, hôm nay này sống sợ là làm không thượng. Với đại bá ở trong sân xem thẳng như mày. Lương Điền Điền tâm căng thẳng, không phải là không có thủy đi. Nàng nghĩ tới đi hỏi một chút, kết quả canh gác đại bá ngăn lại nàng. Nhỏ giọng nói, ngươi đừng quấy rầy lao với, hắn làm việc thời điểm không thích có người nói chuyện. Tật xấu còn rất nhiều. Lương Điền Điền gật gật đầu, liền đi hậu viện hái được một ít dưa chuột, quả hồng. Dưa sạch sẽ ném lu nước trước rút thượng. Hiện tại thời tiết nhiệt. Này phơi một đại thiên rau dưa. Đều nóng hầm hập, vị cũng không phải là thực hảo. Lu nước vẫn luôn phóng trong phòng dâm mắt chỗ, lúc này thủy nhưng mát mẻ. Rau dưa phóng bên trong cũng coi như là ướp lạnh bất quá lương điền điền nghĩ đến kiếp trước phương bắt trong núi những cái đó nước sầu giếng đem đại dưa hấu phong giếng một canh giờ sau lấy ra tới ăn kiêm vị tấm tắc phong thủ lệnh cũng bất quá như thế nếu không nói như thế nào nhân dân quần chúng trí tuệ là vô cùng đâu chờ nhà mình giếng nước đào hảo kia mới kêu phương thiện đâu với đại bá ở trong sân đi đi dừng dừng lại đứng ở tường viện thượng nhìn ra xa một ít nơi xa núi lớn lại thường thường cong lưng ngồi sổm xuống tìm góc độ gì, trong miệng còn lẩm bẩm. Nếu không phải biết hắn là cái đào giếng, Lương Điền Điền xác định vững chắc cho rằng giá hỏa này là cái thân côn. Với đại bá thậm chí đi một chuyến hậu viện, bất quá đang xem đến kia đầy đất rau dừa sau liền tuyệt nào đó tâm tư, lại vẫn như cũ quay chung quanh tường viện đi rồi một lần, sau đó lại chạy đến tiền viện tới xem. Lương Điền Điền cảm thấy lão nhân này thần thần thao thao. Ngay cả tiểu tam tử cùng cầu cầu đều thành thành thật thật ngồi sổm cửa sổ phía dưới xem hắn biểu diễn, đều cảm thấy rất thú vị. Như vậy qua đi sau nửa canh giờ, với đại bá rốt cuộc dừng lại. Trong nhà ai làm chủ? Với đại bá đột nhiên nói. Cầu cầu lập tức tiếp một câu, tỷ của ta làm chủ. Sau đó tiểu gia hỏa liền tung ta tung tăng chạy đến trước mặt. Đại bá, nhà của chúng ta có thể đào giếng không? Thật vất vả trong nhà náo nhiệt, tiểu gia hỏa còn rất cao hứng. Đứa nhỏ này, lớn lên cũng thật có linh tính. Khó được với đại bá còn khen cầu cầu một câu, sau đó mới đối Lương Điền Điền nói, có thể đào giếng địa phương có mấy chỗ, còn phải hỏi một chút các ngươi chủ nhân ra ý kiến. Bất quá hậu viện xem ngươi chống rau, sợ là không thể đào đi. Lương Điền Điền không nghĩ tới còn có mấy cái địa phương lựa chọn, vội nói, à, hậu viện tạm thời không suy xét. Lương Điền Điền ẩn ẩn có cái thiết tưởng, trong nhà khẳng định sẽ không cứ như vậy. Tương lai trong nhà nhật tử càng ngày càng tốt, đến lúc đó khẳng định đến xây dựng thêm. Hiện tại cái này quy mô vẫn là quá tiểu, Lương Điền Điền còn chuẩn bị đem nhà mình chế tạo thành cái loại này địa chủ nhân ra đâu. Đương nhiên, cái này quá trình khả năng sẽ thực thông thả, nhưng là bọn họ không nội, bọn họ còn nhỏ không phải. Tiên viện nhưng thật ra có mấy chỗ vị trí thích hợp đảo giếng. Với đại bá liền mang theo Lương Điền Điền đi rồi mấy chỗ vị trí, nói Nếu nhà các ngươi chính là như vậy, nhưng thật ra ở nơi nào đảo đều không tồi. Bất quá ta xem các ngươi viện này đủ đại, mạo muội hỏi một câu, tương lai là chuẩn bị xây dựng thêm đi. Lương Điền Điền không nghĩ tới này, lão nhân thế nhưng tưởng nhiều như vậy, liền hàm hồ nói, à, là có cái kia ý tưởng đâu. Nếu làm người trong thôn nghe được nàng lời này khẳng định muốn khịt mũi coi thường. Mấy cái tiểu hài tử người môi giới, nương đã chết, cha không ở nhà. Không nói chết liền hảo không tồi, còn tưởng xây dựng thêm sân, nói cùng thiên phương dạ đàm dường như. Bất quá với đại bá lại không có nghĩ nhiều. Hắn đánh cả đời giếng, nhà ai gì dạng xem một cái cũng liền không sai biệt lắm đã biết, không nói cái khác. Liền hướng nhân gia kia một vườn đồ ăn liền biết ra nhân này là cái coi ý tưởng. Với đại bá cũng không có bởi vì đối phương là hài tử liền coi khinh vài phần, tương phản hắn còn thực coi trọng. Nông hộ nhân gia có thể đánh giếng nhân gia thật sự là quá ít, lập tức có thể lấy ra mười mấy hai nhân gia càng không nhiều lắm. Nhà này không thấy được một cái đại nhân, một cái tám tuổi nữ hoa hoa liền dám làm chủ, không phải tiền quá nhiều chính là có khác không biết chuyện này, với đại bá đi được nhiều thấy được quảng, liền càng thu coi khinh chi tâm. Nếu cứ như vậy nói nhưng thật ra tùy tiện tuyển một chỗ là được, nếu xây dựng thêm sao, ta kiến nghị lựa chọn vị trí này. Với đại bá chỉ một chỗ cơ hồ là trong sân tâm vị trí, vô luận là từ phong thủy thượng, vẫn là tương lai xây dựng thêm phương tiện, nha đầu ngươi nghe ta, này một chỗ vị trí tuyệt đối là tụ tài, thực hảo. Tụ tài. Lương Điền Điền ánh mắt sáng lên, lập tức đánh nhịp nói, vậy lựa chọn này một chỗ. Nàng đã sớm nghe nói qua, cổ đại những cái đó kiến trúc đại sư đều là hiểu được phong thủy bố cục, nghe qua chưa thấy qua. Hiện tại xem ra vị này với đại bá cũng không phải cái đơn giản người. Đối với tham tiền nàng tôi nói, không gì so tụ tài càng đáng tin cậy chuyện này. Lương Điền Điền nguyên tắc chính là, tiền chinh không sợ hoa, có thể nỗ lực kiếm tới đồng tiền lớn liền thành. Chuyện này một chỗ nhưng thật ra tụ tài, chính là có chuyện này nhi đến cùng ngươi nói một tiếng. Với đại bá nhìn thoáng qua kia chỗ lựa chọn vị trí, cái này địa phương khẳng định có mưa nước, chính là rất sâu, nơi này phải đánh thâm giếng vậy đánh thâm diễn bái. Với đại bá không nói lương điền điền cũng chuẩn bị làm như vậy, nhà của chúng ta này địa thế cao, hảo năm đầu nhưng thật ra hành, vạn nhất làm gì khô hạn gì sợ là không hảo ra thủy, đánh thâm điểm nhi, không có việc gì. Lương canh gác liền tún một phen lương điền điền, không được cho nàng đưa mắt ra hiệu, lại nói, lao vơi à, tới thời điểm chúng ta chính là nói tốt giá a ngươi xem trong nhà này đã có thể mấy cái hài tử, không sai biệt lắm là được. Này đánh thâm giếng đến dùng nhiều không ít bạc, ta xem bọn họ mấy cái hài tử không sai biệt lắm đánh cái giếng liền thành. hắn đây là tưởng cấp lương điền điền nhà bọn họ tỉnh tiền đâu. Nơi này vốn dĩ liền thâm, nếu là lại đánh thâm giếng, lão lương a, xem ở ngươi mặt mũi thượng, ít nhất cũng đến lại thêm cái này số. Với đại bá liền khoa tay mua chân bàng ngón tay. Lương điền điền thế mới biết, cảm tình này đánh thâm giếng còn phải dùng nhiều bạc ga bất quá ba lượng bạc. Đối nàng tới nói thật đúng là không phải chuyện gì. Liên nói, với đại bá, ngươi xem đánh đi, nhà của chúng ta giếng này vẫn là tới cái một lần đúng chỗ, tiền bạc chuyện này hảo thuyết. Ai, Điền Điền A canh gác đại bá vẫn là thế nàng đau lòng, kia chính là ba lượng bạc A đều mò đủ mua một mẫu đất. Lương Điền Điền biết canh gác đại bá đây là thế bọn họ suy nghĩ, bất quá có một số việc nhi không phải hắn có thể lý giải. Không có việc gì, canh gác đại bá. Ta tin tưởng với đại bá, khẳng định có thể cho nhà của chúng ta đánh một ngụm hảo giếng. Nha đầu yên tâm đi, nay khẩu giếng chính là dùng mấy thế hệ người đều sẽ không có việc gì nhi. Với đại bá vừa thấy sinh ý như vậy thống khoái liền nói thành, lập tức cao hứng nói. Ngài là nghệ nhân lâu đời, ta khẳng định đến tin tưởng ngài lào A. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, như thế nào? Với đại bá, hôm nay chúng ta liền khai đảo vẫn là như thế nào? Ấn Như thế nào, nhà đầu ngươi không biết? Cái này đến phiên với đại bá nghi hoặc, biết cái gì? Lương Điền Điền cũng ngơ ngơ, chẳng lẽ này Đào Diếng còn phải quan phủ báo xin phê chuẩn gì? Không thể nào. Lương Canh Gác một phép chán, nhìn ta, đều đã quên. Đối Lương Điền Điền nói, này Đào Diếng chính là đại sự nhi, đến cùng Lý Chính nói một tiếng. Đào Diếng còn phải cùng Lý Chính nói. Lương Điền Điền liền thẳng nhíu mày. Lương Canh Gác liền nói. Đều là cái dạng này, ngươi xem trong thôn kia khẩu giếng, kia vẫn là bao nhiêu năm trước trong thôn thấu tiền cùng nhau đào, ngươi nhìn xem nhà ai có giếng. Nội tình chính ra, còn có mặt khác mấy người kia ra giếng nước đều là chính mình đào, cũng không biết đào bao nhiêu lần mới ra thủy, căn bản là không tìm gì đào giếng người, muốn ta nói à, ngươi đứa nhỏ này a, ai. Quá không lấy tiền đương hồi sự nhi. Tưởng tượng đến đào cấp giếng liền phải 18 lượng bạc. Lương canh gác này tâm đều ở lấy máu. Nông hộ nhân gia cưới cái tức phụ cái này tiền bạc đều đủ rồi. Không nghĩ còn không cảm thấy. Như vậy vừa thấy, Hảo Gia Hỏa, 18 lượng bạc A, không biết muốn kinh ngạc đến ngây người trong thôn bao nhiêu người đâu. Lương canh gác càng thêm cảm thấy chuyện này không đúng. Điền điền A, địa phương đều tìm được rồi. Nếu không ngươi liền cấp lao với 3 lượng bạc, hắn xem như giúp ngươi tìm mất nước, đến lúc đó đại bá cho ngươi đảo khẳng định có thể cho ngươi đào ra thủy tới. Lương canh gác này cũng bất cứ giá nào, vì tỉnh hạ kia mười mấy lượng bạc, mệnh điểm nhi cũng đáng. Muốn ngươi một người đào, kia nhà bọn họ muốn cái giếng còn không được trở đến sang năm A. Lương Điền Điền tưởng tượng liền không đáng tin tệ, canh gác đại bá, không có việc gì, liền đào đi, người đều mời tới. Bọn họ nói chuyện thanh em không lớn, bất quá sân liền lớn như vậy, lại không cố tình làng tránh, với đại bá vẫn là nghe cái sắp xỉ. Này mày liền nhận lại, tới phía trước liền nghe nói lương gia liền mấy cái hài tử, lúc ấy với đại bá cũng không nghĩ nhiều, tới rồi địa phương mới biết được chỉ có mấy cái hài tử là chuyện gì vậy. Cảm tình nhà này cũng chưa cái đại nhân, hải tử nương không có, cha đi rồi nhiều năm, liền giữ lại mấy cái hài tử sống nương tựa lẫn nhau. Đặc biệt là nhìn đến không lớn điểm nhi cầu cầu, với đại bá này cũng động lòng chắc gần. Hắn hiện tại cũng biết lương điền điền nhà bọn họ liền mấy cái hài tử. Lập tức do dự một chút nói, nha đầu, nếu không ngươi cấp đại bá một lượng bạc tử, này mớ nước ta cũng giúp ngươi nhìn đến nỗi đảo giếng. Các ngươi nhật tử không giàu có, liền trước đừng đào. Một lượng bạc tử đã là thấp nhất giới, hắn phía trước cho người ta xem mớ nước, không có ba lượng bạc khẳng định không được. Cái này bảng giá một cái là xem ở lương canh gác mặt núi thượng, một cái khác cũng là đau lòng mấy cái hải tử." Lương canh gác vội nói, "Lao với, tính ta thiếu ngươi một thân tình." lại khuyên lương điền điển, điền điền điền a ngươi xem với đại gia đều nói ngươi không sai biệt lắm cứ như vậy đi quay đầu lại đại bá cho ngươi đảo giếng lương điền điền nghe xong lời này trong lòng lại là cảm động lại là buồn cười đại bá với đại bá ta biết các ngươi đều là hảo tâm bất quá các ngươi yên tâm nếu là thật không có này đảo giếng tiền ta cũng sẽ không thu xếp đảo giếng các ngươi cứ yên tâm đảo đi nếu là không yên tâm a ta trước đem tám lượng bạc thanh toán Phía trước đã thanh toán 10 lượng bạc tiền đặt cọc, lương điền điền liền muốn cho đối phương an tâm. Cũng đừng tăm lượng. Với đại bá nghĩ nghĩ, nha đầu là cái thông khoái, lại có lao lương, lại thêm năm lượng này sống chúng ta thầy trò liền làm. Toàn gia hài tử, tuy nói giếng này muốn đào đến thâm, nhưng lại làm hắn nhiều muốn hắn cũng không bỏ được sĩ si diện mặt. Vậy cảm ơn với đại bá. Tỉnh hạ 3 lượng bạc, lương điền điền cũng tự nhiên cao hứng. Ngày mai là ngày hoàng đạo. Đến lúc đó lại đào, nha đầu các ngươi cũng chuẩn bị chuẩn bị. Với đại bá liền nói, chuẩn bị cái gì? Lương Điền Điền đối loại sự tình này hoàn toàn không hiểu. Chính là cùng Lý Trinh kia đầu chào hỏi một cái, rốt cuộc này đào giếng là đại sự nhi. Lương Canh gác lại nhỏ giọng nói, mặt khác lao với đều chuẩn bị, liền không cần ngươi. Bất quá này ba ngày thời gian láo với bọn họ đến tại đây trụ, ngươi nhìn xem nhà các ngươi có thể ở lại hạ không? Không được liền đi nhà của chúng ta. Lao với bọn họ loại này đánh giếng, hàng năm rất ít ở một chỗ. Cũng không gì cố định địa phương. Nhưng thật ra ở Quách Gia Chân có cái sân. Bất quá xem bộ dáng này cũng không chuẩn bị trở về. Với đại bá khó được giải thích một câu, trong nhà hồi lâu không ở, đã thuê cho người ngoài. Liên dư lại một cái người gác cổng còn làm chúng ta phóng điểm nhi đồ vật gì. Hàng năm ở khắp nơi đánh giếng, bọn họ vẫn luôn là ở tại chủ nhân. Lương Điền Điền vừa nghe liền minh bạch. Không có việc gì, liền trụ nhà của chúng ta, nhà của chúng ta có địa phương. Với đại bá các ngươi kia xe ngựa ngày mai cũng tới rồi đi. Lương Điền Điền là lo lắng bọn họ không địa phương phóng. Hắc hắc, kia xe ngựa là mượn tới, cũng không phải là chúng ta. Với đại bá không nghĩ tới nha đầu này làm việc nhi như vậy nhanh nhẹn, cũng thật cao hứng. Muốn ở chung mấy ngày đâu, gặp được cái hảo khách hàng bọn họ làm việc cũng thoải mái. Còn không đến ăn cơm chiều thời gian, Lương Điền Điền liền đem Tây Phòng thu thập ra tới cấp với đại bá thầy trò, cũng may bọn họ đều tự bị hành lễ, nhưng thật ra không cần lo lắng đệm chăn vấn đề. Cấp với đại bá thầy trò đưa lên rút nửa ngày quả hồng cùng dưa chuột, trong nhà cũng không gì ăn ngon, với đại bá các ngươi ăn trước, buổi tối ta cho đại gia hầm đậu que. Lương Điền Điền cười tủm tỉm tiếp đón đại gia. Hai tử, nhưng phiền thoái ngươi. sinh ý nói hợp lại, Với đại bá cũng thật cao hứng, gặp lại như vậy nhiệt tình hiếu khách, liền càng cao hứng, này một chuyến vốn tưởng rằng là cái không gì nước luộc mua bán, lại không nghĩ rằng như vậy vừa lòng đẹp ý lao lương nhưng thật ra cho bọn hắn tìm cái hảo việc. Ở canh gác đại bá kia luận đều không phải người ngoài, với đại bá, các ngươi nghỉ ngơi, có chuyện gì liền cùng ta nói, thiếu gì thiếu gì cùng cầu cầu nói cũng đúng, hắn cũng có thể giúp đại gia tìm đồ vật Lương Điền Điền có ý thức từ nhỏ liền bồi dưỡng cầu cầu độc lập ý thức, cố ý đem hắn sai xử ra tới. Tiểu gia hỏa cũng không luôn cuống, tiểu đại nhân dường như nói, đại bá, các ca ca có chuyện gì cùng ta nói. Đại gia hỏa xem này tiểu hải tử thú vị, với đại bá một cái đồ đệ liền xoa bóp hắn béo đô đô khuôn mặt, đầu hắn nói, chúng ta tưởng đào giếng các ngươi đào sao. Câu câu một chút đều không yếu thế, ta có thể cho đồng tiền cùng nguyên bảo hỗ trợ. Nói liền tiếp đón hai cái tiểu gia hỏa lại đây, Nguyên bảo, đồng tiền, lại đây trông thấy trong nhà khách nhân. Cầu cầu thực tiêu ngạo nói, nhà của chúng ta Nguyên bảo nhưng thông minh, đồng tiền là lang, nhưng lợi hại, lần trước trong nhà tới mèo rừng đều là đồng tiền dọa chạy. Nay vẫn là mấy ngày trước chuyện này, ban ngày ban mặt trong nhà liền tới rồi một đôi mèo rừng, lúc ấy cầu cầu đang ở trong viện uy gà, thấy được sợ tới mức đều sẽ không núc đích. Kết quả nguyên bảo không hù dọa đi kia hai chỉ mèo rừng, nhưng thật ra đồng tiền chỉ là uy hiếp tính kêu hai tiếng, hai chỉ mèo rừng liền dọa chạy. Câu câu sinh khí, làm đồng tiền đuổi theo, hơi kém đuổi tới mờ ảo sơn chỗ sâu trong, vẫn là lương điền điển kịp thời kêu trở về đồng tiền. Nàng nhưng lo lắng ra hỏa này lang tính mười phần, chạy đến núi sâu lại không trở về đã có thể mệnh. Cái này đến phiên với đại bá thầy trò kinh ngạc, hảo ra hỏa ta liền nói này cậu sao lớn lên như vậy hung, không rên một tiếng vừa thấy liền ta hồ, cảm tình vẫn là một đầu lang. ta thiên a, các ngươi mấy cái hải tử sao dám nuôi sống lang, thứ này đều là bạch nhã lang, căn bản dưỡng không thân. tiểu tâm đừng cắn các ngươi mấy cái hải tử. vừa nghe nói đồng tiền là lang, lại xem này trai trai ra hỏa, với đại bá mấy cái đồ đệ liền có chút sợ hãi. trách không được này mấy cái hải tử dám ở tại đây lưng chừng núi sườn núi đâu cảm tình trong nhà dưỡng này hung vật. Âu nghe được có người nói nó, Đồng Tiên bất mãn nghe rằng, phát ra thị uy tính gầm nhẹ. Đồng Tiên mới không cắn người đâu, hắn nhường oan. Câu Câu rầu cái miệng nhỏ, ngồi xổm xuống sờ sờ Đồng Tiên đầu, Đồng Tiên liền dùng đầu cọ hắn lòng bàn tay, rất là thân mật. Xem lại ra hỏa tấm tác bảo lạ, ừ, thật đúng là có linh tính. Đúng không? Nhà của chúng ta Nguyên Bảo cùng Đồng Tiền đều thông minh. Câu Câu vẻ mặt ngạo kiều Lương Điền Điền buồn cười đem hắn kêu đi. Được rồi, ngươi đừng quấy rầy với đại bá bọn họ nghỉ ngơi. Mau ra đây, cấp tiểu kê vi thử. Được rồi. câu câu đáp ứng một tiếng, tung ta tung tăng chạy. Với đại bá mấy cái đồ đệ liền nhìn về phía sư phó, bọn họ nhà này thật đúng là không giống nhau. Một đám hài tử đều không lớn tuổi, lại cùng tiểu đại nhân dường như, cùng bọn họ nói lời nói một chút không có không khỏe cảm. Ngươi nghèo hài tử sớm đưa ra. Hùng chi vẫn là không có cha mẹ che chở. Với đại bá thở dài, này mấy cái hải tử đều rất có linh tính, cũng nhận người đau lòng. Mấy cái đồ đệ đều gật đầu, nhìn cái này ra, nghĩ lại kia một sân rau dưa, thật không biết mấy cái hải tử là sao trồng ra. Lương Điền Điền cũng không biết nói với đại bá thầy trò đối bọn họ huynh mội nhìn với con mắt khác chuyện này, nàng cũng đang dầu dĩ. Đến phiên đi lý chính trong nhà, như thế làm khó ở Lương Điền Điền. Điền Điền đừng sợ, ngươi trần Gia Gia là cái dễ nói chuyện, biết nhà ngươi đánh giếng chỉ có cao hứng, ngươi không cần lo lắng. Lương canh gắt còn tưởng rằng hài tử mạt không đi, chấn ăn nàng, nếu không ta cùng ngươi cùng đi đi. Không phải. Lương Điền Điền đương nhiên không phải mạt không đi mặt ngũi, mà là trần Gia hiện tại phỏng trừng nháo không thoải mái, bọn họ nếu là lúc này đi chạm vào vừa vặn nhiều xấu hổ. Lại khó mà nói nhân ra chuyện này, liền thấp giọng nói. Trần Gia ra, ra ra sợ là có việc nhi, chúng ta lúc này đi không có phương tiện. Lương canh gác như suy tư gì nhìn thoáng qua tiểu tam tử sưng đỏ mặt, gật gật đầu. Lúc này đi phòng trường không thích hợp, nhưng mắt nhìn này liền muốn trời tối, hiện tại không đi, ngày mai đã có thể muốn đánh giếng. Lương điền điền cũng khó xử, rứt khoát nói, chờ buổi tối rồi nói sau. Đến lúc đó Trần Gia khẳng định đến người tới tiếp tiểu tam tử, là có thể biết rốt cuộc là chuyện gì vậy. Buổi tối trong nhà ăn cơm người không ít, lương điền điền liền đi trích đậu que, chuẩn bị buổi tối hầm thịt heo. Còn có sáng mai cấp phúc mãn lâu rau xanh, lương điền điền chuẩn bị đều trích ra tới. Tiểu tam tử cùng cầu cầu cũng không nhàn rỗi, hai người liền tới đây hỗ trợ. Bất quá lương điền điền cũng không làm cho bọn họ xuống đất, liền trên mặt đất bên cạnh hỗ trợ chuẩn. Nhưng thật ra lương canh gác, hai lời chưa nói liền xuống đất trích đồ ăn, hắn dù sao cũng là người trưởng thành lại là quen làm việc nhà nông, thực mau liền trích ra mấy chục cân rau xanh, điền điền nhà các ngươi loại này dưa gang cũng mau chín đi. lương canh gác nhìn xem kia vài mẫu đất dưa gang, cho dù không hiểu hành cũng biết, thứ này khẳng định tinh quý. ăn, lại có mấy ngày là có thể ăn, đến lúc đó cấp thiết trứng đưa đi một ít, canh gác đại bá cùng thím cũng đều nếm thử. dưa gang lại tinh quý kia cũng là cho người ăn, lương điền điền tại đây một chút thượng cũng không keo kiệt. Nhưng đừng dối, thứ này như vậy quý giá vẫn là lưu trự bán tiền đi. Lương canh gác một bên cấp dưa chuột tới nước, một bên nói, điền điền, không phải đại bà nói ngươi, ngươi đứa nhỏ này à, gì đều hảo, người thông minh lại cẩn ngẫn, còn có kiếm tiền ý tưởng, chính là này tiêu tiền quá ăn xài phung phí. Lương điền điền chỉ cười không nói, cùng trong thôn người so, nàng thật là ăn xài phung phí, bất quá tương đối tới nói, nàng cảm thấy chính mình đều đủ tiết kiệm. Thật làm nàng cùng trong thôn những cái đó thím nhóm dường như, quanh năm suốt tháng liền cái trứng gà đều luyến thức ăn, chuyện này nàng nhưng làm không được. Gì đều không có thân thể quan trọng, tuổi trẻ thời điểm không hảo hảo dưỡng thân thể, chẳng lẽ còn chờ tương lai tích có đủ rồi tiền lại dưỡng thân thể. Đến lúc đó phòng trừng thân thể đã mệt suy sụp Mất nhiều hơn được chuyện này lương điền điền mới sẽ không làm đâu. Buổi tối ăn cơm người nhiều, trừ bỏ nhà mình huynh muội bốn cái còn có hàng ân cử cùng tiểu tam tử, mặt khác hơn nữa với đại bá thầy cho bốn người, còn có canh gác đại bá, đây là mười mấy cá nhân, lương điền điền gạo liền giặt sạch bất lao thiếu. Đầu que càng là hái được có thể có tam cân, còn có không ít khoai tây. Đương nhiên, nhà mình khoai tây còn không có thủ, lương điền điền đều ở trong không gian đào ra, bất quá ai biết được. Hiện tại có hậu viên tử kia lập tức rau dưa, lương điền điền lại hướng ra lấy đồ vật liền không như vậy thấy được. Tiểu Hoa mau đến buổi tối thời điểm lại đây đưa dược thiện. Mấy ngày nay cúc hoa thím cảm thấy lao lại đây cũng không có phương tiện, dứt khoát dược thiện lấy về trong nhà ngao. Ngao hảo lại cấp đưa lại đây. Tiểu Hoa nhìn đến trong nhà lập tức nhiều người, sườn suốt nửa ngày. Trong nhà sao tới nhiều người như vậy? Lo lắng là tới cửa quấy rối, thật cẩn thận nói, đây là muốn làm gì a? Nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói muốn đánh giếng chuyện này không? Lương Điền Điền đem đánh giếng chuyện này nói cho nàng, cuối cùng nói, quay đầu lại ngươi đừng có gấp đi, chờ làm tốt đồ ăn ngươi trực tiếp lấy về đi, cũng tỉnh làm, ta đều mang theo các ngươi phân. Tiểu Hoa cũng không khách khí, thành, ta lưu lại cùng ngươi đắp bắt tay. Tiểu Hoa 11 tuổi, làm gì cũng so Lương Điền Điền lưu loát, mặc kệ sao mà tuổi đều ở kia đâu. Lương Điền Điền cũng không cùng nàng khách khí, nàng thật là có điểm nhi lo liệu không hết quá nhiều việc. Cũng may với đại bá mấy cái đồ đệ nhìn đến hai đứa nhỏ nấu cơm, liền tới đây hỗ trợ, trích đồ ăn trích đồ ăn, nhóm lửa nhóm lửa, còn có chuyên môn giúp đỡ vo gạo, xoát nồi, này vừa động thủ đã có thể mau nhiều. Không bao lâu trong viện liền phiêu ra các loại mùi hương nhi, ly đến thật xa đã nghe được đến. Đại môn chô có người gõ cửa, cầu cầu liền nói, tỷ, trong nhà người tới. Bởi vì hổ ca lần trước về đến nhà chuyện này, Lương Điền Điền liền dặn dò tiểu gia hỏa không được tùy tiện cho người ta mở cửa, hiện tại có chuyện gì hắn đều biết nói một tiếng. Sớm như vậy là ai lại đây? Lương Điền Điền liền vùng trong tay việc đi mở cửa, kết quả mở ra đại môn vừa thấy, lại là trần Gia tam thúc cùng tam thẩm, hai người đôi mắt đều đỏ bừng. Hiển nhiên là đã khóc. Tam thúc, tam thẩm, đây là sao địa? Lương Điền Điền vội đem người lui qua trong viện. Không gì. Trần Gia Tam Thẩm một mở miệng nước mắt liền lại rơi xuống, xoay qua thân mình lau một phen nước mắt, "Tiểu Tam tử ở nhà các ngươi đi, chúng ta tới đón hắn về nhà." Sau đó nhìn đến cửa sổ phía dưới nhấp miệng nhi tử, Trần Gia Tam Thẩm nước mắt lại ngăn không được đi xuống lạc, "Nhi tử, có đau hay không á nương xuống tay quá nặng?" Nhìn này mặt sư phụ, Trần Gia Tam Thẩm ôm lấy nhi tử chính là một đồn khóc. Với lại bá bọn họ đều ra tới nhìn, còn tưởng rằng là ra chuyện gì. Được rồi, đừng khóc, tiểu tam tử làm cha nhìn xem, còn có đau hay không. Nhìn đến nhi tử mặt còn sưng, trần gia tam thúc này trong lòng cũng rất khó chịu. Tiểu tam tử hiểu chuyện nhi lắt đầu, nhỏ giọng nói, cha, nương, các ngươi sao? Hắn không hỏi còn hảo. Như vậy vừa hỏi trần gia tam thầm hoa một tiếng bắt đầu khóc lớn. Ôm tiểu tam tử liền khóc lớn nói, nhi tử ai chúng ta không có ra, nhà chúng ta bị đuổi ra khỏi nhà ô ô. Nhi tử a chúng ta không có ra khóc kêu kêu một cái thương tâm. Lương Điền Điền đều nghe tròn váng, chuyện gì vậy a? Cái gì kêu không có ra? Bị đuổi ra khỏi nhà? Chẳng lẽ Trần Gia Gia cùng Trần Mãi nãi đem người đuổi ra đi? Không thể A ban ngày chuyện này rõ ràng là Trần Gia tam phòng ngăn mệnh, liền tính là đuổi người cũng là đuổi đi đại phòng A. Với đại bá vừa nghe chuyện này cũng không lên tiếng, vội trở về tây phòng đợi, cung cấp mấy cái đồ đệ đưa mắt ra hiệu. Các đồ đệ đi theo sư phó vào Nam gia Bắc cung cơ linh, đại gia hỏa nên làm gì làm gì, đương không chuyện này dường như. Được rồi, đừng khóc. Trần gia tam thúc cũng rất thương tâm, vốn là khuyên giải an ủi, kết quả một mở miệng thanh âm cũng nghẹn ngào. Ở hơn 30 năm ra lập tức không cho ở, hắn này trong lòng cũng không chịu nổi. Lương Điền Điền thấy rõ đây là đã xảy ra gì chính mình không biết chuyện này, tuy rằng không nghĩ loạn đúc kết, khả nhân đều khóc thành như vậy. Nàng cũng không hảo đổi người. Vội nói, tam thúc, tam thẩm, vào nhà ngồi đi. Đem người lui qua trong phòng, lương điền điền đánh thủy giặt sạch khăn cấp trần gia tam thẩm lau mặt, nhẹ giọng nói, rốt cuộc là chuyện gì vậy a, sao liền không có ra đâu. Người một nhà hảo hảo ở bên nhau, lời này cũng không dám nói bậy a, Trần gia tam thúc liền nói, nhìn xem, còn không bằng cái hải tử hiểu chuyện nhi. Trần gia tam thẩm cũng biết chính mình như vậy nói không đúng. Nhưng tâm lý chính là khó chịu, một bên lau mặt một bên khóc lóc kể lể nói, đều bị đuổi ra ra môn, sao liền không phải không có ra, ta như vậy nói có gì sai rồi. Nào có như vậy, rõ ràng là bọn họ đại phòng khi dễ người, còn không cho người ta nói gì, ta này trong lòng ngẹn khuất, ngươi đều không cho ta khóc hai tiếng, thế nào cũng phải hủy khuất chết ta ngươi mới vui vẻ có phải hay không. Cho dù như vậy thương tâm, trần gia tam thẩm cũng chưa nói gì lời nói nặng. Ở sinh hoạt chuyện này thượng nàng hiển nhiên là cái người thông minh. Đến nỗi hôm nay cảo Trần Gia Tam Thúc, kia cũng là bị người châm ngòi, nữ nhân chuyện này chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt, bằng không cũng không đến mức. Là ta vô dụng, hộ không được các ngươi nương mấy cái. Trần Gia Tam Thúc như vậy kiên cường cấp hán tử, nói lời này thời điểm vành mắt cũng đỏ. Lương Điền Điền một cái đầu hai cái đại, rốt cuộc chuyện gì vậy nhưng thật ra nói rõ ràng a sao cùng đánh đố dường như. Rốt cuộc làm sao vậy? Tam thúc, tam thẩm các ngươi đừng lao đánh đố làm chúng ta đoán à, các ngươi xem đem tiểu tam tử cấp sợ tới mức, đều khóc. Hai vợ chồng lúc này mới phát hiện, tiểu tam tử như vậy trong chốc lát công phu đều khóc thành hoa miêu, Một tiếng cũng không có, phỏng trừng thật sợ hãi. Nhi tử không khóc, nhi tử không khóc. Nhìn đây mặt là nước mắt nhi tử, chấn ra tam thẩm nước mắt lại ra tới. Không phải ta nói, cha mẹ này cũng quá bất công. Giống nhau là nhi tử, giống nhau tôn tử, nhà chúng ta hài tử còn nhiều, lao nhân sao có thể như vậy đâu, liền đem chúng ta đuổi ra đi, làm người trong thôn đã biết còn không được sao bố trí chúng ta đâu. Cũng không phải đuổi đi chúng ta, nay không phải cho tiền bạc làm chúng ta chính mình xây nhà sao. Trần Gia Tam Thúc tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng đề cập đến chính mình cha mẹ liền nói lời hay. nay không phải cũng suy xét đến nhà chúng ta hài tử nhiều suy nghĩ che lại đại viện tử về sau cũng phương tiện bọn nhỏ cưới vợ sao. Ngươi thế nhưng chọn dễ nghe nói, liền tính là vì tôn tử, kia cũng không cần cái này mấu chốt thượng, làm cho như là chúng ta làm gì sai chuyện này dường như, rõ ràng là đại ca ngươi, đại tẩu bọn họ Trần Gia Tam thẩm tuy rằng có khí, nhưng nghe xong Trần Gia Tam thúc nói vẫn là hòa hoãn rất nhiều, lương điền điển cũng từ hai người đối thoại xuôi thai minh bạch. Cảm tình Trần Gia gia cùng Trần mãi mãi vì vĩnh tuyệt hậu hoạn, Dứt khoát lại một lần Phân ra, Nói là Phân ra, kỳ thật đã sớm đem trong nhà Phân Hảo, lúc này đây cũng chính là làm Trần Gia tam phòng dọn ra đi chính mình xây nhà. Bởi vì Trần Trung là lý chính, liền địa phương đều cấp tìm hảo. Đương nhiên, xây nhà cũng là yêu cầu tiền bạc. Trần Gia gia bọn họ cũng biết bạc đái con thứ ba, liền cấp trợ cấp 5 lượng bạc. Nay 5 lượng bạc khẳng định gì đều không đủ, đừng nói xây nhà, chính là một cái tường viện đều không đủ. Trần Gia Gia xúc là mấy nhà cộng đồng sai sử. Hai đầu đại mã đều là niên phú lực tráng hảo tuổi, trong đó một con ngựa mẹ còn có nhãi con. Trần Gia Gia liền làm chủ lại đem trong nhà kia hai đầu đại mã cho tam phòng, phải biết rằng này hai con ngựa nhưng không tiện nghi. Trên thị trường không có 30 lượng tưởng đều đừng nghĩ, đặc biệt là ngựa mẹ còn có nhãi con, chờ hạ nhãi con, kia ngựa non dưỡng cái nửa năm sau mà đều có thể bán thượng 7, 8 lượng bạc. Lần này liền tương đương với cho tam phòng hơn 40 lượng bạc. Nay cũng chính là trần gia đấy hậu, giống nhau gia đình thật đúng là không cho được như vậy lao chút. Vốn dĩ phân gia đi tam phòng, đại phòng cùng nhị phòng đều vụng trộm nhạc. Rốt cuộc trong nhà nam hài nhi nhiều, tương lai cưới vợ gì khẳng định phòng ở không đủ dùng, trần gia đại phòng cũng có hai cái nam hài. Nhị phòng một cái hải tử tiểu, vẫn là cái nãi hoa hoa. Bất quá mấy cái nhi tử, tức phụ đều tuổi trẻ. Trần gia lại là con cháu nhiều, ai biết về sau còn có thể sinh mấy cái. Lần này tử không ra hai giàn căn phòng lớn, nhưng đem kia hai nhà nhà hỏng rồi. Bất quá cũng liền vui vẻ như vậy trong chốc lát. Vừa nghe nói trong nhà đại kiện, đại gia xúc cho tăng phòng, không nói đại phòng. Nhị phòng đầu tiên liền không vui. Bất quá nhị phòng hai vợ chồng đều là thông minh, chua lòm nói hai câu, thấy cha mẹ không cao hứng cũng liền chưa nói gì. Bọn họ nhưng không nghĩ phân ra đi còn chờ tương lai cha mẹ giúp Nhi tử cưới vợ đâu. Nhưng thật ra đại phòng, vẫn luôn cảm thấy trong nhà đồ vật đều là bọn họ hai vợ chồng, dù sao cũng là đại phòng trưởng tôn sao, tương lai kia không tách ra đại gia súc khẳng định là bọn họ a kết quả hiện tại hảo, cha mẹ đều ở, nhân gia làm chủ phân cho tam phòng, bọn họ này trong lòng liền không phải tư vị Nhi. Trần gia đại tẩu mới vừa khởi thứ Nhi, Trần mãi mãi một câu liền ngăn chăn nàng, Ta và ngươi cha còn chưa có chết đâu, trong nhà này không tới phiên các ngươi làm chủ. Trần gia đại phòng hai vợ chồng sợ tới mức lại là dập đầu lại là thề thề. Trần gia tam phòng liền ở Trần gia kia hai phòng hâm mộ ghen tị hận chung phân ra đi sống một mình, dù sao cũng là người đọc sách, Trần Trung nói được dễ nghe, là vì về sau tôn tử nhóm làm gì đều phương tiện. Chính là lão nhân trong lòng cũng không chịu nổi. Cái nào lão nhân không thích con cháu vòng đầu gối đâu. Này phân ra đi tam phòng, lập tức thiếu năm khẩu người, về sau trong nhà có thể dự kiến quận cũ. Ấy. Bất quá vì gia hòa vạn sự hưng, Trần Trung vẫn là sáng suốt lựa chọn con đường này. Trần Gia Tam Thúc, Tam Thẩm tuy rằng biết không có hại, nhưng vừa thấy trong nhà liền bọn họ tam phòng phân ra đi, này trong lòng đã có thể không dễ chịu, hai người lập tức khóc, đó là thật khóc, đặc biệt là Trần Gia Tam Thúc, dù sao cũng là từ nhỏ lớn lên địa phương, ở vài thập niên Kêu hóa ra tự nhiên không bình thường. Trần gia hai vợ chồng già xem nhi tử, tức phụ như vậy, cũng biết lúc này đây là ủy khuất bọn họ. Nhưng trong nhà quy củ ở kia, đại nhi tử, tức phụ đều ở, bọn họ cũng không thể nói cùng tiểu nhi tử quá, hai vợ chồng già trong lòng cũng không chịu nổi. Trần gia một mảnh tình cảnh bi thảm, trần gia tam thúc, tam thẩm nghĩ đến bởi vì đại phòng châm ngòi bị đánh nhi tử, đều cảm thấy thực xin lỗi nhi tử. Lúc này mới dắt tay nhau lại đây tìm nhì tử. Bởi vì chuyện này nhi, hai vợ chồng về điểm này nhi tiểu vách ngăn cũng không có, tương phản lẫn nhau xem đối phương ánh mắt còn có chút như vậy càng nóng hổi sức mạnh, như thế làm Lương Điền Điền cảm thấy khá buồn cười. Chuyện này đều nói rõ ràng, Lương Điền Điền liền nói, cách nôn đều nói, cây rời chỗ thì chết, người rời chỗ thì sống, dịch cái địa phương không chuẩn vẫn là chuyện tốt nhi đâu. Nghe nói trần gia tam thúc bọn họ tân phòng tràng liền ở cách bọn họ ra không xa chân núi, còn cười nói, về sau tam thúc, tam thẩm cùng chúng ta làm hàng xóm, làm gì ăn ngon cũng đừng quên chúng ta huynh mội. Nàng như vậy vừa nói, đảo chọc trần gia tam thẩm hứng thú, lau một phen nước mắt cười nói, cũng không phải là, tưởng tượng đến ly các ngươi gần, ta này trong lòng mới bất thiết chút. Điên điên ngươi không biết, đại phòng kia hai cái tiểu tử tuổi đại, không thiếu khi dễ nhà của chúng ta hài tử. Ta còn không nghĩ theo chân bọn họ ở tại dưới một mái hiên đâu, nếu không phải. Khu khu trần gia tam thúc rất lớn thanh ho khan hai tiếng, muốn nhiều giả có bao nhiêu giả. Nhìn ngươi như vậy, thực sợ hãi ta nói nhà các ngươi người không dường như. Trần gia tam thẩm cố ý chừng hắn một cái, lại nhấp miệng cười nói, này không phải điền điền không phải ngươi ngoài sao, bằng không ngươi đương đương ta khở a Sóng mắt một hành, hơn 30 tuổi phụ nhân, còn rất mị. Trần Gia Tam Thúc mặt đỏ lên, vội nói, ngươi ngồi nói chuyện, ta cùng Nhi tử đi rồi. Đều đuổi kịp giờ cơm, Lương Điền Điền sao có thể làm người đi. Tam Thúc, vừa lúc ta còn có việc Nhi cùng ngươi nói đi, ngươi cùng Tam Thẩm liền lưu lại ăn cơm. Lương Điền Điền cười nói, trong nhà bên kia yên tâm, làm tiểu Tam Tử cùng cầu cầu đi đem hai cái ca ca mang đến, vừa lúc trong chốc lát hàn đại ca cũng lại đây, bọn họ vừa lúc ở cùng nhau bối thư. Cả gia đình đều chạy nhân ra tới ăn cơm, nhân ra trong nhà còn có khách nhân. Trần gia tam thúc vừa thấy liền bất đồng ý, nhưng thật ra trần gia tam thẩm, do dự nói, cha hắn, ta hôm nay cũng không nghĩ trở về, điền điền cũng không phải người ngoài, chúng ta liền tại đây ăn đi. Nàng thật sự là không nghĩ hồi cái kia ra, tưởng tượng đến ở mười mấy năm địa phương không phải nhà mình, này trong lòng liền khó chịu. Trần gia tam thúc thở dài, nhưng cha, nương kia... Này mới vừa nói phân ra bọn họ liền không quay về, làm lao nhân sao tưởng A. Lương Điền Điền biết hắn lo lắng cái gì, vội nói, yên tâm đi Tam Thúc, trong chốc lát ta đại ca bọn họ trở về, làm ta đại ca đi thỉnh Trần Gia Gia, Trần mãi mãi lại đây, vừa lúc nhà của chúng ta đánh giếng chuyện này còn muốn cùng bọn họ nói đâu. Trần Gia Tam Thúc nhẹ nhàng thở ra, như vậy hảo, bằng không thật đúng là không biết nên như thế nào đối mặt cha mẹ. Nếu là hiểu lầm hắn này, làm nhi tử đối cha mẹ có ý kiến đã có thể không hảo. Điên điên, thật đúng là phiền toái ngươi. Nay một tông tông, nhà mình không giúp đỡ mấy cái hài tử, đảo làm nhân gia hài tử giúp bọn hắn. Trần gia Tam Thúc cảm thấy rất thẹn thùng. Nay có gì, ngày mai nhà của chúng ta đánh giếng, còn muốn cho Tam Thúc lại đây hỗ trợ đâu. Đánh giếng chỉ dựa vào với đại bá thầy cho khẳng định phiền toái bất qua tới. Vốn dĩ Lương Điền Điền cũng như vậy tính toán. Trần Gia tam thúc vội không ngừng gật đầu, không thành vấn đề, ta khẳng định cho ngươi làm thỏa thỏa đáng. Ngay sau đó phản ứng lại đây mới nói, Điền Điền à, ngươi này sao đột nhiên muốn đánh giếng, này đánh giếng nhưng đến không ít bạc đi. Đứa nhỏ này, ra tay nhưng càng thêm hào phóng. Con hào, cánh gác đại bá người quen. Cấp tiện nghi không ít. Lương Điền Điền cười tủm tỉm, cũng không có nói cụ thể con số cái này đánh giếng cũng không phải việc nhỏ nhi a trần gia tam thẩm đều thẳng liễu lưỡi la nhưng còn không phải là cái đại sự như sao vốn dĩ đã sớm suy nghĩ cấp trần gia gia chào hỏi vẫn luôn cũng không biết với đại bá bọn họ bên kia có hay không công phu lại đây vừa lúc hôm nay có thời gian liền tới đây xem ngày mai là cái ngày hoàng đạo liền nghĩ chiếu cô chúng ta trước đêm giếng đánh vừa lúc chờ lát nữa cùng trần gia gia nói Đánh giếng loại việc lớn này nhi còn phải trần ra ra cấp lấy cái chủ ý. Lương Điền Điền nói nghiêm trang, trong lòng lại không cho là đúng. Cũng chính là cái này niên đại đi, chuyện gì đều đến cùng lý chính nói, toàn bộ cùng quản chế dường như, thật phiền toái Bất quá quy củ là như thế này, nàng cũng không chuẩn bị vi phạm. tiểu tam tử cùng cầu cầu dạo tới dạo lui đi ra ngoài. Chuẩn bị kêu trần gia tam thúc ra kia hai cái tiểu tử lại đây ăn cơm. Bởi vì lâm thời lại bỏ thêm người, cho nên lâm ấu nương này cơm phải nhiều chuẩn bị một ít. Thịt kho tàu hầm đậu que, khoai tây là chủ đồ ăn, hầm hai đại buồn. Cà tím hầm khoai tây cũng có một đại buồn. Còn có quay dưa chuột ti, cà chua quay đường trắng. Như vậy rau trộn mùa hè ai đều thích. Lương điền điền cũng không nhiều lộn, liền này bốn dạng đồ ăn, vào mùa này chính là cũng đủ tốt. Trong nhà có một trương bàn lớn tử, còn có một trương giường đất bàn. Lương Điền Điền đem các đại nhân cái bàn đặt ở trên mặt đất, dương đất bàn chuẩn bị bãi hài tử cùng nữ nhân đồ ăn. Hai đại cái bàn đồ ăn mới vừa mang lên, bên kia hàn ân cử xe ngựa liền lôi kéo Lương Mãn Thương đã trở lại. Nhìn đến trong nhà nhiều người như vậy, Lương Mãn Thương còn sửng sốt một chút, đã nghe tiểu mội nói liền phải đánh giếng, cũng kích động quá sức. Đại ca đi thỉnh Trần Gia Gia cùng Trần mãi mãi lại đây, qua đi ngươi gì cũng đừng nói. Liền nói nhà chúng ta có việc nhi theo chân bọn họ thương lượng. Như vậy cũng tỉnh Trần Gia kia hai phòng nhiều cộng lại, lương điền điền nhưng không mang ra bọn họ cả gia đình đồ ăn tới. Lương mãn thương nghe xong Trần Gia phân ra chuyện này, tỏ vẻ minh bạch. Mắt thấy cầu cầu cùng Trần Gia tam thúc ba cái nhi tử trở về. Dứt khoát lại con cầu cầu đi Trần Gia. Lương mãn thương đến Trần Gia không phí gì sức lực liền đem Trần Gia hai vợ chồng Gia mời tới, bởi vì lương mãn thương ấp thá ấp úng. Hai cái lao nhân còn rất lo lắng, đặc biệt là Trần ngãi ngãi, liền nói, có phải hay không trong nhà có chuyện gì à, mãn thương à, ngươi nhưng không cho gạt chúng ta à, có chuyện gì nhưng đến cùng chúng ta nói. Bởi vì Trần gia đại bá bọn họ đều ở bên cạnh nhìn, lương mãn thương liền ấp úng, không gì đại sự nhi, đi các ngươi nhị lao sẽ biết, kỳ thật là có việc nhi thương lượng. Xem hắn như vậy, đại gia cũng không hảo nói nhiều, Trần Trung hai vợ chồng già liền đi theo tới rồi lương gia. Tới rồi địa phương vừa thấy, hảo gia hỏa, cũng thật náo như ta. Trần gia tam thúc đang ở trong viện cùng với đại bá nói mớn nước chuyện này, nhìn đến cha mẹ lại đây vội đón đi lên, cha, nương. Một mở miệng vành mắt liền đỏ. Đối với phân ra đi sống một mình, hắn này trong lòng vẫn là không dễ chịu. Hai vợ chồng già vừa thấy đến nhi tử toàn gia liền minh bạch, trần mãi mãi bắt lấy nhi tử cánh tay, lao tam à, cho các ngươi ra chịu vì khuất, ngươi đừng trách cha mẹ à như vậy đơn đem láo tam một phòng phân ra đi, láo nhân trong lòng kỳ thật mới là nhất không dễ chịu. Nương, ngươi nói lời này chính là chiết sát nhi tử, trong lòng lại nhiều bất mãn, nhìn đến cha mẹ như vậy, trần gia tam thúc cũng không có gì. lương điền điền nên ra tới, trần gia gia, trần ngái ngãi, liền chờ các ngươi, mau trong phòng ngồi. câu câu ôm trần gia gia cánh tay làm nũng, tỉ tỉ làm thịt kho tàu, ăn rất ngon, trần gia gia ăn nhiều một chút nhi. ai Hảo. Như vậy xinh đẹp hiểu chuyện Nhi Hải tử làm nũng, ai có thể nhịn xuống? Trần Gia Gia không lưng bế lên hắn, "Chúng ta cầu cầu lại chậm." Tiểu Gia Hỏa rất sợ ai nói hắn béo, vội nói, "Cầu cầu trường cái, dài quá như vậy vươn tiểu béo tay khoa tay múa chân một chút, cuối cùng khoa tay múa chân một tiết ngón tay, dài quá nhiều như vậy." "Phải không?" Trần Gia Gia tâm tình rõ ràng không tồi, Nhi Tử không có đoán trách hắn, hắn trong lòng so gì đều cao hứng. Kêu cầu cầu nhưng đến ăn nhiều một chút nhi, lại trường cao. Ân. Cầu cầu ăn nhưng nhiều. Tiểu gia hỏa lặng lẽ nói cho Trần Gia Gia, Nhị ca Phi nói ta béo, không cho ta ăn thịt. Trần Mãi Mãi vừa lúc nghe được hắn nói chuyện, liền nói, nói bậy, có thể ăn là phúc, chúng ta cầu cầu mới không mập. Chính là, không mập. Trần Gia Gia cũng nói. Nói xong luốt kia một tay béo thịt cười ha ha. Cầu cầu cười tủm tỉm, mắt to mị thành một cái phùng. Quay đầu lại ta liền nói cho nhị ca, ta cũng muốn ăn nhiều. Đầu đại gia cười ha ha. Tiểu hoa trang hai đại chén đồ ăn về nhà, lương điền điền biết nàng sẽ không trở về. Liền dặn dò nói, ngày mai đánh giếng, người trong nhà nhiều, tiểu hoa ngươi tới giúp ta được không? Tiểu hoa tự nhiên đáp ứng, lương điền điền liền nói cho nàng ngày mai đừng chuẩn bị đồ ăn, quay đầu lại trực tiếp từ bọn họ này lấy. Tiểu hoa tưởng cự tuyệt, lương điền điền lập tức sụ mặt không nói lời nào. Tiểu hoa cuối cùng thỏa hiệp. Ngươi a, thật là sợ ngươi. Thiển đi tiểu hoa, lương gia bên này cũng chuẩn bị ăn cơm. Trần trùng, trần gia tam thúc, hàn ân cử, lương Mãn thương, lương canh gác, còn có chính là với đại bá cùng hắn ba cái đồ đệ ngồi ở bàn lớn thượng ăn cơm, lương điền điền cùng trần mãi mãi, trần gia tam thẩm đám người ngồi ở trên giường đất một bàn. Trần gia phụ tử cùng hàn ân cử vốn là nhận thức, nhưng thật ra với đại bá thầy trò mấy cái. Lương Mãn Thương giới thiệu, liền nói, Trần Gia Gia, đang muốn cùng ngài nói chuyện này như đâu, nhà của chúng ta muốn đánh giếng, cũng là lâm thời quyết định, với đại bá bọn họ khó được rút ra thời gian, cũng không có thể trước tiên cùng ngài nói một tiếng. Một bộ thẹn thùng đại nam hài bộ dáng, đánh giếng, đây là chuyện tốt như a? Nghe Lương Mãn Thương vừa nói, Trần Trung liền cảm khái nói, trong thôn đều nhiều ít năm không đánh giếng, trước kia thiên hạn thời điểm cũng đánh giếng tới. Bất quá đào rất nước sâu cũng không ra nhiều ít, sau lại đại gia hỏa cũng liền tuyệt đánh giếng tâm tư, dù sao trong thôn kia khẩu giếng nước giếng cũng đủ ăn, trông chọt nói liền chỉ không thượng, cũng cách mặt đất quá xa. Trần Trung nghĩ đến nhà mình giếng, liền cười nói, muốn nói này đánh giếng cũng thật không phải bình thường việc, liền nói nhà của chúng ta kia khẩu giếng, đào mười mấy thư mới ra thủy, này không, cái chuyên môn làm, cái này thật đúng là không được. Trần Trung dừng một chút còn muốn nói cái gì Nhưng nhìn ngồi ở trên bàn với đại bá, lời nói liền nuốt trở vào. Hắn chính là biết đến, này đánh giếng cũng không phải là giống nhau việc, muốn bạc nhưng lão nhiều, này lương gia mấy cái hải tử A, không có đại nhân thật là không được, chuyện lớn như vậy nhì sao liền dám tự mình quyết định đâu. chân Trung nghĩ quay đầu lại lại nói chuyện này, đại gia hỏa này bữa cơm nhưng thật ra ăn rất cao hứng. Ăn qua cơm, với đại bá cùng đồ đệ sớm liền nghỉ ngơi. Nói là ngày mai sáng sớm liền chuẩn bị lên làm việc. Nhưng thật ra trần trùng, không có đi vội vã, chờ tây phòng bên kia nghỉ ngơi, mới lôi kéo lương mãn thương nói, mãn thương à, ngươi đừng ngại trần ra ra giả rồi nét mực, nhà ngươi nơi này địa thế cao, nhưng không dễ dàng đánh ra thủy tới. Lại nói này đánh giếng sao mà đều đến 10 lượng bạc đi, đều mau đủ các ngươi huynh đệ quà nhập học bạc, này cũng không phải là số lượng nhỏ a liền tính là các ngươi trồng rau kiếm lời điểm nhi tiền bạc kia cũng đến tích cốc cho các ngươi huynh đệ tương lai cưới vợ à, sao liền dám loạn hoa đâu. Trần Trung nói lời này lại nhìn thoáng qua Lương Điền Điền, không phải ta nói ngươi a Điền Điền, người đứa nhỏ này gì đều hảo, chính là chủ ý quá chính, chuyện lớn như vậy nhi liền dám tự mình quyết định. Ban ngày mãn thương chính là không ở nhà. Lương Điền Điền cười không nói chuyện, trong lòng lại chửi thầm, lại là cưới vợ. Ta đại ca mới 10 tuổi a, cưới vợ có phải hay không quá sớm điểm nhi? Trần Gia Gia, đánh giếng là ta chủ ý, đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính là vẫn luôn không thỉnh đến người, ngươi đừng trách tiểu muội. Lương Mãn Thương nhưng không nghĩ người ta nói nhà mình huynh muội. Trần Trung thở dài, "Ai, ngươi nha, vẫn là tuổi còn nhỏ. Ngươi nói ngươi tiêu tiền tìm người đánh giếng, này nếu là không ra thủy, quay đầu lại người trong thôn còn không biết nói gì khó nghe nói đâu. Lại nói này đánh giếng cũng quá phí bạc. Nói nửa ngày vẫn là đau lòng kia bạc." ai, người già rồi, các ngươi huynh muội cũng không chê ta nét mực. Dù sao cũng là nhân gia gia sự nhi, Trần Trung tưởng tượng đến nhà mình chuyện này cũng chưa quản minh bạch đâu, còn quản nhân gia nhàn sự nhi, trong lòng lại là một trận hụt hấp nhi. Trần gia gia, ngài lời này nói như thế nào? Ngài một lòng cho chúng ta hảo, chúng ta huynh muội còn có thể không biết. Lương mãn thương vội đem lời nói tiếp nhận đi, nay nửa năm rèn luyện, hắn cũng càng thêm hiểu chuyện nhi. Nói chuyện càng là đắn đo đúng mực Ngài yên tâm đi, chúng ta lần này tìm với đại bá bọn họ là chuyên môn đánh giếng. Nói nhà của chúng ta viện này có thủy mạch, khẳng định có thể đánh ra thủy tới. Chân Trung vừa nghe không những không có tiêu tan tương phản vẻ mặt bất đắc dĩ. Nói các ngươi không hiểu chuyện như đi, so với ai khác đều cơ linh. Nói các ngươi thông minh đi, nhìn nhìn các ngươi chuyện này làm. Chân Trung thẳng thở dài, đều biết trong viện có thủy mạch, còn thỉnh gì người A kia đến hoa nhiều ít bạc. Trần Trung sẽ nhỏ giọng nói, đến lúc đó ta cho các ngươi tìm vài người, không nói người khác, nhà của chúng ta kia ba cái tiểu tử là có thể đem các ngươi giếng này cấp đảo. Kia không phải tỉnh hạ tiền bạc. Biết lý chính là hảo tâm, nhưng lương điền điền không nghĩ thiếu nhân tình. Nói nữa, kia đánh giếng là dễ dàng như vậy chuyện này. Nhà của chúng ta đây là lương trừng núi sơn núi, địa thế cao, vẫn là thỉnh như vậy chuyên nghiệp người tương đối hảo. Lương Điền Điền cười tủm tỉm tiếp nhận lời nói cha, nàng tình nguyện dùng nhiều tiền cũng không nghĩ thiếu hạ quá nhiều nhân tình. Lại nói, này đào giếng đào như vậy thâm, vạn nhất đào đến trên đường sụp tạp người chết sao chỉnh? Kia cũng thật liền phiền toái, cho nên nói a, này có chút tiền thật đúng là không thể tỉnh. Chân chúng làm sao không rõ đạo lý này? Hắn cũng là xem mấy cái hài tử đáng thương, lo lắng bọn họ loạn hoa. Hành, Tả Hưu người đều mời tới, ta liền không nói nhiều nếu là tiền bạc không đủ các ngươi liền lên tiếng, nhiều gia gia cũng không có, mấy lượng bạc vẫn là có thể thuận lợi. Lương Điền Điền huynh muội liếc nhau, cảm động không biết nói cái gì hảo. Trần gia gia, chúng ta đã biết. Lương Điền Điền là thật sự cảm kích. nhà bọn họ liền bốn cái hài tử, người bình thường gia cũng không biết nhà bọn họ gì tình huống, có thể chủ động nói ra lời này, có thể thấy được là thiệt tình tưởng hỗ trợ. rốt cuộc mấy lượng bạc không phải số lượng nhỏ người bình thường ra hơn phân nửa đời cũng chưa chắc có này đó. Trần gia gia ngài cứ yên tâm đi, cha ta lần trước không phải nhờ người trở về mang tin như sao, cho chúng ta mang bạc. Bằng không cũng không dám như vậy hoa. Lương Điền Điển châm trước một chút vẫn là đem chuyện này nói. Trần Trung vừa nghe Lương Thủ Sơn mang trở về bạc, liền nói, ta đây liền an tâm rồi. Đã sớm biết cha ngươi không phải cái đơn giản, hiện tại xem ra thật đúng là nói đúng. Chính là khổ các ngươi nương. Ai, hảo hảo một người liền như vậy không có trần trùng tự giác nói lỡ, vội nói sang chuyện các nói, cũng may các ngươi hiện tại nhật tử hảo quá, các ngươi nương ngầm có biết cũng sẽ an tâm. Huy mỗi mấy cái vành mắt đều có chút đỏ lên, cầu cầu xoay người bổ nhào vào lương điền điền trong lòng ngực, nhỏ giọng nói, ta tưởng nương. Thốt ra lời này mấy cái hải tử càng khó chịu. Trần trùng cái này hối hận á hảo hảo để cái này làm gì? Vội nói. Ngày mai nếu không ta tìm vài người đắc bắt tay đi, các ngươi nhìn xem còn thiếu gì. Đây là muốn đem cái này để tài truyền khai. Lương Điền Điền cũng không nghĩ tiếp tục cái này trầm trọng đề tài. Vội nói tiếp nói, chúng ta cũng là lần đầu tiên đánh giếng, gì cũng đều không hiểu. Cộng lại Trần Gia Gia có thời gian giúp chúng ta nhìn điểm nhi, rốt cuộc chúng ta tuổi tác tiểu. Dù sao cũng phải có trưởng đối giúp đỡ trưởng trường mắt. Trần chúng nghe xong lời này trong lòng ngất tiếp, vội nói. Yên tâm, ngày mai ta chỉ định tới. Lại nói, ta xem liền bọn họ thầy trò vài người tay cũng không đủ. Nếu không ta ở trong thôn tìm mấy cái tráng lao động đi. Cũng là hảo tâm tưởng hỗ trợ. Lương Điền Điền vội nói, nhân thủ đủ rồi, canh gác đại bá, còn có nhà ngươi tam thúc đều nói qua tới, hơn nữa với đại bá thầy trò năm người, vậy là đủ rồi. Ngày mai với đại bá một cái khác đồ đệ cũng sẽ lại đây. Lương Điền Điền không nghĩ nhân thủ quá nhiều. Ngược lại liên lụy. Thời điểm không còn sớm, người trong nhà đều đi trở về, Trần Trùng cũng chuẩn bị trở về. Đột nhiên cảm thấy thiếu điểm nhi cái gì, gì, Kim Bảo không lại đây. Đứa nhỏ này mỗi ngày buổi tối nhưng đều muốn kim kim. Lương Điền Điền gật gật đầu. Hắn cha hôm nay trở về đem hắn tiếp đi rồi. Cũng không biết kia hải tử còn quá bất quá tới xem bệnh, Lương Điền Điền có chút lo lắng, thương như vậy trọng. Đừng lại cấp chầm trễ. Lưu qua tử đã trở lại. Chân trung sáng sớm liền ra cửa, thật đúng là không biết chuyện này. Tiểu tam tử còn chưa đi, ở trong sân cùng cầu cầu chảo gà con đâu. Nghe vậy liền nói, đại bá buổi sáng làm hắn đi trong nhà, nói với hắn Kim Bảo bị đánh chuyện này, hắn liền đem Kim Bảo tiếp đi rồi. Sau đó đại nương liền đi nhà bọn họ nói chuyện, sau lại cha mẹ liền đánh lên. Nguyên lai like là Lão đại đem người kêu trong nhà đi. Không biết vì cái gì. Trần trung này trong lòng đột nhiên có chút hụt hâm nhi. Vốn dĩ hắn cái này lý chính cũng không chuẩn bị vẫn luôn làm đi xuống, sớm muộn gì đều là phải cho nhi tử. Mà trong nhà lão đại là trưởng tử, lại làm người khéo đưa đẩy, vị trí này không hề nghi ngờ muốn giao cho hắn. Chính là chuẩn bị là một chuyện nhi, hắn tích cực chủ động lại là mặt khác một hồi sự. Trần trung đột nhiên thở dài, hắn này còn không có lao đi bất động đâu. Trần Gia Gia, kim bảo bệnh rất trọng. Cũng không biết nhà bọn họ có biết hay không, nếu không ta đi đem Kim Bảo kế đó đi. Lương điền Điển do dự nói, mặc kệ ra đại nhân như thế nào, hai tử đều là không sai. Người Trần mãi mãi đều cùng Kim Bảo nãi mãi nói, hai tử bệnh thực trọng, này sao còn không đem người đưa tới đâu. Là đau lòng kia chén thuốc phí vẫn là sao. Trần Trung không biết lưu ra người về điểm này nhi tiểu tính kế, liền nói, ta đi theo ngươi một chuyến, nhìn xem rốt cuộc chuyện gì vậy. Ai? Lương Điền Điền mới đầu còn không có nghĩ nhiều, hiện tại nghe Trần Trùng nhắc tới chén thuốc phí, nàng đột nhiên có chút minh bạch, trách không được phía trước vẫn luôn không thu xếp tiếp Kim Bảo trở về đâu, xem ra còn tính kế cái này đâu. Nàng có chút buồn cười, Kim Bảo chính là lưu gia duy nhất tôn tử, nghe nói Kim Bảo nãi nãi xem thực trọng, không nghĩ tới hải tử sinh bệnh lại là thái độ này. Xem ra ở tiền tài trước mặt, rất nhiều thời điểm nhân tình cũng là đạm bạc. Lương Điền Điền lại không tưởng nhiều như vậy, Kim Bảo kia hài tử hiểu chuyện nhi nhận người đau lòng, nhà bọn họ cũng không kém này mấy cái tiền bạc. Đừng nói hàng Ân cử không để chén thuốc phí chuyện này, chính là thật muốn, nhà bọn họ cũng trở ra khởi này tiền bạc. Bất quá sao? Lương Điền Điền cười lạnh, nàng nguyện ý giúp Kim Bảo không sai, nhưng nếu ai tưởng ở nàng này chiếm tiện nghi, kia cũng đến nước lượng ước lượng chính mình có hay không cái kia cân lượng. Đại ca các ngươi bối thư đi. Ta cùng Trần Gia ra đi một chuyến Kim Bảo Gia. Lương Điền Điền đơn giản thu thập một chút, liền chuẩn bị ra cửa. Thì, ta cũng đi thôi. Cầu cầu vừa nghe đi Kim Bảo Gia, cũng có chút nhi nhớ thương tiểu đồng Bọn liền phải đi theo. Lương Điền Điền lo lắng đi lại có gì biến cố. Liền nói, cầu cầu ở nhà nhìn tiểu kê, ta một lát liền đem Kim Bảo ôm trở về. Tiểu Gia Hỏa lúc này mới đáp ứng không đi, bất quá lại nói tỷ ngưỡng nhưng nhất định đem Kim Bảo mang về tới, hắn cha đã trở lại, Kim Bảo đáng sợ hắn cha. Kim Bảo sợ cha hắn. Lương Điền Điền vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Một cái không có nương hài tử, theo lý thuyết hẳn là cùng cha thực thân cận mới là, nơi này chuyện này ý vị sâu xa à. Chân trùng ở phía trước đi. Lương Điền Điền ở phía sau đi theo, kết quả hai người mới vừa hạ trên núi, liền nhìn đến cách đó không xa một cái thân ảnh nho nhỏ chiều bên này chậm rãi đi tới. Lương Điền Điền liếc mắt một cái nhận ra Kim Bảo, vội đón đi lên. Kim Bảo ngươi sao một người đâu? Hai tử nội thương không hảo nhanh nhẹn, mệt thở hồn hển. Lương Điền Điền vội bế lên hắn. Ta, ta nghĩ Hàn Đại ca cấp Gim Kim liền tới rồi. Kim Bảo lại thanh mãi khí thanh âm vang lên, còn xuyến lợi hại. Hảo hảo, Kim Bảo ngoan, chúng ta này liền đi Gim Kim. Lương Điền Điền chính là biết Kim Bảo chịu khổ, không nghĩ tới hắn còn có thể nhớ rõ Gim Kim. kim. Thật là cái hiểu chuyện Nhi hảo hải tử. Kim Bảo nhấp miệng, bóng đêm hạ ánh mắt có chút mê mang, Lương Điền Điền không có chú ý tới. Nhưng thật ra Trần Trùng cũng không có sốt ruột rời đi, mà là hướng nơi xa nhìn nhìn. Tựa hồ nhìn đến một bóng hình vội vã trốn đến một hộ nhà tường viện ngoại, kết quả chọc kia hộ nhân ra cẩu thẳng kêu to. Kim Bảo một người tới a? Trần Trùng đột nhiên mở miệng. Lương Điền Điền sửng sốt, ngay sau đó nghĩ đến, đúng vậy. Hôm nay đều đen. Lưu gia thế nhưng yên tâm tiểu hải tử một người ban đêm ra cửa. A Kim bảo kéo dài quá thanh âm A một tiếng, theo bản năng hướng phía sau nhìn xem. Đáng tiếc, sắc trời càng ngày càng chậm, cái gì đều nhìn không tới. Chân trung dùng cái mũi hừ một tiếng, đều tính kế đến hải tử trên người tới. Hắn đều sống lớn như vậy số tuổi, nơi nào còn nhìn không ra lưu gia về điểm này như tiểu tâm tư. Thật là càng sống càng đi trở về. Bị một nữ nhân tính kế hơi kém cửa nát nhà tan, hiện tại cư nhiên còn có tâm tư tính kế nhân ra mấy cái không nương hài tử, cũng thật là không biết xấu hổ. Lương Điền Điền cũng nháy mắt minh bạch lưu ra tâm tư, tức khắc giở khóc giở cười, nhẹ nhàng ôm chặt trong lòng ngực tiểu gia hỏa, Lương Điền Điền nhẹ dọng thở dài. Tính, hài tử là không sai. Chính là đáng thương Kim Bảo cư nhiên sinh ở như vậy gia đình. Nhưng lại có thể thế nào đâu? Nàng có thể làm. Cũng chính là chữa khỏi đứa nhỏ này bệnh, tương lai lộ, còn muốn chính hắn đi. Kim bảo nhấp miệng, tựa hồ cảm nhận được không khí khẩn trương, đột nhiên nhỏ giọng nói, cha nói không cần chữa bệnh, mãi mãi nói cũng không cần chúng ta tiêu tiền, để cho ta tới tìm điền Điền tỷ. Tiểu gia hỏa tựa hồ cũng biết này không phải lời hay, nhỏ giọng hỏi, điền Điền tỷ, nhà ta có phải hay không thiếu các ngươi tiền? Lương điền điền trong lòng cái này khi a. Trên mặt lại không được phát tác, rốt cuộc kim bảo vẫn là cái hài tử, hơn nữa vẫn là thiện lương hảo hài tử. Kim bảo vì cái gì hỏi như vậy? Lương Điền Điền tận lực đem thanh em phóng đu. Mãi mãi ở phía sau đi theo, không cho ta nói. Câu câu nói thiếu người nợ người đều không muốn nhìn đến người nọ, ta liền tưởng nhà của chúng ta có phải hay không thiếu nhà các ngươi tiền. Tiểu gia hỏa nhược nhược nói, đen nhánh con ngươi rất là thanh thiện, Bọn họ không phải thiếu tiền là thiếu ngươi Điền Điền tỷ gia nhân tình thiếu lương tâm chân trung khí thổi dâu trứng mắt Kim Bảo ngươi cho ta nhớ kỹ ngươi này mệnh đều là lương gia cứu ngươi thiếu lương gia một cái mệnh nga Kim Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu nhẹ giọng nói ta đây về sau còn một cái mệnh cấp lương gia Lương Điền Điền nghe xong cũng không để ý buồn cười điểm điểm hắn cái mũi nhỏ lời nói có thể hay không nói bậy Kim Bảo không nợ ai ngay sau đó thở dài Cho dù là thiếu cũng là bọn họ đại nhân chuyện này, ngươi một cái hài tử, không cần có như vậy nhiều gánh nặng. Lương Điền Điền đột nhiên cảm thấy rất sốt ruột, nàng mệt mỏi, lười đi để ý những chuyện này. Chân Gia Gia, ta ôm kim bảo đi trở về, ngài cũng trở về đi. Cũng đừng vì những cái đó tiểu nhân chuyện này nhọc lòng. Lời nói là như vậy nói, nhưng chuyện này không có như vậy làm. Chân Trung là Lý chính, cảm thấy chuyện này hẳn là quản. Lương Điền Điền lắc lắc đầu, thôi, ta cũng là xem kim bảo đứa nhỏ này đáng thương, nếu hài tử không phải cái tốt, chúng ta huynh muội cũng lười đến quảng. Người đang làm trời đang xem, ta tin tưởng thiên lý sáng tỏ, người tốt sẽ đến hảo báo. Lương Điền Điền cảm thấy có một số việc nhi không cần quá mức so đo. Người đang làm trời đang xem, không có gì trả giá là không có hồi báo. Tựa như nàng chính mình giống nhau. Kiếp trước bị những cái đó cái gọi là thân nhân như hại nàng cũng không có mất đi một viên lương thiện chi tâm, ngược lại âm thầm giúp đỡ không ít hài tử. Có lẽ nàng kiếp này có thể được đến như vậy một đám ấm áp người nhà, chính là ông trời ở cảm nhớ nàng công đức đi. Trước kia lương điền điền không tin này đó, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, nàng càng thêm tin tưởng. Thiên lý tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Quá muộn, mệt mỏi một ngày, lương điền điền cũng không muốn nhiều lời. Chân không có rời đi vẫn là đem lương điền điền đưa đến, đến ra, lại nhìn kim bảo chắc châm, chờ lương điền điền hống kim bảo ngủ. Trần Trung cấp Hàn Ân cử xử cái ánh mắt, Hàn Ân cử liền theo ra tới. Trần Gia Gia, Hàn Ân cử cũng không có thế ra tử ngạ mạn, tương phản, có lẽ là hàng năm làm nghề y, địa, làm người còn thực khiêm tốn. Trần Trung cùng Hàn Gia Gia tuổi không sai biệt lắm, cho nên Hàn Ân cử như vậy kêu cũng không gì không đúng. Ân cử a, ta là muốn hỏi một chút. Kim Bảo thương thế như thế nào? Trần Trung đi thẳng vào vấn đề, mặt khác chính là, Kim Bảo này bệnh, ngươi cùng ta nói thật. Nếu là toàn trị hết muốn nhiều ít tiền bạc, nay tiền mặc kệ là ai ra, tóm lại là không thể làm lương ra cùng Hàn gia gia, không có như vậy làm việc nhi, Trần Trung không nghĩ làm người chọc lão lang động cuộc sống. Hàn ân cử là cái thật sự người, liền nói ngay, Kim Bảo nội thương nghiêm trọng. Trải qua mấy ngày này điều dưỡng cũng không sai biệt lắm, có thể dùng dược, hài tử quá tiểu. Chủ yếu vẫn là ôn bổ phương thuốc, tốt nhất là dự thiện. Xem trước mắt này chạm húng như thế nào đều đến ăn nửa năm, liền tính là cấp hợp cái tiền giới, cũng muốn 50 mấy lượng bạc. Đây là ta cùng gia gia châm cứu tiền bạc cũng chưa tính ở bên trong. Kim bảo đứa nhỏ này đáng thương, chúng ta cũng không chuẩn bị muốn này tiền. Hàn ân cử vẫn là thuyết minh chính mình ý tứ. Hắn xuất nhập nông gia cũng không ít lần chế độ 50 nhiều lượng bạc đối với nông hộ nhân gia ý nghĩa cái gì? Như vậy nhiều? Cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng Thình Lình nghe được 50 nhiều lượng bạc, Trần Trung vẫn là kinh trận mắt há hốc mồm. Kia, kia nếu là hơn nữa các ngươi gia hai đến khám bệnh tại nhà phí đâu? Ít nhất 100 lượng. Hắn Ân cử ăn ngay nói thật, kim bảo kim kim không phải một ngày hai ngày chuyện này, này bệnh phải chậm rãi điều trị. Bằng không đứa nhỏ này sẽ rơi xuống bệnh căn Nay Trần trùng không dám nói nhất định còn thượng nói, lại kiên trì nói, ngươi yên tâm, sao mà đều không thể làm ngươi mệt. Liên tính là không thể cấp thượng 100 lượng, nhưng kia 50 lượng tiền vốn sao mà đều đến cấp thượng nhân ra đi. Hàn ân cử lắc đầu, thật sự khó xử liên tính, kim bảo đứa nhỏ này không tồi. Ta nhìn cũng khá tốt. Không nói 100 lượng, chính là 50 lượng bạc, chỉ sợ kim bảo ra cũng lấy không ra đi. Ngươi yên tâm, chuyện này lòng ta hiểu rõ. Trần Trung lưu lại một câu, mang theo trầm trọng tâm tư đi rồi. Lương Điền Điền lặng lẽ xuất hiện ở Hàn Ân Cử bên người, nhẹ giọng nói, Hàn Đại ca ngươi yên tâm, cái này tiền bạc chúng ta bỏ ra. Lưu qua tử ra sự nhi sao cũng không thể liên lụy nhân gia Hàn Ân Cử, nhà bọn họ tiền thuốc men còn không có cấp đâu, cũng không thể lại thiếu. Hàn Ân Cử phụt một tiếng cười, xoa xoa nàng đầu nói, mật ngươi còn gọi ta một tiếng hàn đại ca, cùng ta còn phân như vậy thành A. Lương Điền Điền há miệng thở dốc, hàn ân cử vội nói, được rồi, ngươi cũng đừng nói những cái đó có không đến. Ta cùng ra ra tới nhà ngươi ăn cơm, đem các ngươi ra đổ vật nhưng đều gì cũng chưa nói. Khó được hàn ân cử hiện tại đem chuyện này xem như vậy thấu triệt. Đó là bởi vì đều là nhà mình sản. Lương Điền Điền rất sợ hắn cự tuyệt, vội nói. Chẳng lẽ tay nghề của ta là mua tới? Hàn ân cử bật cười. Hảo, ngươi A, vội một ngày không mệt sao. Chạy nhanh, sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Nói liền hướng trong phòng đi, căn bản không cho lương điền điền mở miệng cơ hội. Lương điền điền thở dài, một cái hai cái đều là như thế này, nhà bọn họ người này tình chính là càng thiếu càng nhiều. Buổi tối lương điền điền huynh muội bốn cái, hơn nữa hàn ân cử cùng kim bảo. Sáu cá nhân ngủ ở đồng phòng cũng hoàn toàn không tễ. Bất quá người nhiều, Lương Điền Điền cũng không dám đem kim bảo cùng cầu cầu thu được trong không gian, cũng không biết như vậy có thể hay không chậm trễ đứa nhỏ này thương. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau sáng sớm đại gia hỏa đều sớm lên. Ăn cơm Hàn Ân cử ra xe ngựa tới đón người, Hàn Ân cử cùng Lương mãn độn liền đi chân trên. Lương Điền Điền trong nhà muốn đánh giếng chuyện này, trong một đêm không biết như thế nào liền truyền khắp thôn. Đánh giếng ngày này là với đại ba cô ý tuyển một cái ngày hoàng đạo, lương điền điền ra tường viện thượng, trong viện đều vây đầy người. Lão lang động chỉ có một nguồn không biết bao nhiêu năm trước lớp người ra đánh giếng, sau lại mấy nhà có giếng đều là nhà mình đào, đào không biết bao nhiêu lần mới đào ra thủy tới. Như là lương điền điền ra như vậy thỉnh người tới đánh giếng, lão lang động các lão nhân đều không có gặp qua loại này chính thức đánh giếng tay người người. Cho nên đại gia hỏa tò mò đều tới Lương Điền Điền trong nhà xem náo nhiệt. Trong viện nơi nơi đều là nói chuyện ong long thanh, đại gia hỏa chỉ chỉ trò trò, đều là vẻ mặt mới lạ. Trong viện tiểu hài tử nơi nơi điên chạy, vẫn là có đại nhân nhận ra đồng tiền là lang, lúc này mới ước thúc nhà mình hài tử. Lương Điền Điền vừa thấy đến cái này cảnh tượng liền có chút đau đầu, cũng may trần trùng kịp thời xuất hiện, cũng coi như là duy trì trật tự. Với đại bá một cái tiểu đồ đệ tâm tư nhiều, Liên lặng lẽ đối Lương Điền Điền nói, nhà ngươi hậu viện kia một sân đồ ăn tìm cá nhân nhìn điểm nhi đi, nhiều người như vậy, một người trích điểm nhi liền không có, lại nói như vậy nhiều người, lại cho ngươi đem mạ thai họa đã có thể không hảo. Lương Điền Điền nghe chính là mí mắt thằng nghẻ, rốt cuộc biết lo lắng cái gì. Kết quả nàng bất thời giờ tới rồi hậu viện vừa thấy, cũng không phải là sao, dưa chuột giá tốt nhất nhiều tiểu dưa chuột cũng chưa, này còn chưa tính, dù sao cũng là ăn. Hái được còn có thể kết. Nhất nhưng khí chính là quả hồng giá bên kia, cũng không biết cái nào thiếu đạo đức quá khứ. Hái được không ít quả hồng không nói, quả hồng ương đều cấp dâm chặt đứt vài viên. Này nơi nào là muốn trích đổ vật A, là tưởng cấp bãi viên tư thế A. An cái gì còn thai hòa người, người như vậy nhất nhưng khí. Lương điền điền khí quá sức. Bất quá nhà mình đánh giếng ngày lành, cũng không thể nháo. Ngươi liền tính là nháo cũng chỉ định tìm không thấy người đến lúc đó không còn làm người trong thôn nói nhà người keo kiệt, một cái dưa chuột, quả hồng đều luyến tiếc cho người ta ăn. Không có biện pháp, tiền viện cũng không rời đi người, lương điền điền đành phải đem cầu cầu gọi tới. Kim Bảo cũng không về nhà, đi theo liền tới đây hậu viện. Lương điền điền liền đối hai cái tiểu gia hỏa chỉnh trọng nói, hiện tại giao cho các ngươi một cái gian khổ nhiệm vụ, các ngươi hai cái có thể hay không hoàn thành? Gì nhiệm vụ a tỷ? Cầu cầu ánh mắt sáng lên. Rất là to mò bộ dáng Kim Bảo cũng lẳng lặng nhìn nàng Nhẹ giọng nói Kim Bảo có thể hoàn thành Lương Điền Điền cổ vũ sờ sờ Kim Bảo đầu Kim Bảo thật ngoan Ta cũng có thể hoàn thành Cầu cầu vội nỗ lực xoát tồn tại cảm Tựa hồ sợ trả lời chậm công lao không có Hảo Cầu cầu cũng có thể hoàn thành Tỷ Tỷ tin tưởng các ngươi Lương Điền Điền đem vườn rau chỉ cho bọn hắn xem Nhà chúng ta đã có thể dựa vào cái này vườn rau Thật có chút người tới tai họa đem đất trồng rau đều tai họa. Câu câu cùng Kim Bảo, các ngươi mang theo nguyên bảo cùng đồng tiền liền phụ trách đem vườn rau xem trọng, tỉ tỉ vội, không rảnh lo nơi này, các ngươi liền không thể đi tiền viện xem náo nhiệt. Có thể hay không hoàn thành? Hai cái tiểu gia hỏa vừa nghe không thể đi tiền viện xem náo nhiệt, liền có chút do dự. Lương Điền Điền thở dài. Hai tử vẫn là quá nhỏ. Câu câu xem tỉ tỉ tụi hồ không cao hứng, vội nói: Tỷ tỷ, ta có thể nhìn. Kim Bảo cũng nói, ta cũng không đi xem náo nhiệt. Lương Điền Điền gật gật đầu. Vậy các ngươi nhưng nói tốt à, nhất định phải xem trọng, chờ lát nữa tỷ tỷ không đổi, liền đổi các ngươi đi xem náo nhiệt được không? Không có biện pháp, Lương Điền Điền không nghĩ làm lương mãn độn lại đây, trên người hắn thương còn không có hảo nhanh nghẹn, chạm lâu rồi đều khó chịu. Thật sự là bất đắc dĩ mới dùng hai đứa nhỏ. Kim Bảo cùng cầu cầu nhưng thật ra đáp ứng thống khoái. Lương Điền Điền lại càng thêm cảm thấy trong nhà có cái đại nhân chỗ tốt rồi. Cho dù không có đại nhân, có Lăng Húc ở, chuyện này khẳng định cũng chưa như vậy phiền toái. Ai, Lăng Húc kia tiểu tử, cũng không biết đi đâu. Thời gian lâu rồi không gặp, nay phân tưởng nghiệm chẳng những không có yếu bớt, tương phản càng thêm lo lắng. Cũng không biết cấp đưa cái tin nhi trở về. Kia tiểu tử, năm nay cũng mới 12 tuổi đi. Tiên viện có người kêu... Lương Điền Điền vội đáp ứng một tiếng chạy tới, cầu cầu cùng Kim Bảo liền mang theo Nguyên Bảo cùng đồng tiền ở hậu viện đi dạo. Với đại bá mang theo bốn cái đồ đệ cung cung kính kính mà trước tế bái thổ địa ra, đốt dây vàng, lại thả một chuối pháo. Toàn bộ nghi thức có vẻ thực trang trọng, chung quanh tuy rằng trên đầy, nhưng đều im lặng, ai cũng chưa nói chuyện, rất sợ quái nhiều thần linh. Thoái tán hồng giấy tiết phiêu nửa cái sân, với đại bá lúc này mới ở trước đó tuyển tốt giếng vị thượng khai đảo. Với đại bá trước trịnh trọng đào hạ đệ nhất tiêu thổ, sau đó liền từ hắn mang đến bốn cái đồ đệ tiếp tay khai đào. Xem ra tới, bốn cái tiểu đồ đệ trẻ trung khỏe mạnh, đều có một cánh tay hảo sức lực, làm khởi sống tới cũng không trộm gian dùng mảnh lưới. Với đại bá nhìn hai mắt, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu, liền đi bên cạnh nghỉ ngơi. Không có việc gì còn cùng đại gia hỏa trò chuyện, hy vọng có thể lại có cái sinh ý tới cửa gì liền càng tốt. Đương nhiên, Nông hộ nhân gia nghèo khó loại sự tình này rất khó có, bất quá đại gia hỏa khẩu khẩu tương truyền, có thể đem bọn họ thầy trò thanh danh truyền ra đi cũng là tốt. Với đại bá người vào Nam gia Bắc, nói ra nói đều là mới lạ, dẫn tới chung quanh xem náo nhiệt người đều vây lại đây, đại gia hỏa mồm năm miệng 10, thời gian quá đến bay nhanh. Sư phó, đào đến nước thổ. Trong đó một cái đồ đệ hô một giọng nói, đang ở nói chuyện phiếm với đại bá vội nhảy dựng lên đi qua đi cái kia lưu loát kính nhưng một chút đều không giống như là mấy chục tuổi người tiếp tục đào này thổ mới vừa có chút chiều tuy rằng xác định mưa nước nhưng không thật sự đào ra với đại bá cũng là huyền một lòng đặc biệt là nhiều người như vậy nhìn cũng lo lắng tạp chính mình thanh danh chờ đến đào ra thổ đã ẩm xì xì không sai biệt lắm có thể nặn ra thủy tới thời điểm yêu cầu hạ giếng bàn, giá khởi bánh xe mới yêu cầu với đại bá cái này đường sư phó tự thân xuất mã Mấu chốt địa phương còn phải hắn cái này sư phó tới khoang lái. Bất quá hiện tại hắn không nóng nảy, liền tiếp tục cùng đại gia hỏa nói chuyện hiếm. Có người nói, như vậy cao địa phương thật có thể ra thủy. Tỏ vẻ hoài nghi. Cũng không phải là, nhà của chúng ta kia sân ta đảo vài lần cũng chưa ra thủy, nơi này chính là lưng chừng núi sườn núi, nếu có thể ra thủy còn không trách. Ai nói không phải đâu, còn không có xem qua giữa sườn núi ra thủy đâu lại không phải có suối nguồn địa phương. Đại gia hỏa mồm năm miệng mười lại là một mảnh nghi ngờ thanh. Với đại bá cũng không giận, cười nói, ra truyền tay nghề, mấy bối người đều chỉ vào cái này ăn cơm, còn có thể giả. Lại nói, nếu là không ra thủy ta lão với cũng không cần một văn tiền. Nhắc tới đến tiền bạc, đại gia hỏa liền ô nào nói, ngài lão nhân ra đảo một ngụm giếng muốn nhiều ít tiền bạc a, Khẳng định không tiện nghi. Bất quá rốt cuộc bao nhiêu tiền đại gia hỏa trong lòng cũng không có yên lòng. Lương ra mấy cái hải tử đánh giếng, nay còn làm đại gia hỏa rất hoài nghi. Mấy cái hải tử sao, xem ra này đánh giếng cũng không dùng được mấy cái tiền. Với đại bá chậm gì gì nói, nay đến xem là gì giếng, nước sâu giếng liền quý, nước cạn giếng liền tiện nghi. Gặp được kia thủy mạch không hảo tìm cũng quý một ít, bất quá một ít nhân ra đồ tiện nghi cũng cho ta xem thủy mạch. Xem trọng thủy mạch chính mình đào giếng vậy càng tiện nghi, này đều không phải cố định, đến cụ thể xem địa phương. Đại gia hỏa vừa nghe, lập tức liền có mấy nhà điều kiện cũng không tệ lắm nhân giai động tâm. Nếu là thỉnh ngài lao cấp xem cái thủy mạch nhiều ít tiền bạc ca, vốn dĩ xem mớ nước không có 5 lượng bạc ta là không xem, bất quá đều là lao lang động hương thân, ta cho đại gia cái chết khấu, chỉ cần không phải kia quá khó, xem một cái thủy mạch liền 3 lượng bạc. Với đại bá cô ý nói như vậy. Đây là chuẩn bị mời chào sinh ý đào giếng bọn họ thầy cho tạm thời không có thời gian. Bất quá đi vài bước xem cấp nước mạch gì hắn vẫn là nguyện ý đi. Phóng bạc không kiếm, kia không phải ngốc tử sao. Xem thủy mạch liền phải ba lượng bạc a. Quả nhiên, có người ngại quý. Đào giếng nhất thiển còn muốn mười lượng bạc đâu. Này xem thủy mạch nhưng không đều là ai đều sẽ. Với đại bá loại này lời nói nghe nhiều, cũng không giận. Chỉ là trình bày đạo lý. Gì? Đào giếng nhất thiển cũng muốn mời lượng bạc. Kêu lương ra giếng này. gia thiên. Nhà bọn họ này đến đào bao sâu có thể ra thủy A? Này đến bao nhiêu tiền A? Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau. Các nam nhân bên này chuyện này tự nhiên liền kinh động nữ nhân bên kia. Liền có người lôi kéo lương điền điền nói. Điền điền A. Nhà các ngươi giếng này hòa không ít bạc đi. Còn có người càng trực tiếp. Các ngươi mấy cái hải tử là từ đâu ra tiền A? Là đã phát tải vẫn là sao? Xem ngươi nhị thúc cùng chấn trên quý nhân đắc thượng, có phải hay không các ngươi cũng nhờ. Dù sao nói gì đều có, lương điền điền ứng phó xong cái này ứng phó cái kia, đầu đều lớn. Bất quá nàng đem hết thể đều thoái thác đến đại ca trên người, dù sao lương mãn thương không ở nhà, đại gia hỏa cũng hỏi không đến người. Chân trung ở trong sân không có việc gì đi một chút. Nhưng thật ra cũng coi chừng không ít người. Sư phó, thổ không tiêu tan. Đào trong chốc lát, một cái tiểu đồ đệ lại kêu người, trong đại gia hỏa đều xuống lại qua đi xem náo nhiệt. Với đại bá ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, chậm gì gì dạo bước qua đi, méo một phen chiều hồ hồ thổ. Đích xác đã kết khối. Hắn liền đưa cho người chung quanh xem, nhìn xem, nhìn xem. Này hơi nước lớn như vậy, này ngầm khẳng định có thủy. Như thế nào? Ta lão với nói đáng tin cậy đi. Đáng tin cậy, đáng tin cậy. Có người liền động tâm tư. Mười lượng bạc đánh cái giếng bọn họ luyên tiếp, nhưng là phải tốn ba lượng bạc cấp nhà mình đánh cái giếng nhưng rất phương tiện, không biết người trong nhà có thể hay không đồng ý. Có người liền lặng lẽ rời đi chuẩn bị về nhà thương lượng thương lượng. Có người đi rồi, cũng có nhiều hơn người nghe được tin tức lại đây. Lương gia người trước sau là bất lao thiếu. Lương Điền Điền nói giọng nói đều làm. Tiểu Hoa lại đây giúp nàng chuẩn bị giữa trước cơm, Lương Điền Điền tìm cái cơ trốn đến trong phòng, mồm to uống lên một chén nước. Lương Điền Điền lúc này mới nói, nói một buổi sáng, giọng nói đều bức khói, người này cái này hỏi a. Lương Mãn Độ này này nói, tiểu muội, ta thương tốt không sai biệt lắm, vẫn là đi giúp đỡ đi. Người trong nhà đều vội vàng, liền hắn một người nằm, hắn cũng nằm không được a. Đường rối, Lương Điền Điền vội ngăn lại hắn. Hàn đại ca không phải nói sao, ngươi này thương nhìn là không nặng, nhưng thương cũng không nhẹ, đến hảo hảo dưỡng, ngươi nhưng đừng lộn xộn. Trong nhà điểm này nhi chuyện này còn không làm khó được ta. Sợ hắn nghĩ nhiều, lại nói, ngươi liền tính là thân thể hảo cũng đến cùng đại ca đi tư thủ, vẫn là gì cũng giúp không được, cho nên ngươi liền an tâm dưỡng thương, hiện tại đây mới là ngươi đại sự nhi. Nói lương mãn độn thẳng thở dài. Ai? chúng ta hai cái đương ca ca lại muốn tiểu muội ngươi tới nuôi sống chúng ta này trong lòng a xem hắn muốn lừa tình lương điền điền vội đình chỉ nhị ca được rồi a ta còn chờ các ngươi thi đậu trạng nguyên ta hảo đi theo hưởng phúc đâu hiện tại cũng đừng nói này đó có không đến này đó đều là việc nhỏ nhi lương mãn độn thật mạnh gật đầu ân ta khẳng định hảo hảo đọc sách sao mà đều đến cho ta tiểu muội khảo cái tú tài trở về nhìn ngươi kia tiền đồ nhân gia cầu cầu đều nói cho chúng ta điền điền khảo cái trạng nguyên trở về tiểu hoa liền trêu ghẹo nói câu cầu nhiều thông minh a lương mãn đột lập tức khổ mặt muốn thật sự không được ta liền khảo cái cử nhân đi trạng nguyên quá khó khăn chuyện này vẫn là giao cho cầu cầu đi Hảo. lương điền điền cười tủm tỉm đáp ứng nói nếu là làm cầu cầu nghe được lời này khẳng định nói nhị ca lại khi dễ hán kia tiểu tử mới nghe không được đâu Lương mãn độn tin tưởng tràn đầy nói. Chính nói chuyện đâu. Đột nhiên hậu viện một trận cầu kê Ngay sau đó vang lên cầu cầu nại thanh nại khí thanh âm. Không được ngươi trích nhà ta đồ ăn. Ngươi bông. Dưa chuột ương đều làm ngươi túng hỏng rồi tiểu gia hỏa ngựa khí thật không tốt. Ngay sau đó Kim Bảo cũng nói. Ngươi trích đồ ăn cũng đừng tốn, cây non à. Ngươi như vậy cây non đáng chết. Đây là ai như vậy thiếu đạo đức à. Lương điền điền mày lập tức liền dựng thẳng lên tới. Kíp mắt liền đi ra ngoài. Ai chạy nhà của chúng ta khi dễ ta đệ đệ tới? Lương Mãn Độn đột nhiên ngồi dậy, khởi quá nóng nảy liền thân một chút, đau hắn sắc mặt trắng bệch. Mãn Độn ngươi mau nằm xuống. Tiểu Hoa vội đỡ hắn, ta đi xem, ngươi đừng lo lắng, bên ngoài Trần Gia gia bọn họ đều ở đâu. Nói cũng đuổi theo. Tiên viện quá náo loạn, hậu viện động tĩnh ai cũng chưa nghe được. Bất quá tiểu hoa ra cửa thời điểm vẫn là tốn thượng không có việc gì đi dạo trần trùng, trần gia gia ngươi mau qua đi nhìn xem, hậu viện giống như xảy ra chuyện nhi. Tiểu hoa thanh âm không lớn, lại cũng có người nghe được. Sao mà? Có người trộm đồ ăn a Trần trung chính là biết kia một sân rau xanh, vừa nghe liền nóng nảy, vội hướng hậu viện đi. Lập tức liền theo mấy cái không có việc gì người qua đi xem náo nhiệt. Tiểu hoa âm thầm hối hận cũng không biết cấp Điền Điền ra chiêu nhiều ít ghi hận ánh mắt. Nhìn đến kia một sân đồ ăn, khẳng định sẽ có người động ai tâm tư. Mới vừa đi qua tường viện liền nghe được Lương Điền Điền tức giận mắng, gặp qua không biết xấu hổ, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, tới trộm đồ ăn không nói, hai họa nhân ra đất trồng rau còn đánh người ra hài tử, ngươi cũng thật bản lĩnh A, còn đánh người. chân Trùng vừa nghe liền nổi giận, cái nào không biết xấu hổ lại đây làm ở mỹ Cho ta đứng ra. Tới rồi hậu viện khó coi một màn. Trần Trung vội xoay người. Nô vương thị quần áo sốc. Đâu một đống cà tím, giữa chuột, quả hồng gì. Trên mặt đất còn có một đống lớn. Còn có bảy tám viên mạ đều bị nàng túm hỏng rồi. Đổ mấy viên đắp giá đầu gỗ. Vườn bên cạnh lộn xộn. Có nhục văn nhà A không biết xấu hổ. Trộn đồ ăn còn sốc xiêm y hề. Nô vương thị. Ngươi cũng thật không sợ cho các ngươi lão ngô gia mất mặt. Trần Trùng khí thẳng dậm chân, ngươi còn không đem xiêm y liề bông. Tuy rằng nào cũng chưa lộ, nhưng nữ nhân như vậy xốc lên xiêm y lộ ra nội y, cho dù là một phen tuổi nô vương thị, Trần Trùng cũng là có kiêng dè. Một đống người này cả trai lẫn gái, đều ở hậu viện này xem náo nhiệt, người khác nhưng không có Trần Trùng tốt như vậy tính tình. Nhị cây cột tức phụ chen qua tới vỗ tay cười ha ha, ai u, nô gia thím đây là tới nào vừa ra à trộm đồ ăn trộm xiêm y lìa đều cởi. tâm tắc này nếu là làm nhà người ta đại thúc biết này nón xanh đã có thể mang định rồi. nhị cây cột tức phụ nói chuyện giọng đại. lập tức lại dẫn tới phụ cận người lại đây xem náo nhiệt, có người ở phía sau nhìn không tới, liền hét lên, gì nón xanh à, ai cùng ai làm giày rách sao mà? lời đồn đều là như vậy truyền ra tới. nô vương thị náo loạn cái đỏ thớt mặt, vội đem xiêm y lìa bồng, tức khắc cà tím, đậu que. Dưa chuột gì rất đầy đắt. Lương Điền Điền hít mắt Khí sắc mặt xanh mét Nông hộ nhân ra chính mình trong rau Ai trích đồ ăn còn không chọn kia thành thục no đủ trích Này nô vương thị nhưng hảo Ngon út phẩm chất dưa chuột vặn đều trích Đây là tưởng cho bọn hắn ra hoàn toàn thai a. Nô gia thím ngươi đây là ý gì Lương Điền Điền lạnh lùng nhìn nàng Thanh âm lão đại Chúng ta huynh muội cực cực khổ khổ Loại điểm này như rau xanh Nhà mình đều luyến tiếp ăn một ngụm Bán tiền bạc là muốn cung ta hai cái cà cà đọc sách. Ngươi nhưng khét ngược, vọt tới trong viện trộm đồ ăn, bị cầu cầu cùng Kim Bảo ngăn chặn, cư nhiên còn động thủ đánh Kim Bảo, kia hài tử trên người có thương tích ngươi cũng không phải không biết, ngươi sao hạ được kia nặng tay. Mọi người lúc này mới nhìn đến, Kim Bảo nằm trên mặt đất, sắc mặt khó coi, cầu cầu nước mắt đem sát ôm Kim Bảo, trừng mắt xinh đẹp mắt to nhìn ngô vương thị, hận không thể cắn nàng một ngụm. Ta ta cũng không phải cố ý. Nô Vương Thị ngược ngùng nói, lại nói, gì trộm không trộm, ta xem các ngươi gia này đất trồng rau loại hảo, quê nhà hương thân ta trích nhà các ngươi điểm nhi rau xanh sao điện. Nói nữa, nhà của chúng ta cùng các ngươi gia cũng không phải người ngoài, ta chính là người mãi mãi làm muội muội, ăn nhà các ngươi điểm nhi rau xanh sao điện. Người đứa nhỏ này trong mắt sao không trưởng bối đâu? Thật đúng là hắn sao cùng Lương Vương Thị một bộ trộn. Lương Điền Điền giận cực phản cười, nhà của chúng ta trưởng bối. Ngươi gì thời điểm gả cho chúng ta lão lương gia, sao mà? Thím ngươi cũng tái giá. Lương Điền Điền ra vẻ thiên chân, nói ra nói nhưng thập phần khó nghe. Trong đám người tức khắc một trận cười vang, có kia không sợ chuyện này đại liền nói, ai ui, đây là cùng ngô gia đại thúc hòa ly sao mà? Còn có người dứt khoát nói, coi trọng nhân gia vài mâu đất rau xanh liền tái giá. Ai ui. Thật đúng là năng lực A. Nô vương thị khí sắc mặt xanh mét, nha đầu chết tiệt kìa, ngươi nói bừa gì, tin hay không ta cắt ngươi đầu lưới. Còn không phải là mấy viên phá đồ ăn sao, còn gặp phải phiền toái nhiều như vậy. Nếu không phải xem khuê nữ gần nhất không ăn uống, nàng cũng không đến mức như vậy mất mặt lại đây trộm đồ ăn ăn. Bất quá lời nói lại nói đã trở lại, này nha đầu chết tiệt kia loại rau xanh nhưng khá tốt. Lương Điền Điền cười lạnh, tưởng nhớ thương nhà nàng đồ vật cũng không nhìn xem ngươi trưởng không lớn lên răng. người này chính là như vậy, càng là trột dạ liền càng hung ba ba, cho rằng như vậy liền có thể che giấu nội tâm thần trường, không nghĩ tới như vậy càng dễ dàng bị người xuyên qua. Nô vương thị hư trương thanh thế, lương điền điền vốn là biết nhà bọn họ nhựa điểm, lúc này nơi nào sẽ làm nàng hảo quá Lương điền điền hư lạnh một tiếng, đột nhiên nói, thím nhà các ngươi ngô sơn hoa đầu, mấy ngày trước ta xem nàng lao phun lao phun. Hiện tại hảo không hảo. Nói xong khiêu khích nhìn nàng. Ngươi không phải nói ta nói bừa sao, kia đơn giản ta liền nói bừa cho ngươi nghe nghe. Dám vũ hắm nàng, kia cũng không nhìn xem các ngươi chính mình sạch sẽ không sạch sẽ. Lương Điền Điền vốn dĩ không nghĩ lấy ngô sơn hoa nói chuyện này, nhưng tưởng tượng đến bọn họ mẹ con sát mặt, liền bất chấp kia rất nhiều. Lương Điền Điền lời này vừa ra ngô vương thị liền trợn tròn mắt, ngô sơn hoa chuyện này chính là nàng trong lòng một cây thứ. Này cây châm không rút, nàng này trong lòng gì thời điểm đều không thể yên ổn. Ngươi, ngươi, ngươi biết gì? Chẳng lẽ khuê nữ mang thai chuyện này bị nàng đã biết? Giờ khắc này ngộ vương thị suy nghĩ rất nhiều, diệt khẩu tâm tư đều có. Ta gì cũng không biết. Lương Điền Điền nhìn đầy đất bị hủy rau xanh, liền nói, ta liền biết nhà của chúng ta đất trồng rau bị người trộm, mà đều bị người hủy hoại, nhà của chúng ta này tổn thất lớn đi. Trần Trung lúc này cũng biết ngô vương thị siêm ý gì hề xuống, liền xoay người trầm khuôn mặt nói, Lão lang động còn không có ra quá trộm đạo người, các ngươi đem nàng trói lại, cùng nhau quan đến từ đường đi. Lưu điển thị chuyện này hắn cố ý lượng lưu ra không xử lý, hiện tại nhưng hảo. Trong thôn lại ra như vậy một cọc rẻm pha nhi. Trần Trung tức điên, đây là chính mình không cho chính mình mặt dài à, nào có như vậy cấp thôn bôi đen. Nhị cây cột tức phụ vừa nghe chính là trước mắt sáng ngời. Hét lên, lấy dây thừng lấy dây thừng, ta tới chói người. Con nghiện rồi. Ngươi dám. Nô Vương Thị luôn cuống. Lại năn nỉ trần trùng nói, Lý chính a, ta này bất quá là nhìn rau xanh hảo, nghĩ cho chúng ta ra hoa nhi trích điểm nhi trở về, nàng mấy ngày nay ăn uống không tốt, cũng không phải là gì trộm đạo a, ta cùng hài tử nãi nãi chính là làm tỉ mội, ta ăn bọn họ điểm nhi rau xanh sao mà lạc. Ta chính là bọn họ trưởng bối. Ngươi tốt nhất cho ta biết rõ ràng. Chúng ta họ Lương, chúng ta lương ra nhưng không có các ngươi Ngô gia trưởng bối. Lương Điền Điền nói chuyện thành thật không khách khí. Đừng cầm lông gà đương lệnh tiễn, nhà các ngươi Ngô Sơn Hoa sao liền như vậy quý giá, có thể đem chúng ta bán tiền rau xanh ăn. Nhà các ngươi người nạm răng vàng sao mà. Hôm nay chuyện này nếu là như vậy tính, kia nhà bọn họ này đó rau xanh cũng không giữ được. Quay đầu lại nhà ai đều tới chiếm tiện nghi. Kia nàng liền hoàn toàn không cần bán đồ ăn. Lương Điền Điền người trước lần đầu tiên như vậy cưng ngạnh, làm trần trùng đều là sử sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Nhân gia hải tử đây là nghĩ che chở này một vườn rau xanh đâu. Lương Mãn Độn chống lại đây, cả giận nói, ai rút nhà của chúng ta mạng. Còn có xấu hổ hay không, đây là cố ý thai hỏa nhà của chúng ta sao mà. Đại gia hỏa hai mặt nhìn nhau, cũng không phải là sao, nông hộ nhân gia trộm trích cái quả hồng. Dưa chuột gì không, gì? Nhưng ngươi thai hỏa nhân gia mà, chuyện này đã có thể không đúng rồi. Đại Gia Hỏa vẻ mặt khinh thường nhìn Ngô Vương Thị, vừa thấy này đàn bà liền không ấn hảo tâm. Kim Bảo bị câu câu túm đứng lên, tiểu Gia Hỏa sắc mặt tái nhợt, che lại ngực khụ khụ ho khan. Lương Điền điền hoảng sợ, "Kim Bảo ngươi như thế nào?" Đứa nhỏ này nhưng vốn dĩ liền có thương tích. Điền Điền tỷ, ta Khu khụ Kim Bảo cố nén, kết quả vẫn là không nhịn xuống khỏe miệng liền chảy ra một kêu máu tươi. Lương Điền Điền kinh hô một tiếng, vội bế lên Kim Bảo, khẩn trương nói, trần gia gia, mau, bị xe, đưa Kim Bảo đi trấn trên, hắn lại hộp máu. Cùng lần trước bất động, đứa nhỏ này lần này phun chính là máu tươi. Trần trùng vừa thấy đôi mắt đều trận tròn, máng, ngươi cái này độc phụ. Cũng mặc kệ chuyện của ta nhi à. Nô Vương Thị ngao gào một giọng nói, sợ tới mức lập tức khóc lớn cho ta nhắm lại ngươi kia xuống miệng. chân Trung khí đều mắng người, cho ta đem nàng chói đến từ đường đi, ai dám sằng bậy liền cút cho ta ra láo lang động đi. chân Trung nói xong liền đi phía trước viện chạy, lớn tiếng tiếp đón nhi tử, láo tam, mau đi đóng xe, đi trấn trên. Ai nha, Kim bảo đây là sao điện. Lương gia tiền viện một đống lớn người, nhìn đến lương điền điền ôm khỏe miệng quải huyết Kim bảo ra tới liền ồn ảo thượng. Nhường một chút, nhường một chút. Lương Điền Điền ôm kim bảo đi nhanh hướng cửa thôn chạy, một bên chạy một bên công đạo tiểu hoa nói, trong nhà ngươi giúp đỡ xem trọng, đánh giếng chuyện này giao cho canh gác đại bá, xem trọng ta nhị ca cùng cầu cầu, tiêu cúc hoa thím hỗ trợ chuẩn bị cơm trưa. Một hơi nói một đống, Lương Điền Điền dưới chân không ngừng, ôm kim bảo vèo vèo liền chạy xa. Cầu cầu vốn đang ở phía sau đi theo, kết quả vài bước đã bị ném ra. À, ta đã biết, ngươi yên tâm đi khẳng định không có việc gì tiểu hoa lời nói còn chưa nói xong, Lương Điền Điền đều đã chạy xuống sơn. Tốc độ này, chạy đến người nhìn không tới địa phương, Lương Điền Điền nói, Kim Bảo ngoan, nhắm mắt lại, chúng ta một lát liền đến hàn đại ca kia. Kim Bảo ngoan ngoan nhắm mắt lại, suy yếu nói, Điền Điền tỷ ta có thể hay không chết? Lương Điền Điền vội liền đem Kim Bảo thu được trong không gian, trong không gian tức khắc trở nên đen nhánh một mảnh, nàng uy hiếp nói, không được nói bậy. Bất quá nói ra huyết, lần trước không phải cũng phương ra, không phải không có việc gì sao. Ôm hắn an ủi nói, Kim Bảo như vậy ngoan, nhất định sẽ không có việc gì nhi. Ngoài miệng an ủi, trong lòng lại không có yên lòng, lương điền điền yên lặng cầu nguyện, người tốt có hào báo, ông trời ngươi không thể lão như vậy đối một cái hải tử a Ta tưởng nương. Kim Bảo đột nhiên khóc, thấp giọng nước nở, nương khẳng định sẽ không đánh Kim Bảo. Yên tâm đi nương ở trên trời phù hộ kim bảo đâu lương điền điền cái mũi lên men thật vậy chăng tiểu gia hỏa nghi hoặc nói ân thật sự lương điền điền chắc chắn nói kim bảo nương cùng chúng ta nương ở bên nhau bọn họ báo mộng cho ta nói đều ở phù hộ kim bảo mau mau lớn lên đâu nương còn nói gì tiểu gia hỏa nhẹ giọng nói còn nói làm kim bảo ngoan ngoãn hảo hảo nỗ lực trưởng thành làm có tiền đồ người Nơi xa có xe ngựa động tĩnh, lương điền điền ôm Kim Bảo ra không gian. Không biết có phải hay không ảo giác, như vậy một lát sau Kim Bảo khí sắc khá hơn nhiều. Trần Gia Tam thúc cùng Tam Thẩm ở trên xe, Trần trùng tới rồi trước mặt liền nhảy xuống xe, điền điền ngươi ôm Kim Bảo đi xem bệnh. Cùng Hàn Đại Phu nói, đừng sợ tiêu tiền, nhất định phải chữa khỏi Kim Bảo. Trong nhà ngươi yên tâm, Trần Gia Gia chính là liều mạng này mạng gia cũng sẽ bảo hộ chủ nhà các ngươi. Trần Trung nổi giận, ở hắn dưới mí mắt mấy cái hài tử bị người như vậy khi dễ, nay không phải khi dễ mấy cái hài tử, đây là ở đánh hắn mặt. Trần Gia Gia yên tâm, Kim Bảo khẳng định không có việc gì. Lương Điền Điền nhảy lên xe ngựa, Trần Gia Tam Thẩm vội tiếp nhận Kim Bảo, phát giác Lương Điền Điền cánh tay đều ở phát run. Một cái tám tuổi hài tử, lại bản linh kia cũng mới tám tuổi, ôm một đứa bé năm tuổi chạy mau hai dặm mà, không nói cái khác. Này phân tâm tư liền không phải người khác có thể so sánh. Trần gia tam thúc mau chóng bội vàng xe ngựa, trần gia tam thẩm tận lực đem cánh tay nâng lên, làm hài tử dễ chịu một chút. Lương gia hài tử tâm tư làm nàng kính nghệ. Nàng cũng muốn nỗ lực làm được tốt nhất. Tới rồi chân trên, hàn ân cử vừa lúc ở y y quán, nhìn Kim bảo tình huống hoàng sợ. Sao hộp máu? Ai lại bị thương đứa nhỏ này? Hàn ân cử cả giận nói. Không phải nói tốt không cho đứa nhỏ này làm kịch liệt vận động sao, chính là đi đường đều không thể nhiều đi, đây là chuyện gì vậy? Hắn là đại phu, nhất không thể gặp người bệnh không nghe lời. Bất quá Kim Bảo mới 5 tuổi, hắn cũng không thể hướng Kim Bảo phát hỏa, này cổ hỏa khí liền có chút hướng về phía Lương Điền Điền ý tứ. Lương Điền Điền trong lòng cũng có hỏa khí, bất quá biết không là phát tác thời điểm, liền nói, ta cũng không nghĩ tới. Kim Bảo liền cùng cầu cầu đãi ở hậu viện, Lại đột nhiên như vậy. Chẳng lẽ thật là mệnh hải tử? Lương Điền Điền có chút tự trách, sớm biết rằng khiến cho Kim Bảo cùng nhị ca cùng nhau nằm. Hàn ân cử lập tức một nữ mày, không đúng a, bình thường chơi đùa sẽ không như vậy. Hàn mấy ngày này cũng biết Kim Bảo đứa nhỏ này, không phải cái loại này cả ngày điên chạy. Tương phản đứa nhỏ này thực an tĩnh, cùng cầu cầu rất giống. Xem gà con hai đứa nhỏ đều có thể an an tĩnh tĩnh coi trọng nửa canh giờ theo lý thuyết không nên. Hàn Ân cử sắc mặt không chừng, Kim Bảo lôi kéo Hàn ống tay háo nhỏ giọng nói, Hàn đại ca không trách Điền Điền tỷ, là Ngô gia thím đụng phải ta, quăng ngã liền đau. Ngươi bị người đụng phải. Hàn Ân cử sắc mặt biến đổi, ấy nấy nhìn thoáng qua Lương Điền Điền, trong lòng rất khó chịu. Ngươi sao không còn sớm cùng ta nói? Lời này là đối Lương Điền Điền nói. Lương Điền Điền không hề răng, nàng trong lòng còn có khí đâu? Nào có như vậy không thể hiểu được liền đối nàng phát hỏa. Kim Bảo cho rằng nói với hắn, nhỏ giọng nói, Điền Điền tỷ không cho ta nhiều lời lời nói, làm ta nghỉ ngơi. Hàn ân cử thế mới biết chính mình mười phân sai, bất quá lúc này cũng không phải giải thích thời điểm. Ôm Kim Bảo liền vào hậu viện, ta cấp hải tử Kim Kim. Lương Điền Điền sợ Kim Bảo sợ hãi, cứ việc sinh khí vẫn là đi theo, ở một bên hống Kim Bảo. Trần Gia tam thúc đem xe ngựa phóng tới một cái người quen kia cũng cùng trần gia tam thẩm vào hậu viện. Sau nửa canh giờ hàn ân cử đầy đầu là hàn gia tới, nhẹ giọng nói: Hải tử ngủ, tình huống không phải thực hảo, bệnh tình lặp lại, vẫn là hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Ta ý tứ là trước ở tại ta này, ta nơi này an tĩnh, mấy cái tiểu đồ đệ cũng hiểu được chiếu cô hải tử, đừng qua lại lăn lộn bệnh tình lại lặp lại. Phương tiện sao? Nếu không mang nhà ta đi thôi, ta cũng có thể chiếu cố. Trần gia tam thẩm tình thương của mẹ Trần Lan, nhìn đến Kim Bảo cũng cảm thấy đáng thương. Vẫn là tại đây đãi mấy ngày đi, không có việc gì, hai tử cùng ta cũng chín, ta mấy ngày nay cũng lưu lại chiếu cố hắn. Hôm qua là không biết, Lương Điền Điền ra hiện tại phòng ở khẩn trương, hắn lại qua đi phải tị hiểm. Tuy rằng trong lòng có tiểu tâm tư, nhưng Hàn Ân Cử là chính nhân quân tử, cũng không tưởng truyền ra gì nhàn thoại tới. Chắc châm! Lương Điền Điền đem trong không gian thủy lấy ra một chút cấp Kim Bảo uống, xem hắn khí sắc khá hơn nhiều, liền nói, Kim Bảo nguyện ý hay không cùng hàn đại ca cùng nhau trụ. Hàn ân cử phía trước liền cho nàng nói, nàng tuy rằng cảm thấy phiền phức hàn hàn ra, bất quá như vậy tựa hồ đối Kim Bảo càng tốt, đứa nhỏ này bệnh so với bọn hắn trong tưởng tượng trọng, vẫn là đặt ở đại phu trước mặt ổn thỏa. Ta tưởng cùng cầu cầu cùng nhau. Kim Bảo nhỏ giọng nói, có thể chứ? Có lẽ. Hài tử cũng là cô đơn đi. Lương Điền Điển cười gật đầu, đương nhiên là có thể. Quay đầu lại ta liền đem cầu cầu đưa tới, các ngươi cùng nhau. Một cái hài tử cũng là chiếu cố, hai đứa nhỏ cũng là nhìn, chuyện phiền toái nhi liền giao cho Hàn Ân cử đi, làm tên kia giống nàng. Lương Điền Điển lòng dạ hẹp hỏi tật xấu phát tác, lập tức đánh nhịp đem cầu cầu đưa tới. Kim Bảo ở Hàn Gia y quán trụ hạ, Lương Điền Điển cũng không lo lắng lưu ra bên kia. Bọn họ nếu như vậy đem hải tử đưa tới, khẳng định chính là không nghĩ quản hải tử bệnh, phòng trừng chỉ cần kim bảo không gì đại sự nhi bọn họ liền không hảo trộn lẫn, rốt cuộc bọn họ là không nghĩ ra tiền thuốc men. Hàn ân cử làm xe ngựa tặng lương điền điền về nhà, thuận tiện tiếp cầu cầu qua đi. Trần gia tam thúc tưởng nói không cần, hàn ân cử lại nói, tam thúc giúp đỡ nhìn điểm nhi đánh giếng chuyện này, chúng ta bên này cũng không rảnh lo, này đón đưa hải tử theo ta đến đây đi. Gọi được Trần gia tam thúc, tam thẩm chọn không ra lý tới. Về đến nhà, trong viện liền không mấy cái xem náo nhiệt người, Trần Trùng cũng không ở. Lương Điền Điền vừa hỏi mới biết được, cảng tình làng nô chảy gô nghe nói tức phụ bị trói, tìm Trần Trùng tới náo loạn. Trần Trùng sợ ảnh hưởng Lương Điền Điền ra đánh giếng, đem người đều đưa tới nhà mình đi. Đánh giếng cũng xem không sai biệt lắm, trong thôn khó được có việc nhi, đặc biệt là trói đến từ đường loại việc lớn này nhi lập tức liền đã xảy ra hai khởi, người trong thôn lập tức liền chạy tới ly chính ra xem náo nhiệt đi. Lương Điền Điền nghe xong thẳng thở dài, một đám é e sợ cho thiên hạ không loạn. Thì Kim Bảo đâu, hắn sao không trở về? Câu Câu nghe được động tĩnh chạy ra, vừa thấy Kim Bảo không ở, cấp nước mắt đều phải xuống dưới. Kim Bảo không có việc gì. Lương Điền Điền vội trấn an nói, hắn ở Hàn Đại Ca nuôi trong nhà thương đâu, chỗ đó an tĩnh. Miễn cho Kim Bảo lại bị người đánh, kia Kim Bảo không trở về nhà ta. Câu câu có chút không vui. Tạm thời cũng chưa về. Lương Điền Điền nghĩ khuyên như thế nào tiểu gia hỏa đi bồi Kim Bảo, dù sao cũng là lần đầu tiên rời đi ra, Lương Điền Điền lo lắng tiểu gia hỏa không thói quen. Câu cầu a ngươi xem ngươi cùng Kim Bảo là bằng hữu đi, hắn hiện tại sinh bệnh. Một người ở tại bên ngoài, có phải hay không hảo đáng thương. Lương Điền Điền nghĩ dụ dỗ tiểu gia hỏa Cầu cầu chớp chớp mắt to, thỉ, người muốn nói gì? Lương Điền Điền lập tức bày ra một bộ gương mặt tươi cười, ta là tưởng nói, cầu cầu nhìn xem, có thể hay không đi bồi bồi kim bảo. Hắn hiện tại bị bệnh, chỉ cần ngươi bồi, mấy ngày thì tốt rồi. Vốn tưởng rằng muốn phí một phen miệng lưỡi kết quả tiểu gia hỏa vừa nghe đi bồi kim bảo, vội không ngừng đáp ứng. Thỉ, kia chúng ta này liền đi thôi, ngắm lại lại không ổn. Về phòng bò đến trên giường đất thu thập hai kiện đồ lót. Khí lương điền điền thẳng nghiến răng, nay tiểu không lương tâm, vừa nghe nói rời đi ra như vậy chủ động tích cực. Lương điền điền có một loại không thể nói cảm xúc. Đã cảm thấy lo lắng lại luyến tiếp, thật lâu lúc sau nàng mới hiểu được, ở nàng cái này màu 30 tuổi người trong lòng, kỳ thật là đem đệ đệ trở thành nhi tử giống nhau dưỡng, khó trách nhìn đến hắn rời nhà sẽ như vậy không tha. Câu câu nhớ rõ ngoan ngoãn, Không cần cấp hàn đại ca quay dối. Ăn cơm không được cái ăn, quần áo chú ý tăng giảm, ngủ đường đá chăn lương điền điền không yên tâm dặn do một đồng lớn, cầu cầu ôm chính mình bọc nhỏ, bên trong không ít hắn yêu nhất, hạch đào tô. Lương điền điền mặt khác lại cho hắn cầm một đại rổ rau dưa, đều dọn tới rồi hàn ra trên xe ngựa. Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, lương điền điền mặc danh trong lòng vắng vẻ. Được rồi, đừng nhìn. Tiểu hoa thỏ qua tới treo gẻo nói ta xem ngươi như vậy liên tiếp, nếu không dứt khoát đi theo tính. Thật là hâm mộ nhân gia tỉ đệ cảm tình tốt. Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy, nàng nếu là có cái đệ đệ muội muội thì tốt rồi, bất quá loại sự tình này cũng chính là ngấm lại. Cha cũng chưa, thứ đâu ra đệ đệ muội muội. Ai, ngươi cho ta không nghĩ đi theo a. Lương Điền Điền thu hồi ánh mắt, không tình nguyện trở về đi, ta hiện tại là hận không thể đem cầu cầu cột vào bên người mới hảo. Nếu không phải trong nhà đánh giếng đi không khai, Lương Điền Điền liền thật sự đi theo. Từ lần trước đã xảy ra rất đại bảo tử chuyện này, Lương Điền Điền thật là bị sợ hãi. Lại không cam lòng cũng không có biện pháp, đừng nói cầu cầu còn chỉ là đệ đệ, chính là nhi tử, ngươi cũng không thể đem nàng buộc ở lương quân thượng. Tiểu Hoa nhẹ giọng nói, thật là hâm mộ các ngươi huynh muội cảm tình hảo. Trong thôn từng nhà hai tử đều không ít nhưng giống lương điền điền ra huynh muội bốn cái một chút vách ngăn đều không có lại không mấy nhà. Không có trưởng bối che chở, chúng ta huynh muội lại không đoàn kết, kia không phải làm người ngoài chế giễu sao?" Lương Điền Điền nhẹ giọng nói, "Này đó, kỳ thật đều là bị buộc." Hậu viện vườn rau đầy đất hỗn độn bị Tiểu Hoa thu thập, Lương Điền Điền nhìn xem những cái đó bị tốn hư mà, Tiểu Hoa nhẹ giọng nói, "Ta xem này dễ cây còn không có hư, cũng không biết có thể hay không sống, không dám động." Nếu không chúng ta lại trôn thượng thử xem. Đúng là kết quả kiếm tiền thời điểm, đã bị thai hỏa thành như vậy, ai trong lòng đều không dễ chịu. Lương Điền Điền nhìn nhìn, đích xác, mạ dễ cây cũng chưa hư. Đây cũng là thủy tới cần mẫn, thổ địa đều mềm suốt. Hành, ta lại đủ loại xem. Tiểu hoa, cơm chưa chuẩn bị như thế nào. Lương Điền Điền đưa lương về phía tiểu hoa, trộn ở hố thả mấy cái không gian thổ. Lúc này mới đem bị hao tổn mạ một lần nữa loại thượng. Hy vọng có thể hảo đi. Thật sự không được liền từ trong không gian trực tiếp di mấy viên đại ra tới, khẳng định có thể sống. Mạ tuy rằng bị hủy không ít, nhưng tổng cộng cũng không có 20 viên, còn ở lương điền điển tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa có mấy viên dễ cây không tổn hại, kỳ thật liền 10 tới viên là hoàn toàn không thể sống. Bất quá tuy là như vậy, tính lên nhà bọn họ này tổn thất cũng không ít. Đồ vật ta đều bị hạ, cơm là hạt cao lương cùng gạo hai tham, ta buồn một nồi to, đêm buổi tối cũng mang ra tới. Liên dung bị bọn họ thai hỏa này đó rau xanh hầm một đại buồn ca tím, đậu que, hôm qua thịt không ăn, ta cũng nhặt ra tới phóng trong nồi cùng nhau hầm. Còn có không ít dưa chuột cùng quả hồng, chờ lát nữa lại quấy thượng hai cái rau trộn liền đủ dùng. Tuy rằng liền đơn giản một cái hầm đồ ăn, nhưng cũng vậy là đủ rồi. Như vậy thức ăn ở nông hộ nhân gia đã là cực hảo. Kiếm ngô vương thị thật không phải đồ vật, như vậy tiểu nhân cả tím đều không bông tha, còn không có nắm tay lại đâu, ta đều lấy ra một tiểu rổ tới. Ngươi là không thấy được, bờ ruộng thẳng tắp mương còn có bất lao thiếu rau xanh, nàng kia đều hái được nhưng nhiều, là chuẩn bị chờ lát nữa cùng nhau lấy đi. Ta hỏi cầu cầu, nói nàng muốn trích đồ ăn thời điểm cầu cầu nói làm nàng thiếu trích điểm nhi, là nhìn đến nàng thai hỏa mạ mới đổi người. Lương Điền Điền vừa nghe càng là sinh khí, dù sao chuyện này không thể liền như vậy tính, Trần Gia Gia khẳng định sẽ cho chúng ta chủ trì công đạo. Nhất định phải nghiêm trị Ngô Vương Thị, bằng không người trong thôn đều nhìn đến nhà mình này một đại viên tử rau xanh, quay đầu lại nàng cũng tới trích, nàng cũng tới trộm, kia nhà mình sinh ý cũng không cần làm. Đúng rồi Tiểu Hoa, nhà các ngươi rau xanh cũng mau chín đi. Nay đều bảy táng thiên, hai nhà loại trên cơ bản là giống nhau Ân. Ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này như đâu, sáng nay ta nhìn, đã có thể hái được. Nhà của chúng ta loại thiếu, mỗi ngày cũng có thể trích cái mười mấy cân, hai mươi tới cân. Thiều Hoa cười nói, Ấn, quay đầu lại ngươi trích hảo xương trọng lượng liền cho ta đưa tới, đến lúc đó làm phúc mãn lâu cùng nhau lôi đi. Các ngươi cũng đừng luyến tích ăn, nay tiền gì thời điểm đều là kiếm không xong. Phúc mãn lâu bên kia tiểu lâu nghe nói khai thật nhiều ra đâu, rau xanh khẳng định dùng nhiều. Các ngươi cũng đừng lo lắng đoạt nhà của chúng ta sinh ý gì, nhà của chúng ta này đó đều không đủ hắn vô dụng đâu, có nhà các ngươi, bọn họ khẳng định càng nguyện ý thu. Biết cúc hoa thím kia người một nhà đều không phải thích chiếm tiện nghi người, tương phản còn suy xét nhiều, lương điền điền liền đem các loại tình huống đều nói. Ân, ta biết. Thiếu hoa cười tủm tỉm. Nghe được phúc mãn lâu còn thiếu rau xanh lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bằng không bọn họ thật đúng là lo lắng đoạt nhân ra lương điền điền mua bán. Ở bên nhau đãi lâu rồi, ai là gì người đã sớm phẩm ra tới. Lương điền điền treo gẹo tiểu hoa, hiện tại một cân rau xanh là 30 văn tiền, ngày này không sai biệt lắm nửa lượng bạc tiên trướng. Tiểu hoa ngươi lại chính mình theo khăn kiếm tiền, này của hồi môn bạc khẳng định không thể thiếu tích có đi. Tiểu hoa ra cũng loại một ít dưa gang tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng có mấy chục viên quay đầu lại bán tiền liền càng nhiều. Tiểu Hoa đã 11 tuổi, hiện tại đã có người ngẫu nhiên sẽ nhắc tới đính hôn chuyện này. Tiểu Hoa vừa nghe Điền Điền lời này cha xấu hổ khuôn mặt đỏ bừng. Si một tiếng kinh miệt, cười mắng, nha đầu túi, không học giỏi, nói này đó có không đến. Lương Điền Điền khanh khách gửi, ai nha, còn thẹt thùng. Hai cái tiểu nha đầu lại nói giỡn một trận, Lương Điền Điền thừa dịp này công phu đem mạ lại loại trở về có thể sống mấy viên liền phải xem ông trời ý tứ cách đó không xa sáu mẫu nhiều mà dưa gang mọc khả quan đã kết không ít dưa gang lương điền điền đi qua đi xem nàng cũng không lớn sẽ phân biệt không biết thuộc không thuộc bất quá nghe nhưng láo đại mùi hương nhi này dưa gang sợ là cũng muốn chín xem ra đến đi một chuyến huyện thành còn có kia rượu trái cây hẳn là cấp hồng nhớ đưa đi mấy ngày nay các loại chuyện này một đồng lớn Lương Điền Điền đều hơi kém đã quên những việc này nhi. Giữa trưa cơm cũng không có người ngoài, trừ bỏ với đại bá thầy cho năm người, chính là Lương canh gác cùng Trần gia Tam thúc. Có mấy cái xem náo nhiệt người trong thôn, Lương Điền Điền tiếp đón bọn họ cùng nhau ăn cơm, đại gia cũng không rũ tay hỗ trợ, càng có cực giả còn đi nhân ra trong viện trộm đồ ăn, ai không biết xấu hổ lưu lại, đều vội vàng tan. Lương Điền Điền cũng chính là khách khí một chút, đám người đi rồi. Nàng lại cấp tiểu hoa trang một rổ đồ ăn làm nàng lấy ra đi, đại gia hỏa ăn xong rồi cơm trưa, với đại bá thầy trò cũng không nghỉ ngơi, liền tiếp tục đi đảo giếng. Hiện tại kia giếng đảo cũng rất thâm, mặt đất tích góp không ít bùn đất, chấn gia tam thúc cùng canh gác đại bá hai người thường thường hướng ra vận một đám. câu câu không ở nhà, lương điền điền uy kia mấy chục chỉ gà, còn có nguyên bảo cùng đồng tiền. Nhị ca chén thuốc cùng dược thiện tiểu hoa chờ lát nữa sẽ đưa tới. Bận việc một canh giờ, Lương Điền Điền nhìn xem còn có thời gian, liền chuẩn bị đi hậu viện nhìn xem kia dưa gang Cũng không biết buổi sáng những người đó có hay không thai hỏa kia dưa mà. Lương Điền Điền đến dưa mà bên kia kiểm tra một chút, còn đừng nói, thực sự có mấy cái sinh dưa viên bị cắn hai khẩu, tùy ý ném xuống đất. Cũng may mắn là này dưa gang còn không có thành thủ, bằng không còn không biết phải bị thai hỏa nhiều ít đâu. Lương Điền Điền xem thẳng như mày. Này thật đúng là gì người đều có. Trong nhà nguyên bảo cùng đồng tiền tuy rằng lớn lên mau nhưng này hơn một tháng thời gian, hai cái tiểu gia hỏa cũng bất quá lớn lên trai trai, như vậy cái đầu nhưng xem bất quá lớn như vậy một cái sân. Đến tưởng cái biện pháp. Lương Điền Điền lại lần nữa nhớ tới lang húc, sớm một chút nhi nghe tên kia nói, lộng mấy đầu đại cẩu trở về giữ nhà thì tốt rồi. Bất quá hiện tại cũng không chậm. Lương Điền Điền chuẩn bị đánh xong giếng liền đi huyện thành. Đưa đi rượu trái cây, lại nghiên cứu đem dưa găng bán, sau đó làm hồng nhớ người hỗ trợ nhìn xem nơi nào có cái loại này tốt đại cầu. Một hơi mua mấy đầu, cũng không tin còn có người dám tới nhà bọn họ trộm đồ vật. Lương Điền Điền nghiến răng, thật dám đến trộm đồ vật, quay đầu lại làm cho cắn đã chết kia cũng là hồn phí. Có mấy viên dưa ương bị tốn không ra gì, Lương Điền Điền nhìn xem căn còn không có hư, liền lại giải hai thanh không gian thổ một lần nữa chôn hảo ở dưa trong đất đi đi dừng dừng lương điền điền kinh hỉ phát hiện dưa gang đã có không ít thành thụ. nàng có lẽ không lớn sẽ xem bất quá dưa chín cuốn dụng cái này từ vẫn là hiểu chọn kia qua đế phát hoàng dưa gang mặt ngoài bóng loáng hái được một cái vẻ ra quả nhiên đã chín dưa gang mùi hương nồng đậm lương điền điền cắn một ngụm thật là không tồi lại chọn mấy cái tốt hái được xem ra thật hẳn là đi huyện thành Tới rồi tiền viện lương điền điền ngẫm lại vẫn là không đem dưa gang lấy ra tới. Thu được trong không gian. Không phải nàng keo kiệt, thứ này đến lúc đó giá khẳng định không tiện nghi. Hơn nữa hương vị hảo, ăn mấy cái nàng không đau lòng, liền sợ truyền ra đi có người sẽ có khác tâm tư. Ở nhà bọn họ huynh muội còn chưa đủ cũng đủ cường đại thời điểm, vẫn là điệu thấp một ít hảo. Ai, xem ra người trong nhà mấy ngày nay cũng ăn không được. Tính. Trước kia đều nhịp cũng không kém mấy ngày nay. Lương Điền Điền đến tiền viện nhìn xem, kia giếng đào rất sâu, bên trong đã đều là ẩm ức thổ. Xem ra với đại bá này xem thủy mạch bản lĩnh vẫn là thực đáng tin cậy. Tiền viện không cần nàng hỗ trợ, Lương Điền Điền này một đại thiên lăn lộn quá sức, liền tưởng về phòng mị trong chốc lát. Kết quả về phòng không đợi nằm xuống liền nghe phía trước một trận khóc náo thanh. Ta đại bảo tôn tử à, làn ngoại ngoại hại ngươi à, này đó hắc tâm can Là muốn hại chết người A Kim Bảo nãi nãi kia trung khí mười phần thanh âm truyền đến. Lương Điền Điền lập tức nhíu mày. Người này tới làm gì? Kim Bảo giống như không phải bọn họ ra đả thương đi. Tới khẳng định không chuyện tốt nhi, Lương Điền Điền biết cái này ngủ không được, vội xuống đất đón đi ra ngoài. Lưu qua tử đỡ chính mình lão nương, hai người đang theo canh gác đại bá cùng trần Gia tam thúc trứng mắt. Nhà các ngươi tôn tử bị người đánh hỏng rồi. Ngươi chạy lương ra tới nháo cái gì làm ấm ý. Thật đương lương ra không ai sao mà. Canh gác đại bá cầm cái đòn gánh trọn thổ tới, nhìn đến bọn họ nương hai. Buông rổ liền hoành nổi lên đòn gánh. Trần gia tam thúc cũng mặt tâm trầm, tối hôm qua chuyện này hắn đều nghe nói, liền nói ngay, hơn phân nửa đêm đem hải tử ném tới lương gia mấy cái huynh muội này tới. Các ngươi ấn chính là gì tâm tư? Cho rằng người khác đều nhìn không ra tới sao mà, hiện tại lại tới làm ấm ý. Ta nói cho các người, đừng tưởng rằng ai đều dễ khi dễ. Nơi này là lao lang động, không phải các ngươi lưu gia tùy tiện dương ai địa phương. Trần gia Tam thúc vốn dĩ không chuẩn bị nói lời này, nhưng xem Lưu gia làm quá mức, hắn thật sự là khí bất quá. Lưu gia mẫu tử vừa thấy liền trợn tròn mắt, Kim Bảo ngại nãi nói thẳng, ta tới tìm ta tôn tử, các ngươi ngăn đón tính chuyện gì vậy? Lại cô ý nói, nơi này là lương gia đi. Gì thời điểm thành Trần gia. Bọn họ sợ lý chính không giả, chính là lý chính đứa con trai này đều bị lao cha phân ra đi sống một mình, vừa thấy chính là không chiêu lý chính đắc y nàng mới không sợ đâu. Chính là có như vậy kiến thức hạn hẹp người, luôn là thích đội trên đạp dưới. Trần Gia tam thúc là cho thật sự người, nhưng này cũng không tương đương hắn ốc. Nhìn ra Kim Bảo mãi nãi lời nói co ẩn ý, liền hư nói, nhà ai nơi này đều là lao lang động, chuyện gì đều vòng bất quá một cái lý tự. Này bất bình chuyện này mỗi người còn được. Lương canh gác cũng nói, đúng vậy, bất bình chuyện này mỗi người còn được, đừng khi chúng ta lương gia không có người, cái gì A Miêu a cẩu đều có thể lại đây giẫm một chân. Lưu Qua Tử vừa nghe lời này liền không vui, ta sao không biết này gia năm phúc thân thích gì thời điểm thành người một nhà đâu? Lương canh gác, ngươi này ba ba lại đây lại là làm việc lại là xuất đầu, là coi trọng lương gia gia sẵn đi. Hắn lời này liền chu tâm Biết rõ lương gia liền mấy cái hải tử không gì tiền tài, hắn chính là cố ý nói như vậy. Lưu qua tử không biết lương gia thân gia bao nhiêu, chính là lương canh gác biết ta, vừa nghe hắn lời này liền sợ người hiểu lầm, lập tức vội la lên, thả ngươi nương cái dây thí, ngươi hạt ồn nào gì đâu, tin hay không ta đánh ngươi nương đều không nhận biết ngươi. Lương canh gác cũng là cái ăn nói vụ về, liền sẽ như vậy vài câu mắng chửi người nói. Bất quá nào có làm cho nhân gia nương còn chửi ma nó. Kim Bảo lại nãi vừa nghe quả nhiên không làm. Làm ngươi đánh, ta làm ngươi đánh, ngươi đánh chết ta đi, ta thả cái dây thí, ta làm ngươi đánh, ngươi đừng đánh ta nhi tử trong miệng hùng hùng hổ hổ liền nhào lên tới. Cánh gác đại bá vừa thấy này tư thế sợ tới mức liền nhắm thẳng sau trốn, một nữ nhân, tuy rằng là lao thái thái, nhưng hướng trên người hắn phác, làm hắn cũng không biết làm sao. Trần gia tam thúc cũng không gặp được quá chuyện này, lập tức cũng không dám rôi tay. Lưu qua tử nhạc xem náo nhiệt, còn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối, ngươi không phải mắng ta sao, ngươi nhưng thật ra tiếp tục năng lực a. Lương Điền Điền ra khỏi phòng liền thấy như vậy một màn, đều khí vui vẻ. Vẫn luôn cho rằng Kim Bảo nãi nãi vẫn là cái hiểu chuyện nhi, hiện tại xem ra, cùng Lương Vương Thị thật là có liều mạng. Bất quá nơi này chính là chính mình ra, Lương Vương Thị cũng chưa làm nàng chiếm được tiện nghi đâu, huống chi là người ngoài. Canh gác đại bá cùng trần gia tam thúc thế nhà bọn họ suốt đầu, này nếu là làm người tại đây bị hủy khuất, Lương Điền Điền chính mình đều xem thường chính mình. U, xảo lớn tiếng như vậy ta nháo là chuyện gì như đâu, cảm tình kim bảo nãi nãi đây là thủ không được quả. Lương Điền Điền một giọng nói kêu tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, mới từ hầm mỏ chui ra đến xem đã xảy ra chuyện gì với đại bá một cái lão đảo hảo huyền không ngã xuống. Nhìn nhìn lại cái kia cái gọi là thủ không được lao thái thái, trực tiếp đi môi. Lớn như vậy số tuổi còn xả cái này, đồ ý cái gì a Lương Điền Điền nhưng không chuẩn bị liền như vậy buông tha nàng, lớn tiếng nói, trần gia tam thúc, nếu thủ không được cũng đừng ngăn đón nhân gia Quay đầu lại làm nhà ngươi tam thẩm hỗ trợ nhìn xem, bên ngoài thôn cái nào lão nhân muốn cưới tiểu nhân liền gả qua đi đi, đừng nhìn đến chúng ta thôn nam nhân liền hướng lên trên phác cũng không nhìn xem chính mình gì số tuổi như vậy khó nghe nói lại không lớn phù hợp nàng tuổi theo lý thuyết lương điền điền là sẽ không mở miệng hôm nay cũng là bị tức điên hơn nữa không quen nhìn lưu gia cách làm nàng chính là cố ý kim bảo nãi nãi sửng sốt một chút ngay sau đó kêu to nha đầu chết tiệt kìa ngươi nói bừa cái gì xem ta không xả lạn ngươi miệng lương điền điền cười lạnh canh gác đại bá hoành đòn gánh liền ngăn lại nàng ngươi muốn làm gì Thật đương lão lương ra không ai sao mà. Trừng mắt kim bảo nãi nãi, lương canh gắt cũng không sợ nàng. Lớn tiếng nói, ngươi cũng đừng nói ta coi trọng nhân gia hải tử tài sản gì. Một cái làng ở, ai là gì dạng người đại gia hỏa trong lòng đều rõ ràng. Một bút không viết ra được hai cái lương tự tới. Ta giúp ta chính mình cháu trai, chất nữ. Nếu ai không sợ lạn đầu lưỡi kia nàng liền tiếp tục lạn nói bậy đi. Chính là... Nhà của chúng ta chuyện này không tới phiên ngươi một ngoại nhân xen mồm. Lương Điền Điền đúng lúc đứng ra rất ngợi, đây chính là thế nhà bọn họ xuất đầu. Hảo A, Hảo A, các ngươi một đám. Khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ A, cuộc sống này vô pháp qua. Kim Bảo nãi nãi vừa thấy một kế không thành, lập tức lại gào thượng. Như thế nào một đám đều thích dùng chiêu này? Lương Điền Điền tỏ vẻ tương đương vô ngữ. Khóc lóc kể lệ đều sẽ không tìm cái hảo tử. Lô thai đều nghe ra cái kén. Nàng kiên nhẫn bị hết sạch, lười đến phản ứng bọn họ. Nguyên bảo, đồng tiền, đem người cho ta hoanh đi. Trực tiếp thả chó cắn người. Nguyên bảo giá người mập ra, béo quần cuộn tiểu thân mình đã trưởng đến người cẳng chân cao. Này đột nhiên một lao tới khí thế mười phần, thật đúng là đem kim bảo nãi nãi sợ tới mức không được lui về phía sau. Đồng tiền tương đối liền điệu thấp nhiều, hắn nghe răng tiến lên, vô thanh vô tức. Tới rồi trước mặt lại đột nhiên hé miệng. Xâm bạch hàm răng dưới ánh mặt trời lập lòe khiếp người quang mang. Lang. Lang lưu qua tử nhìn đến đồng tiền sợ tới mức đặt ngông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Kim bảo nãi nãi vốn đang ở trốn tránh nguyên bảo, này cẩu nhìn không nhỏ. Nhưng dù sao cũng là tiểu cẩu, nàng cũng không thập phần sợ, nhưng vừa nghe đến nhi tử ồn ào, lại nhìn kỹ liếc mắt một cái đồng tiền, sợ tới mức ma ơi một tiếng chạy trối chết. Đồng tiền ố ố gầm nhẹ, cũng không thật sự cắn người. Lưu qua tử sợ tới mức sau này không được hoạt động, chờ nhìn đến đồng tiền tựa hồ không có muốn truy ý tứ, bỏ dậy khập khiễng liền chạy mất. Nương hai chật vật đứng ở cổng lớn, lòng còn sợ hãi nhìn bên này. Nương A, nhưng làm ta sợ muốn chết. Lưu qua tử có cảm mà phát. Kim Bảo nãi nãi cũng vô ngực, máng, đây đều là nhà nào A, cư nhiên dưỡng lang, một hoa lang tính tiểu tể tử cũng không sợ ngày nào đó bị cắn chết. Lương Điền Điền thính thai nghe được, liền mắng, chúng ta là Lang tính tiểu thể tử, các ngươi lại đem thân tôn tử ném lại đây, tính chuyện gì vậy? Ta xem các ngươi chính là xuất sinh đều không bằng. Nếu bọn họ đều tới trong nhà náo loạn, Lương Điền Điền đơn giản đem chuyện này làm do nói. Đừng tưởng rằng ai cũng không biết các ngươi tâm tư, đem kim bảo ném lại đây, còn không phải là tính kế không lấy tiền thuốc men sao. Các ngươi chính là hảo tính kế, khá vậy đừng đường ai đều là ngốc tử chúng ta là hảo tâm không giả cứu kim bảo kia cũng là nhìn hài tử đáng thương nhưng các ngươi nếu là đem chúng ta đại gia hỏa đều trở thành coi tiền như rác vậy mười phần sai chuyện này nhi các ngươi đừng tưởng rằng có thể chạy nếu các ngươi nương hai không ra tiền thuốc men vậy chờ bị cáo đến huyện nha đi không sợ nói cho các ngươi hàn gia y quán người chính là cử nhân lao gia đó là so tú tài lao gia còn đại một đầu người quay đầu lại các ngươi còn tưởng chiếm tiện nghi, liền chờ ngồi tù đi. Dựa thế loại sự tình này Lương Điền Điền quen làm, cũng thuận tay, đối phó hai cái hương giã ngu xuẩn người, vẫn là dễ như trở bàn tay. Lượng tin tức quá lớn, Lưu Gia Mẫu Tử nghe được sừng sốt sừng sốt. Lương Điền Điền biết bọn họ đều là kia bắt nạt kẻ yếu, bằng không lúc trước liền sẽ không bị Lưu Điền Thị đắn đo thành như vậy. Quả nhiên, Lưu Gia Mẫu Tử vừa nghe lời này liền trợn tròn mắt kim bảo nãi nãi nhỏ giọng nói kia cử nhân lão gia thật như vậy doa người ở trong mắt nàng nơi đó chính chính là đại lao gia tú tài lao gia đều không phải bọn họ với tới vừa nghe cử nhân lão gia lập tức rung cuống nương à, cử nhân lão gia khả năng lại, nghe nói đánh chết cá nhân liền cùng chơi dường như quan gia đều mặc kệ lưu qua tử cũng không biết đánh nào nghe được tin tức sợ tới mức thẳng run run lương điền điền tung ra một cái cử nhân lão gia Quả nhiên đem lưu thị mẫu tử chấn trụ. Lưu thị mẫu tử liếc nhau, tưởng tượng đến bọn họ treo chọc một cái cử nhân lao ra, sợ tới mức sắc mặt khó coi. Này nhưng làm sao A Nương? Lưu qua tử không chú ý. Kim Bảo nãi nãi hận sắc không thành thép mắng, đều là ngươi, lúc trước ta liền không cho ngươi cưới cái kia độc phụ, ngươi thế nào cũng phải nói kia độc phụ bạc nhiều, lại tuổi trẻ có thể sinh dưỡng gì, bạc ta là một văn tiền cũng chưa nhìn đến thế nhưng hướng chính mình trong túi phổi đi, chẳng những chưa cho ta sinh dưỡng cái tôn tử, còn kém điểm nhi đem ta kim bảo cấp đáp đi vào, đều là ngươi cới hảo tức phụ, cái này độc phụ, ta kim bảo a, nghĩ đến tôn tử sinh tử không biết, kim bảo nãi nãi lại bắt đầu mạt nước mắt, kia chính là lưu gia duy nhất dễ và mầm a, cái kia độc phụ, sao không cho nàng chết ở trong từ đường, kim bảo nãi nãi hận cực kỳ lưu điền thị, ước gì nàng đã chết. Lưu qua tử há miệng thở dốc, nghĩ đến tức phụ kia trắng bóng thân mình, mềm mại. Này trong lòng tức khắc một trận luyến tiếp. Nhi tử không có còn có thể tái sinh, nhưng như vậy xinh đẹp tức phụ nếu là không có. Chỉ cần tưởng tượng hắn này trong lòng đã bị nắm đau. Nương A, nàng có lẽ không phải cố ý, làm gì chú nhân ra chết. Lưu qua tử lời này thanh âm không lớn, đại khái cũng là không có tự tin đi. Nhưng Kim Bảo lại nãi ly đến gần, nơi nào nghe không được. Lập tức khi mắng, ngươi cái không tiền đồ, ngươi trong mắt cũng chỉ có ngươi tức phụ. Ngươi là chưa thấy qua nữ nhân sao mà. Bị cái kia hồ ly tinh mê đôi mắt. Lưu qua tử lúng ta lung túng nói không ra lời, trong lòng lại không cho là đúng. Hắn đều 40 tới tuổi, đã nhiều năm không chạm qua nữ nhân, hắn lại không phải không được, làm gì không nghĩ muôn cái tức phụ. Nhi tử là chính mình sinh, vừa thấy hắn như vậy liền biết hắn suy nghĩ gì. Cho nên Kim Bảo lại nãi, nãi liền càng khí. Ngươi cái này không cần trí khí, ta sao liền sinh ngươi như vậy một cái nhi tử. Lưu qua tử còn không hề răng, Kim Bảo nãi nãi khí cả người phát run. Hiện tại Kim Bảo cũng không biết như thế nào. Ngươi này đương cha còn nghĩ nữ nhân, ngươi sờ sờ chính mình lương tâm, ngươi không làm thất vọng ai. Kim Bảo không phải làm đưa đến y gì quán đi sao. Lưu qua tử rốt cuộc nói chuyện, trong thanh âm lộ ra một cổ không kiên nhẫn. Ta đều nói chúng ta đừng tới, không phải đều nói không nghĩ đưa tiền sao, chúng ta đến lúc này nhưng hảo. Nhân gia còn tìm đến lý do đòi tiền. Làm điều thừa chuyện này. Hán phía trước đều nói, chuyện này không thể xuất đầu, chính là lao nương. Nghe được kim bảo sẽ ra chuyện nhi cấp giống giống liền tới đây. Hiện tại hảo, tôn tử không thấy được, tiền bạc còn phải ra, kia đến nhiều ít tiền bạc ca, nghe nói còn ăn nhân sâm. Lưu qua tử ngấm lại liền nháo tâm nhân gia sinh nhi tử đều là giúp đỡ làm việc gì con của hắn nhưng hảo không chờ nuôi lớn làm việc đâu liền tiêu tiền như vậy nhi tử không cần cũng thế bất quá như vậy ý niệm hắn cũng chính là ngẫm lại lưu gia liền kim bảo một viên độc đinh hắn cũng mau bốn mươi có thể hay không lại có nhi tử nhưng khó mà nói ngươi nhưng thật ra quái thượng ta kim bảo nãy mãi cũng hối hận tới này một chuyến di tiện nghi không chiếm được không nói còn đảo làm người ngoa thượng này mua bán nhưng lỗ vốn. Bất quá chính mình biết là một chuyện nhi, bị nhi tử nói lại là mặt khác một hồi sự. Kim Bảo nãy nãy lập tức nâng tay háo bụng mặt, khóc lóc kể lể nói, con lớn không nghe lời mẹ a, cưới tức phụ đã quên lương, cách nôn chính là không sai. Ta biết ngươi đây là trách ta không cứu ngươi tức phụ, đây là lấy Kim Bảo chuyện này cùng ta trí khí đâu? Ta ông trời kiên quyết ngồi lên ta đây là vì ai a? Còn làm nhi tử như vậy ghi hận, ta đã chết được ta không sống. Lưu Qua Tử vẻ mặt không kiên nhẫn, lại không thể không khuyên nhủ, Nương, ngài đây là làm gì? Ta không phải chưa nói gì sao? Ta đây liền là lo lắng Kim Bảo, không phải nói hắn bị Ngô Vương Thị đâm sao? Nghe nói kia nữ nhân bị bắt lại, Lưu Qua Tử thực tốt rời đi Kim Bảo lại nãi nãi tầm mắt. đúng vậy, Ngô Vương Thị đụng phải Kim Bảo, kia này chén thuốc phi đến Ngô gia gia. Kim Bảo nãi nãi lập tức vô đuổi, ngươi không nói ta đều lao hồ đồ. Kim Bảo bị bọn họ đâm hộp máu, bằng không Hải tử hảo hảo sao liền hộp máu. Chuyện này nhi ngô ra đừng nghĩ chạy, liền tìm bọn họ đi, đi, này liền tìm bọn họ đi. Nhìn ý chí chiến đấu ngang nhiên Lão nương, lưu qua tử nhẹ nhàng thở ra. Lão nương ai tìm ai nháo tìm ai nháo đi, tốt nhất có thể lại muốn ra một ít tiền bạc tới, như vậy có lẽ. Còn có thể có cái tức phụ cũng nói không chừng. Tiên nương hai cộng lại như thế nào tính kế người rời đi lương ra. Lương Điền Điền nghe bọn họ đối thoại lại là cười lạnh. Nô ra không một cái thiện tra, tưởng từ bọn họ trong tay muốn ra tiền bạc tới, cũng không xem bọn hắn có hay không kia bản lĩnh nhi. Lưu ra mẫu tử tính kế ai Lương Điền Điền quản không được, dù sao là đừng nghĩ tính kế bọn họ huynh mội. Còn có kia tiền thuốc men, cũng đừng cộng lại gì mị chuyện này, trên đời này cũng sẽ không thực sự có bầu trời rớt bánh có nhân chuyện tốt nhi. Đây đều là gì người đâu. Ta cả đời cũng không gặp được quá người như vậy. Bên kia với đại bá cùng lương canh gác tán gâu, minh bạch nơi này chuyện này, khí cũng không được mắng. Liên hai tử đều tính kế, còn mắng chửi người ra hắc tâm can, nhân ra như vậy mới là hắc tâm can. trần gia tam thúc sụ mặt, cũng là khí không được. Trước kia xem bọn họ trung thực còn tưởng rằng khá tốt, lại không nghĩ rằng như vậy thiếu đạo đức. Lương canh gác đại bá liền thở dài, đều không phải gì người tốt, liền nhìn trung thực. Nhưng này người thành thật nếu là cổ động lên cũng không chiêu. Ngươi nhớ rõ không nhớ rõ Kim Bảo Nương không? Để người khác tức phụ, trấn gia tam thúc có chút ngượng ngùng. canh gác đại bá nhắc tới lời nói cha cũng không phải muốn hắn đáp ứng, liền lo chính mình nói, không phải ta ở sau lưng chú ý người, Kim Bảo Nương như vậy nữ nhân nhưng không nhiều lắm thấy a cũng chính là trong nhà nghèo không gì của hồi môn, mới gả cho lưu qua tử trong nhà. Như vậy một nữ nhân... Đĩnh cái bụng to còn đi trồng trọn Lưu ra liền kia vài mẫu đất Đều làm nàng một nữ nhân hầu hạ Kim bảo cha cùng hắn nương chính là gì Đều không làm Cứ như vậy không có việc gì Kim bảo nương còn ai mắng Ai Người tốt không trường mệnh a? Lương Điền Điền thế mới biết Cảm tình Kim bảo nương cũng là một cái cẩn mẫn nữ nhân Nghe nói cùng chính mình nương quan hệ Cũng không tồi Đều nói ngưu tâm nưu Mã tâm mã Lương Điền Điền nhìn đến cúc hoa thím Liền biết Kim Bảo nương cũng là cái làm tốt lắm. Ai, đáng tiếc người tốt không hảo báo? Không. Có lẽ, đã chết cũng là một loại giải thoát đi. Nhưng thật ra đáng tiếc Kim Bảo cái kia hiểu chuyện nhi hài tử. Lương Điền Điền có chút lo lắng, quan thượng như vậy ra trường, Kim Bảo kia hài tử về sau có thể hay không bị dạy hư. Dù sao cũng là nam nhân, sau lưng cũng không tốt với đàm luận nhà này độ dài đoạn chuyện này cảnh giác đại bá bọn họ chỉ nói vài câu liền từ bỏ. Nhưng thật ra Trần Gia tam thúc, khuyên Lương Điền Điền an tâm. Đừng tưởng rằng bọn họ tâm tư có thể thực hiện được. Ngươi yên tâm, này tiền thuốc men gì khẳng định không thể cho các ngươi ra. Quay đầu lại ta liền cùng người Trần Gia ra nói nói chuyện này. Chưa thấy qua bàng nhân còn bị ăn vạ Không có nói như vậy. Lương Điền Điền gật gật đầu. Ân, ta biết, trên đời vẫn là nhiều người tốt cho nên nói sinh hoạt còn phải hướng phía trước xem không phải. Lưu gia mẫu tử lương điền điền căn bản là không để ở trong lòng, cùng lương vương thị bọn họ so, kia hai mẫu tử đạo hạnh còn quá kém. Cũng không phải nói lương vương thị mẫu tử liền nhiều lợi hại. Chỉ là rốt cuộc đỉnh một cái trưởng bối tên tuổi, lương điền điền này đúng mực không hảo đắn đo. Một cái lộng không hảo đỉnh đầu bất hiếu mũ khấu hạ tới, đó là sẽ ảnh hưởng tương lai các huynh đệ khoa cử. Đến nỗi người ngoài. Lương Điền Điền nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ. Chọc cực kỳ nàng dùng chút phi thường thủ đoạn, dọa cũng hù chết bọn họ. Chẳng qua đều không phải gì đại gian đại ác người, một đám nhiều lắm có chút tiểu tâm tư, Lương Điền Điền cũng lười đến theo chân bọn họ so đo. Chỉ cần không treo chọc đến nhà bọn họ, những người đó ái như thế nào lan lộn như thế nào lan lộn, liền tính đem thiên thọc cấp lỗ thủng ra tới, nói câu lui một vạn bước nói, nàng còn có không gian tự cấp tự tốt đâu. Có lưu thị mẫu tử cái này nhạc đệm, lương điền điền này rắc cũng không cần ngủ. Buổi sáng bị thai họa rau xanh bất lao thiếu, lương điền điền lại hầm một nồi to cà tím, đậu que, cà chua hỗn hợp đồ ăn. Đừng nhìn như vậy đồ ăn thoạt nhìn lộn xộn chính là địa đạo đông bắc nông gia hầm, kia hương vị cũng không tồi. Lương điền điền nghĩ cho dù là sơn chân hải vị hôm nay thiên tổng ăn một loại cũng có ăn nị vai thời điểm. Dứt khoát ngày mai đi một chuyến chân trên. Tả hưu đến đi xem cầu cầu cùng Kim Bảo, thuận tiện mua một ít đậu hủ trở về, cũng đến thay đổi hình dáng ăn. Cơm chiều lại là loại này nổi to hầm, Lương Mãn Thương trở về đã biết Kim Bảo chuyện này, hỏi qua Kim Bảo không gì đại sự nhi sau mới yên tâm. Ai, sao thế nhưng ra loại sự tình này? Lương Mãn Thương đã biết lưu ra mẫu tử tới làm ầm ĩ chuyện này, liền nói, tiểu muội ủy khuất người, ta cái này làm đại ca không có thể thế các ngươi che ở phía trước. Mỗi lần có việc Nhi đều phải ngươi lối mặt. Trong phòng chỉ có huynh muội ba cái, Lương Mãn Độn cũng là vẻ mặt ấy náy. Còn có ta, ta còn gây chuyện Nhi. Ngắm lại liền cảm thấy rất ấy náy. Làm gì vậy? Trong phòng không khí áp lực, Lương Điền Điền bội nói, người một nhà nói này đó đã có thể khách khí. nhị ca chuyện này lại không phải ngươi chủ động khiêu khích, là bọn họ thiếu ra khinh người quá đáng, đều do chúng ta lực lượng quá yếu, ai đều tưởng khi dễ chúng ta cho nên đại ca ngươi phải hảo hảo đọc sách, gì cũng đừng nghĩ, loại sự tình này, liền tính là ngươi ở nhà lại có thể thế nào? Theo chân bọn họ mẫu tử cái nhau không rất giá trị con người. Đại ca yên tâm, ta cũng không phải kia có hại, trong nóng này ta khiến cho bọn họ đẹp. Nhõ nhỏ nha đầu nắm tay, nỗ lực làm ra một bộ hung ba ba bộ dáng, nhưng kia xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt, thấy thế nào đều hung không đứng dậy. Tiểu nội ngựa như vậy hung tiểu tâm tương lai không có người muốn. Lương Mãn Độn hài hước nói, "Lương Điền Điền hướng hắn khẩn cái mũi, không có người muốn liền ăn vạ trong nhà cho các ngươi dưỡng ta." Lương Mãn Thương cũng cười, "Yên tâm, chính là dưỡng ngươi cả đời đại ca cũng nguyện ý." Sơ sơ tiểu muội đầu, Lương Mãn Thương đau lòng nói, "Tiểu muội ngươi mấy ngày này đều gầy. Vừa lúc ta ngày mai nghỉ ngơi, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi." "Ân, hảo." Lương Điền Điền mỹ tư tư đáp ứng, trong lòng lại cậu lại, "Đại ca ngày mai nghỉ ngơi." nàng vừa lúc muốn đi chấn trên xem cầu cầu cùng kim bảo có phải hay không có thể tiện đường đi tranh huyện thành diệu trái cây cùng dưa gang chuyện này cũng không thể lại kéo buổi tối huynh muội ba cái nằm ở trên giường đất lương điền điền mệt mỏi một đại thiên mơ mơ màng màng liền ngủ đi qua chính ngủ đến mơ hồ thời điểm liền nghe được nhị ca thanh âm loáng thoáng truyền đến bọn họ lại tới tìm phiền toái phiền toái lương điền điền đột nhiên bừng tỉnh phát hiện là ở nhà Lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Nhị ca vừa mới nói phiền toái. Lương Điền Điền biết hai cái ca ca có việc nhì gần nàng, Liên Năm ở đàng kia không nhúc nhích. Chỉ chốc lát sau đại ca thanh âm thực nhẹ vang lên, "Ân. Bọn họ còn muốn làm gì?" Lương Mãn đột thanh âm có chút khắc bách. "Hừ." Lương Mãn Thương hướng Lương Điền Điền bên này nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, "Tiểu muội còn ở đâu? Đừng đánh thức nàng, nàng đều đã đủ mệt mỏi." Loại sự tình này cũng đừng làm nàng đã biết. Lương Điền Điền trong lòng nóng hầm hập, lại càng thêm tò mò là chuyện gì. Thiếu gia rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ đem ta đánh thành như vậy bọn họ còn không bỏ qua sao? Cứ việc đệ thấp thanh âm, Lương Mãn đột trong giọng nói vẫn như cũ là che giấu không được phẫn nộ. Chờ xem thiếu gia, chờ ta thương hảo. Ngươi muốn làm gì? Lương Mãn thương nữ khí nghiêm khắc, mang theo trong nhà trưởng tử đặc có uy nghiêm, thực nghiêm túc nói. Nói cho ngươi mãn đột, đánh nhau chuyện này lần sau không được ngươi lại làm. Như vậy xúc động chuyện này có một lần là đủ rồi, ngươi đừng làm đại gia lo lắng, ngươi không thấy tiểu muội mấy ngày này đều mệt thành cái dạng gì, ngay cả cầu cầu đều đi theo lo lắng đề phòng, ngươi không được đi tìm tiếu phú quý đánh nhau. Chính là đại ca lương mãn đột vội vàng nói, khiến cho bọn họ khi dễ chúng ta. Ta không cam lòng. Đúng vậy, không cam lòng đâu chính là không cam lòng lại có thể thế nào đâu. Lương Mãn thương thẳng tắp nằm ở trên giường đất, nắm chặt nắm tay. Không cam lòng sao? Kia liền hảo hảo đọc sách. Chờ có tiền đồ, liền không ai dám lại khi dễ chúng ta. Ân. Lương Mãn đụng thật mạnh gật đầu, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách. Không vì cái gì khác, liền vì tranh khẩu khí. Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ a? Lương Điền Điền nghe ruột gan côn cào, cố tình hai người còn đánh đố trong phòng an tĩnh lại lương điền điền đều phải nhịn không được mở miệng hỏi lương mãn thương nói chuyện kỳ thật lúc này đây thiếu gia không phải tìm phiền toái hắn tựa hồ có chút do dự hiển nhiên cũng không xác định không phải tìm phiền toái lương mãn đốn đều mơ hồ kia bọn họ còn có thể làm gì còn có thể là xin lỗi không thành lương mãn đốn chính mình đều cảm thấy buồn cười thiếu gia như vậy ương ngạnh nhân gia sao có thể xin lỗi nói là xin lỗi Còn nói ngươi chén thuốc phí bọn họ đều nguyện ý ra. Lương mãn thương đột nhiên mở miệng, thung ra một cái trọng bằng bom. Gì? Cái này không đơn giản là lương mãn đột, lương điền điền đều kinh ngạc. Thiếu gia Đây là nháo nào vừa ra? Đại ca, bọn họ tưởng chơi gì đa dạng? Lương mãn đột hiển nhiên cũng không tin. Cùng thiếu phú quý một cái tư thủ, kia tiểu tử kiêu ngạo hương ngạnh đều là có tiếng. Ngay thường không thiếu khi dễ tư thủ học sinh nhưng cho tới bây giờ không gặp kia tiểu tử xin lỗi quá. Không biết. Lương mãn thương nhẹ giọng nói, ta cũng hoài nghi bọn họ là tưởng chơi gì tân đa dạng, giữa trước không có việc gì ta liền đến chấn trên đi đi, kết quả nghe nói một sự kiện nhi. Lương mãn thương dừng một chút, tiêu phú quý tử lần trước chuyện này cũng không đi tư thủ, nghe nói bị bệnh. Mới đầu ta cho rằng hắn ở trang bệnh, sau lại đến chấn trên sau khi nghe ngóng, thật đúng là đều nói hắn bị bệnh. Nói là được gì ta bệnh, Không dám gặp người, nói là vừa đến buổi tối liền làm ác mộng. Thiếu gia mấy ngày nay tìm hòa thượng làm pháp sự. Không biết bọn họ đột nhiên phải xin lỗi cùng chuyện này nhi có quan hệ không? Lương mãn thương như vậy vừa nói Lương Điền Điền đột nhiên phản ứng lại đây. Lần trước cạo hết thiếu phú quý đầu tóc, chẳng lẽ tiểu tử này bởi vậy hối cải? Thật đúng là không chuẩn. Nhớ rõ lần trước hù dọa Lương Thiết Truy cùng Lương Vương Thị, kia nương hai cũng ngừng nghỉ khá dài thời gian. Sau lại giống như còn thu xếp phải làm pháp sự gì, bất quá Lương Vương thị luyến tiếc tiền bạc, chuyện này liền từ bỏ. Thiếu gia, xem ra vẫn là rất sợ sao? Biết là chuyện gì Lương Điền Điền liền an tâm rồi, phòng Trừng thiếu gia này một chốc cũng không dám trêu chọc nhà mình. Một cái thiếu phú quý liền đủ bọn họ vội lẩm bẩm. Kia đại ca ngươi đáp ứng không có. Lương Mãn đột đột nhiên nói, đáp ứng cái gì? Lương Mãn Thương sửng sốt một chút. Ngay sau đó phản ứng lại đây, thông thả lại kiên định nói, ta sao có thể tiếp thu. Bọn họ đem ngươi đánh thành như vậy, há là nói vài câu xin lỗi ta liền tiếp thu. Đến nôi chén thuốc phí, ta tưởng, nhà của chúng ta còn không kém này mấy cái tiền bạc. Tuy rằng trong nhà tiền tài không ở trong tay hắn, nhưng lương mãn thương có cái này tự tin. Vậy là tốt rồi. Lương mãn độn nhẹ giọng nói, ta còn nghĩ tương lai như thế nào tìm về cái này bãi đâu. Đại ca ngươi cũng không thể dễ dàng đáp ứng rồi. Bằng không hắn chẳng phải là không hảo báo thủ. Ân. Lương mãn thương gật đầu, trong đêm tối đôi mắt sáng lấp lánh, như là thể giống nhau nói, ta nhất định sẽ hảo hảo đọc sách, sẽ không cho các ngươi tổng làm người khi dễ. Bóng đêm hạ lương điền điền hơi hơi nết lên khoẻ miệng, chấm rãi nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm lên với đại bá thầy cho liền bắt đầu làm việc, lương mãn thương huynh mội làm cơm sáng. Bên kia phúc mãn lâu tiểu nhị cũng tới trích đồ ăn. Trước một ngày bận quá, lương điền điền cũng chưa kịp trích đồ ăn, bất quá bị thai hỏa rau xanh bất lao thiếu, phúc mãn lâu bọn tiểu nhị lúc này đây tổng cộng cũng liền hái được 50 cân tả hưu rau xanh. Tiểu nhị vẻ mặt đau khổ, hôm nay này rau xanh nhưng có chút thiếu a lương cô nương, ta xem nhà ngươi đất trồng rau sao như là làm người cấp thai hỏa dường như. Nơi nơi đều là chân to dấu vết, còn có một ít mạ tuy rằng cứu lại, nhưng vẫn như cũ ngã trái ngã phải. Ai, đừng nói nữa. Hôm qua trong nhà đánh giếng, tới người nhiều, bị trộm không ít đồ ăn. Ngươi đừng có gấp, trong chốc lát còn có người đưa rau xanh lại đây. Phỏng chừng có thể có cái 20 cân tả hưu, khẳng định có thể các ngươi dùng. Lương Điền Điền vừa dứt lời, Tiểu Hoa cùng Cúc Hoa Thím liền tới đây, hai người đều dẫn theo hai cái rổ. Điền Điền, không chậm trễ chuyện này đi. Cúc Hoa Thím lau một phen hán, thở hổn hển nói. Không chậm trễ. Chúng ta bên này cũng vừa trích xong đồ ăn. Thím, các ngươi đây là khởi đại sớm trích đồ ăn A. Lương Điền Điền vừa thấy kia rau xanh đều là mới mẻ, liền biết bọn họ nương hai đây là dậy sớm. Này không phải sợ đồ ăn héo nhi sao? Cúc Hoa Thím cười nói. Nàng kỳ thật cũng là có tiểu tâm tư, này rau xanh hiện trích phân lượng trọng, nếu là hái được thả cả đêm mất nước, kia chẳng những không mới mẻ, phân lượng cũng là sẽ giảm bớt. Lương Điền Điền có không gian tự nhiên sẽ không chú ý này đó. Nhưng Cúc Hoa Thím không thể không tính cái này trướng. Thượng sưng một sưng, Cúc Hoa Thím rau xanh có hơn 30 cân. tiểu nhị cao hứng không khép miệng được, cái này có thể báo cáo kết quả công tác, bằng không hôm nay rau xanh thật là có điểm nhi thiếu. Hiện tại này đó rau xanh cung ứng hai cái đại tiểu lâu, thật là có điểm nhi không đủ dùng. Tiểu nhị thanh toán tiền, Cúc Hoa Thím bọn họ ước chừng một lượng bạc tử. Mẹ con hai cái kích động cho nhau đối diện, cũng không biết nói cái gì cho phải. Điền Điền, này thật đúng là dính ngươi hết. Cúc hoa thím chỉ nói ra như vậy một câu, liền kích động cái gì dường như. Thím mau đừng nói như vậy, đây cũng là các ngươi chính mình cần mẫn, này rau xanh loại hảo. Lương Điền Điền có biết, đại trời nóng cúc hoa thím đều hầu hạ kia hai mẫu đất, ngay cả trần mãi mãi đều kiên trì mỗi ngày tưới nước. Bằng không này rau xanh cũng sẽ không lớn lên tốt như vậy. Lời nói là nói như vậy, nếu không phải ngươi trước tiên tỉnh mạng, nhà của chúng ta đồ ăn sao có thể thành thục sớm như vậy? Cúc hoa thím cảm thán nói, vẫn là điền điền đầu vóc thông minh. Loại nhiều năm như vậy mà, ta liền trước nay cũng chưa nghĩ tới cái này. Ta cũng là xem người khác làm như vậy, nơi nào là thông minh. Lương điền điền nhưng không kể công, lại nói này tịch miêu chuyện này đích xác không phải nàng sáng tạo độc đáo, cho dù thời đại này cũng có người làm như vậy. Chỉ là không nàng kinh nghiệm nhiều mà thôi. Tiểu nhị đem lương điền điền tiền cũng thanh toán, dọn đồ ăn liền chuẩn bị trở về chấn thượng. Nhìn đến lương mãn thương liền cười nói, lương tiểu ca hôm nay nghỉ ngơi, không đi chấn trên đi. Ta không đi, ta mội mội đi. Lương mãn thương liền cười nói, vừa lúc đắp các ngươi xe. Lương điền điền tối hôm qua nói muốn đi một chuyến huyện thành chuyện này, lương mãn thương vốn định đi theo đi. Nhưng vừa thấy trong nhà đích xác đi không khai liên dặn dò nàng trên đường cẩn thận. Đột nhiên nghĩ đến phúc mãn lâu ở huyện thành sinh ý, lương mãn thương liền nói, các ngươi là mỗi ngày hướng huyện thành đi sao? Cũng không phải. Giống nhau đều là hai ngày đi một lần. Rốt cuộc huyện thành ly quách ra chấn cũng không gần. Bất quá chúng ta hôm nay vừa lúc qua đi, lương tiểu ca là muốn đi huyện thành sao? Vừa lúc cùng chúng ta cùng nhau đi. Ta tiểu mội vừa lúc đi huyện thành, liền phiền toái các ngươi chiếu cố một chút. Lương mãn thương thật cao hứng, như vậy liền không cần quá lo lắng. Hai cái tiểu nhị sớm được phúc tuyển phân phó, đều thực nhiệt tình, liền nói ngay, vừa lúc chúng ta cũng muốn ở huyện thành mua sắm, cô nương mua xong đồ vật còn có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về. Có quen thuộc người có thể nhờ xe, như vậy nhưng phương tiện nhiều. Lương điền điền cũng thật cao hứng, đơn giản ăn một ngụm cơm liền đi theo phúc mãn lâu xe đi rồi. Nàng cũng mang theo một cái rổ. Bên trong là cho hàn gia mang một ít rau xanh. Tới rồi chấn trên lương điền điền cùng phúc mãn lâu người ước hảo trong chốc lát khởi hành thời gian, liền vội vàng đi hàn gia y di quán. Hàn gia y di quán sáng sớm đại môn liền mở ra, đã có người bệnh ở bức thuốc. Y di quán nơi này không thể so bên địa phương, có đôi khi nửa đêm có người bệnh tới cửa thời điểm đều không ít. Lương điền điền sáng sớm dẫn theo rổ lại đây, có y di quán tiểu nhị liền chủ động hô, lương cô nương tới mau vào đi thôi. Lão gia cùng thiếu gia sáng sớm liền nhắc mãi ngươi đâu. Hàn gia ở trấn trên cũng có tòa nhà, bất quá đa số thời điểm Hàn gia tổ tôn hai cái đều là ở tại Yề quán. Cầu cầu chưa cho đại gia thêm tiền đi. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nói: không có không có, lương thiếu gia hiểu chuyện như đâu, còn giúp chúng ta làm việc đâu. Đại gia hỏa mồm năm miệng mười, tiểu nhị nhõm trừ bỏ Hàn gia hạ nhân chính là Hàn Ân cử tiểu đồ đệ một đám đều biết Hàn Gia cùng Lương Gia quan hệ thái độ thực thân thiết Lương Điền Điền cười đi hậu viện với lúc Hàn Gia mới vừa ăn cơm câu câu mới vừa rửa mặt đang ở lau mặt đâu nhưng thật ra không thấy được Kim Bảo Tiểu Gia hỏa mắt sắc nhìn đến nàng béo đô đô chân ngắn nhỏ chạy như bay một chút liền bổ nhào vào Lương Điền Điền trong lòng ngực, một đốn cọ sát làm sao vậy cảm nhận được đệ đệ ý lại Lương Điền Điền tâm đều mềm thì ra từ ngươi. Thiếu gia hỏa mắt to ngập nước nói: "Lúc này mới phân biệt một ngày mà thôi a." Lương Điền Điền trong lòng tràn đầy, ôm lấy hắn, tỉ tỉ cũng tưởng cầu cầu, nói cho tỉ tỉ có hay không nghe lời. Như là mẫu thân giống nhau lại nhảy cái không ngừng. Lương Điền Điền một hơi hỏi một đống. "Ân." Cầu cầu lớn tiếng nói, sau đó thật mạnh gật đầu. Một bộ ta thực ngoan chờ khích lệ tư thế. Hàn gia ra, ra từ trong phòng đi ra. Trong lòng ngực ôm kiếm bảo, nhìn đến hắn như vậy liền cười mắng một câu, "Tiểu tử thối, xem ngươi như vậy, không biết còn tưởng rằng nhà của chúng ta cho ngươi khí bị đâu." Trên thực tế tên tiểu tử thối này hôm qua rút chính mình cực cực khổ khổ loại một gốc cây thảo dược, hắn còn tự cho là đúng trợ giúp rút thảo cầu khích lệ, kết quả hơi kém đem lão nhân tức chết, lôi kéo tiểu gia hỏa dạy một buổi trưa thảo dược tri thức. Cũng là hôm qua Hàn gia gia tâm huyết dâng trào, Nhìn đến hai đứa nhỏ lại đây liền đem bọn họ đưa tới nhà mình tòa nhà lớn. Hắn loại một mảnh thảo dược, ai từng muốn ngủ gật công phu, câu câu này hùng hài tử tưởng thảo, cấp rút bất lao thiếu, trong đó còn có một viên hắn đặc biệt vất vả mới loại sống. Câu câu theo bản năng hướng Lương Điền Điền trong lòng ngực rụt rụt, mắt to nhanh như trước loạn chuyển, cũng không biết lại tưởng gì đâu. Lương Điền Điền không chú ý tới hắn, nhìn đến Hàn Gia Gia vội đứng lên, Hàn Gia Gia, thật là phiền toái các ngươi ngay sau đó nói kim bảo khí sắc khá hơn nhiều có hay không tưởng điền điền tỷ a làm cho hai từ mặt lương điền điền không hỏi bệnh tình chuyện này di phiền thoái không phiền thoái kim bảo đứa nhỏ này ngoan ngoãn hiểu chuyện nhi ta hiếm lạ còn không kịp đâu hàn gia gia cười tủm tỉm nhìn cầu cầu tiểu tâm cẩn thận bộ dáng bật cười nói ngươi cái tiểu tử tuổi khẩn trương cái gì ta lại chưa nói làm ngươi bồi ta thảo dược cũng bồi không dậy nổi Câu Cầu nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Chuyện gì xảy ra?" Lương Điền Điền không hiểu ra sao, Câu Cầu có phải hay không gặp rắc rối. "Ta cầu cầu đô khởi cái miệng nhỏ, ủy khuất nói, ta cũng không biết Hàn gia gia thích loại thảo, ta cộng lại giúp đỡ làm việc. Kết quả liền đem hắn thảo cấp rút, Hàn gia gia liền thổi dâu trứng mắt, đôi mắt trừng như vậy đại tiểu gia hỏa còn làm như có thật khoa tay múa chân. Hàn gia gia giở khóc giở cười, "Tiểu tử thối, ta đó là thảo sao?" Rõ ràng chính là chân quý thảo dược. Cầu cầu không biết sao. Tiểu gia hỏa ủy khuất méo gốc gáo, nhìn trộm đánh giá tỉ tỉ. Vừa lúc nhìn đến hàn ân cử từ trong phòng ra tới, tiểu gia hỏa vội nói, hàn đại ca đều nói, người không biết không tội, hàn gia gia liền thích méo việc nhỏ nhì không bỏ. Hàn gia gia ngạc nhiên, nay còn thành ta sai rồi. Hàn kỳ thật cũng không có thật sinh khí. Chính là đầu đầu tiểu gia hỏa này thôi. Bất quá kia cây thảo dược cũng đích xác thực chân quý. Hiện tại còn không biết có thể hay không sống đâu. Lương Điền Điền thực vô ngữ. Nàng có thể nói cái gì? Hào đi, gì cũng nói không được, làm tỉ tỉ nàng chẳng những không thể nói, còn chỉ có thể lại đây đỉnh bao. Hàn gia gia, ngài xem, thật là ngượng ngùng, cầu cầu con nhỏ không hiểu chuyện nhi, cho ngài thêm phiền toái. Lương Điền Điền chính mình ôm lại đây, như vậy, ngài đó là cái gì thảo dược? Quay đầu lại ta cho ngài mua một gốc cây. Tuy rằng hàn gia không kém tiền, nhưng loại sự tình này nàng tổng nên có điều tỏ vẻ. Hàn ân cử cười xua xua tay. Kỳ thật không phải dược liệu chuyện này, chẳng qua thất tinh thảo thứ này là giải độc thuốc hay, nhưng vẫn rất khó nhân công gieo trồng. Gia Gia thật vất vả loại sống một viên, tưởng nghiên cứu nghiên cứu đại lượng gieo trồng. Kết quả bị cầu cầu đương cỏ dại cấp kéo. Bất quá không có liền không có, Gia Gia lại loại bái. Hàn ân cử nhưng thật ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng, nhìn Lương Điền Điền cười nói, biết ngươi hôm nay lại đây, lại không nghĩ rằng tới như vậy sớm. Sớm biết rằng khiến cho trong nhà xa phu đi tiếp. hắn cũng ở vì hôm qua chuyện này âm thầm hối hận, nhưng làm hắn xin lỗi đi, hắn lại kéo không xuống dưới mặt. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn đến Lương Điền Điền tới, vẫn luôn trốn ở trong phòng không hẽ răng. Lương Điền Điền cũng không quá đem Hàn ân cử hôm qua chuyện này để ở trong lòng. Biết hắn kia cũng là đại phu tính tình cho phép, tuy rằng trong lòng cũng có chút nhì không thoải mái, khá vậy không nghĩ nhiều. Hiện tại xem hắn chủ động nói chuyện, Lương Điền Điền liền nói, kia này thất tinh thảo đưa tới ta loại một chút đi, có lẽ có thể sống đâu. Nàng có không gian, loại cái gì khẳng định đều có thể sống, Lương Điền Điền cũng là tưởng bổ cứu một chút. Nhìn đến Lương Điền Điền cùng hắn nói chuyện, hàn ân cử mạc danh nhẹ nhàng thở ra, vội nói, ở trong phòng đâu. Gia Gia loại tới rồi chậu hoa, nhưng bảo bối đâu? Vào nhà liền đi dọn chậu hoa. Hàn Gia Gia thở ơ lạnh nhạt, âm thầm lắc đầu. "Ai, này tiểu tử ngốc, thật đúng là thích nha đầu này, cũng không biết là chuyện tốt nhi vẫn là chuyện xấu nhi." Hắn không chuẩn bị quản, vẫn là nhậm này phát triển đi. Có lẽ chính mình nhìn lầm rồi đâu. Lương Điền Điền nhìn thoáng qua kia cái gọi là thất tinh thảo, kỳ thật chính là một gốc cây thoạt nhìn thực bình thường cỏ dại. Nếu Hàn Ân Cử không nói, nàng thật đúng là không biết thứ này có thể giải độc. Hàn gia gia, ta giúp ngài dưỡng dưỡng xem đi, như thế nào? Lương Điền Điền muốn mang đi này thất tinh thảo, còn phải Hàn gia gia lên tiếng. Lão nhân nghĩ đến Lương Điền Điền mùa đông đều có thể loại ra rau xanh tới, biết nàng là cái làm ruộng hảo thủ, liền nói, "Kế Thành, ngươi đi loại đi, nếu có thể kết hạt liền càng tốt. Ngươi không biết, này thất tinh thảo hạt giống đặc biệt khó lộc." Một khi thành thục đã bị chim chóc ăn vụng, rất khó ngắt lấy đến. Đây cũng là vì cái gì này, thất tinh thảo không thể nhân công đào tạo nguyên nhân. Bất qua thứ này chính là giải độc thánh dược, rất nhiều dược cũng dùng được đến, cho nên ta mới như vậy lao lực bồi dưỡng. Mắt thấy liền phải thành thục, đã bị tiểu tử thui kéo. Câu câu đã sớm cùng Hàn gia gia huấn chín, biết hắn cũng không có thật sự sinh khí, cũng không sợ hãi. Hiện tại tỷ tỷ tới, càng là có người tâm phúc. Liền ôm Hàn Gia Gia đuổi làm nũng. "Hàn Gia Gia, ngươi không cần thương tâm, tỷ tỷ khẳng định có thể cho ngươi loại ra một viên thảo. đến lúc đó liền có thật nhiều hạt giống, cầu cầu cho ngươi loại một sân thảo." "Là Thất Tinh thảo." Hàn Gia Gia rợn khóc rợn cười nói, Là là, là Thất Tinh thảo, Hàn Gia Gia không thương tâm." Tiểu Gia Hỏa trái lại an ủi, cùng cái tiểu đại nhân nhi dường như, Thành, ta liền chờ ngươi cho ta loại một sân Thất Tinh thảo đâu." Hàn gia gia trêu ghẹo nói: "Khẳng định có thể." Thiếu gia Hỏa đem bộ ngực chụp bạch bạch vang. Lương Điền điền lặng lẽ kéo qua Hàn Ân cử hỏi vài câu kim bảo chuyện này, biết hắn thương chậm rãi có thể điều dưỡng hảo cũng liền an tâm rồi. Ta còn phải đi huyện thành một chuyến, muốn cùng Phúc Mãn lâu xe ngựa đi, liền không nhiều lắm đãi. Lương Điền điền dặn dò cầu cầu, muốn ngoan ngoãn, hảo hảo chiếu cô Kim Bảo, hắn là người bệnh, có biết hay không? Câu Câu vội không ngừng gật đầu ngay sau đó đáng thương hề hề nói, tỷ, ngươi gì thời điểm còn tới, ta tưởng ngươi còn có đại ca cùng nhị ca, nhị ca có hay không khó chịu. nghe được lương điền điền trong lòng nóng hầm hập, yên tâm đi, tỷ không tới xem ngươi, đại ca cũng tới xem ngươi, nhị ca khá hơn nhiều, quá chút thiên cũng tới xem ngươi. ngươi ngoan ngoãn, công khóa không được rơi xuống, mỗi ngày đều phải viết hai chương đại tự. ơn ơn, cầu cầu nhưng cần mẫn. Tiểu Gia Hỏa nỗ lực xoát hảo cảm. Lương Điền Điền sờ sờ đầu của hắn, lại cấp Kim Bảo lấy ra hạch đào tô, Kim Bảo cũng muốn ngoan ngoãn, lần sau Điền Điền tỷ còn cho ngươi mang ăn ngon. "Ân, Kim Bảo ngoan ngoãn." Trở nhị ca hảo cũng tới xem Kim Bảo. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ rất thích thứ nơi này, đều nhớ rõ Lương Mãn Đỗ thường, lại không có hỏi mãi mãi cùng cha. Lương Điền Điền âm thầm thở dài, cái kia ra rốt của cấp đứa nhỏ này lưu lại nhiều ít bóng ma a. Lương Điền Điền vội vã đi rồi, tới rồi phúc mãn lâu xem nhân gia quả nhiên đều trang hảo xe ngựa, Lương Điền Điền lại một đốn xin lỗi. Ngựa ngùng, không chỉ hoan các ngươi lên đường đi. Không có việc gì, tự lâu này buổi sáng ăn cơm thiếu, không kém này trong chốc lát. Tiểu nhị thực có thể nói. Trên xe trang bốn rổ đồ ăn, hai cái tiểu nhị đánh xe, Lương Điền Điền ngồi ở xe ngựa mặt sau, trên xe thực rộng thùng thình. Lương cô nương, xem ngươi tinh thần không được tốt. Trên xe có cái đệm, đối phó ngủ một lát đi, tới rồi địa phương chúng ta kêu ngươi." Tiểu Nhị liền nói. Lương Điền Điền ngẫm lại cũng là, liền tìm cái cản gió địa phương mị vừa cảm giác. Thời tiết hảo, trên đường lại không có gì người, dọc theo đường đi an an tĩnh tĩnh chỉ nghe được mã trên cổ lục lạc có tiết tấu động tĩnh, còn đừng nói, Lương Điền Điền một giấc này ngủ đến rất hương. Chờ tới rồi huyện thành, nàng cả người tựa hồ đều tinh thần. Tới rồi huyện thành Lương Điền Điền cùng tiểu nhị ước hảo trở về thời gian, tìm cái không ai địa phương thay đổi một kiện gã sai vặt xiêm y y lại tiêu tiền thuê một cái sa phu, đến trước đó thả rượu trái cây địa phương đi kéo xe. Chờ trang rượu trái cây, Lương Điền Điền lúc này mới dẫn theo cái rổ dẫn kia sa phu hướng hồng nhớ đi. Hồng Đạc đang ở trong tĩnh thất xem một phần tân tình báo, hắn gần nhất vừa mới gia nhập một cái thần bí tổ chức. Nói là vừa rồi gia nhập, Trên thực tế sớm tại mấy năm trước liền từng có tiếp xúc, cái kia tổ chức tuyển người thực nghiêm cẩn, cũng là thẳng đến năm nay hắn mới có cơ hội gia nhập. Tuy rằng hạn chế rất nhiều, nhưng đồng thời, hắn quyền lợi cũng rất lớn. Đừng nhìn hiện giờ hắn vẫn là nhà này hồng nhớ trưởng quầy mà thôi, nhưng nếu hắn tưởng, toàn bộ Linh Sơn huyện đều sẽ bởi vì quyết định của hắn mà sinh ra biến hóa. Đương nhiên, có chút quyết định cũng không phải hắn một người có thể làm chủ. Bất quá hiện giờ cái này che giấu thân phận, có thể cho hắn, cùng gia tộc của hắn mang đến lớn hơn nữa ích lợi khẳng định là không sai. Nghe tiểu nhị nói lần trước cái kia bán quả táo gã sai vật lại tới nữa, Hồng Đạc nhẹ nhàng thở ra. Con tưởng rằng lần trước kia tiểu cô nương là có lệ hắn đâu, hắn thậm chí muốn vận dụng lực lượng đi tìm người, không nghĩ tới này liền tới cửa. Hồng Đạc làm tiểu nhị trực tiếp đem người dẫn tới nơi này, hắn tùy tay thiêu kia phân tình báo. Nhìn đến một thân gã sai vặt trang điểm Lương Điền Điền lập tức cười nói, cô nương thật đúng là làm ta hảo trợ a Lương Điền Điền cũng không vô nghĩa, nói thẳng, rượu trái cây ta mang đến, không phải rất nhiều, có 50 đàn. Bất đồng chủng loại ta đều đánh dấu. Tiếp theo phê rượu trái cây còn muốn một ít thời gian có thể hảo. Nghĩ nghĩ lại nói, trong nhà có chuyện này đi không khai, xin lỗi. Hồng Đạc sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, nay tiểu nha đầu là ở xin lỗi. Không sao không sao. Hồng Đạc là người làm ăn, tuy rằng hắn là tú tài, lại không có kia người đọc sách cổ hủ, liền nói ngay, trong nhà chuyện này đều giải quyết. Muốn hay không ta hỗ trợ. Lương Điền Điền lắc đầu, đã giải quyết không sai biệt lắm. Đó chính là còn không có hoàn toàn giải quyết. Hồng Đạc biết này tiểu nha đầu lòng tràn đầy đề phòng, liền không nói thêm nữa. Chỉ chốc lát sau tiểu nhị tặng một cái khay tiến vào, bên trong mười chỉ cái ly. Đây là các loại rượu trái cây hàng mẫu, trưởng quay nếm thử. Tiểu nhị đem cái ly đặt ở trên bàn, người cũng không có lui ra ngoài.